đến tột cùng đã quên sự tình gì thế nhưng có thể làm hắn trong tiềm thức cảm thấy rất quan trọng một bên thiên cơ lão nhi Dư quang lược qua hắn trong mắt tinh quang trật lóe một tay vô về trắng bóng dâu cười nói nhan chủ chính là có phiền lòng sự từ tổng tuyển cử bắt đầu liền không thấy nhan chủ hoan quá biểu tình nhan lâu đạm mạc nhìn về phía hắn thanh tuyến không mặn không nhạt không có việc gì nói xong câu đó nhan lâu liền không hề há mồm hắn cùng nơi này người cũng không giao tình ân đoán nhưng thật ra có chút chỉ là hôm nay lại không phải đòi nợ nhật tử Liên ở nhan lâu hơi hơi có chút thất thần thời điểm mây bay dai hư không phía trên đột nhiên bị xé mở một đạo cái khe một đạo hận ý mười phần thanh âm từ chân trời vang lên lạc nhiễm ngươi cho ta đi tìm chết thanh âm này dẫn mọi người tầm mắt giữa không trung người nâng mục nhìn lại thần sắc đều hơi có chút biến hóa hôm nay là môn phái tổng tuyển cử không biết là ai cư nhiên có như vậy đại can đảm cũng dám ở mây bay dai náo sự nhan lâu nghe do câu nói kia khi đặc biệt là cái tên kia khi, hô hấp cứng lại, làm như có cái gì hung hăng đụng vào hắn trong lòng, làm hắn đông nhiên dương mắt nhìn lại, hắn đồng tử co rụt lại, liền thấy một bạch đi hẻ nữ tử trật vật từ hư không chạy ra, nàng chân mày nhíu chặt, trên người mang theo một chút dơ bẩn, thanh minh con ngươi nâng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhan lâu chỉ cảm thấy đầu ngón tay khẽ run, làm như một loại quen thuộc cảm giác, lại hình như có người ở bên thai hắn hư nhẹ, mang theo một ít kiểu khí, bất mãn thả kiêu ngạo mà gọi hắn nhan lâu kia bạch tí ghi nữ tử thấy hắn khi, tức khắc ánh mắt sáng lên, lại tựa bị khuất, trực tiếp rơi xuống hai hàng thanh lệ, phía sau linh lực liền phải đánh vào trên người nàng, nàng con ngươi trợ to, hoảng sợ vô thố mà hô một tiếng. Nhan lâu, lưỡng đạo thanh âm tựa hồ trùng hợp, còn chưa phản ứng lại đây, nhan lâu liền lắc mình bay lên không mà đi, tay phải thượng xuất hiện trường nhận, tay trái một phen ôm lấy mỹ nhân vòng eo, trường nhận vung lên, kinh thiên động địa linh lực lay động, kiếm khí nơi đi đến, vạn vật mai một, hư không cái khe trùng cái kia nữ tử áo đỏ vừa mới lộ thân mình liền bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt nàng tựa như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ là như vậy kết cục đại xem ôm lấy lạc nhiễm chính là ai sau trong con ngươi hậu chi hậu giác mà xuất hiện hoảng sợ chính là nàng chưa tới kịp nói chuyện liền hơi thở đã tuyệt kia linh lực tựa mang theo một ít nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ chỉ nghe một tiếng thanh triệu phái nhi thân thể liền bị nổ tung chút nào không dư thừa tại đây đồng thời không trung tựa hồ vang lên vài đạo sấm sét lại tiểu đi tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá. Đại hết thể bình tĩnh trở lại, trong hư không cái khe cũng không thấy, mây bay dai người trên đều kinh nghi bất định mà nhìn giữa không trung ôm nhau mà đứng hai người. Hắc y lìa nam tử hơi uốn gối, tựa nửa quỳ ở trên hư không, linh lực phù giữa không trung, khởi động bạch y lìa nữ tử hơi mềm thân mình, nàng nửa ghé vào nam tử trong lòng ngực, nam tử hung hăng giam cầm nàng vòng eo, rõ ràng nam tử chân mày tựa mang theo ám trầm, nhưng cố tình làm người cảm giác được một tia thiết hán lưu tình mây bay dai một mảnh an tĩnh chỉ có thể nghe thấy bạch ti liễm mỹ nhân mang theo một khang bất mãn mà tiếng khóc nhan lâu người hôn đảng. phía dưới người đặc biệt là hiểu biết nhan lâu người trên mặt đều hơi xuất hiện kinh ngạc phía dưới bạch ti liễm nam tử càng là vẻ mặt tựa gặp quỷ biểu tình ngay cả mạc lăng đều không thể bảo trì cường thi mặt dương mắt hướng giữa không trung nhìn lại càng nhiều lại là đánh giá nhan lâu trong lòng ngực bạch ti liễm nữ tử nhan lâu nghe nữ tử tiếng khóc tao mày nói không rõ cái gì cảm giác chỉ cảm thấy trong lòng lại buồn lại đau còn mang theo một kia bực bội nghe được nàng thanh âm kia một khác liền theo bản năng tiến lên tiếp được nàng đặc biệt là thân thể thượng truyền đến quen thuộc cảm làm hắn hung hăng nhúm mày lạc nhiệm gắt gao hoàng nhan lâu cổ mới tựa cảm thấy an tâm chút nàng buồn đầu khóc trong chốc lát lại không có nghe thấy hắn thanh âm khúc khịt ngẩng đầu nửa mở nàng kia hàm chứa hơi nước con ngươi đi chừng hắn thấy hắn mặt lạnh bộ dáng lạc nhiễm cảm thấy ủy khuất cực kỳ nàng tay ngọc nắm thành đôi bàn tay trắng như phấn thật mạnh nện ở trên người hắn khóc lóc nói ngươi như thế nào không nói lời nào nha ngươi có biết hay không ta vừa mới thiếu chút nữa chết mất nàng giọng nói ủy khuất tựa hồ muốn tràn ra tới giống nhau lạnh leo nước mắt nhỏ giọt ở nhan lâu trên tay nhan lâu trong đầu đống nhiên hiện lên mấy cái đoạn ngắn nàng ngồi ở một bộ bạch hổ trên người dựa vào trong lòng ngực hắn trong mắt đựng đầy ý cười lại ra vẻ hung ác mà gọi hắn nhan lâu dưới tàng cây nàng cái chán tràn ra mồ hôi mỏng lại quất cương mà nhìn hắn trên tay liên tục phát ra màu trắng linh lực nàng nằm ở trong lòng ngực hắn giống cái tiểu ngốc tử giống nhau ngốc lăng lăng mà mặc hắn làm sàng làm bậy trong sơn động nàng bị hắn đẻ ở trên người sắc mặt tường hồng một bên đấm đánh hắn một bên khóc lóc mắng hắn hôn đản nàng gắt gao lôi kéo hắn tay rõ ràng đấy mắt tất cả đều là không tha lại làm bộ chẳng hề để ý kỳ thật đáng thương hề hề mà nói chúng ta công bằng chút nhan lâu chỉ cảm thấy chính mình trong đầu tựa hồ muốn nổ tung giống nhau chuyển đến từng trận đau đớn làm hắn ôm trong lòng ngực người lực đạo càng thêm khăn chút trong lòng ngực nhân nhi còn ở khóc sức mướt cái không thôi nói chính mình sợ hãi còn có hắn lâu không đi tìm nàng oán trách nhan lâu đột nhiên ngửa đầu hai mắt đỏ lên mà đau hô một tiếng a chương 63 hắn trong thanh âm áp lực cực hạn thống khổ cùng dãy giụa cùng với thể không bỏ qua phản kháng không chung linh lực điên cuồng kích động tựa kinh khởi mấy phen sóng biển nơi xa một núi cao nháy mắt từ đỉnh núi nổ tung mây bay dai người trên cũng đã chịu lan đến tu vi thấp người bỗng nhiên một búng máu phương ra vô lực ngã vào mây bay giai thượng mắt lộ hoảng sợ mà nhìn về phía giữa không trung giữa không trung trời cao cơ lão nhân mấy người liếc nhau liên thủ đem mây bay giai dùng linh lực bảo vệ lại vẫn là buổi tối vài phần sớm có một ít người hôn mê qua đi không biết sống chết thiên cơ lão nhi sắc mặt thay đổi vài phần cuối cùng vẫn là kiềng kỵ mà nhìn nhan lâu bóng dáng cuối cùng dừng ở trong lòng ngực hắn lạc nhiễm trên người tựa hồ ở đánh cái gì chủ ý ánh mắt hơi lóe Lạc nhiệm tựa hồ bị hắn bộ dáng dọa đến, ngốc lăng, mắt đẹp không chớp mắt mà nhìn hắn, nước mắt treo ở lông mi thượng, muốn rất không xong, mang theo một phân hơi khủng sắc ý, tựa cái tiểu đáng thương giống nhau, chọc người thương tiếc. Thật lâu sau, nhan lâu lược hiện giữ tợn sắc mặt mới bình tĩnh trở lại, hắn nhìn lạc nhiệm trong mắt tựa hán tựa sợ, lại tựa thương tiếc thần sắc, môi giật giật, lại cái gì cũng chưa nói, ngón tay khẽ run mà thế nàng mềm nhẹ lau đi nước mắt, gian nan phun ra thanh âm. doạ. Hắn tựa hồ cũng không hiểu được cái gì kêu nhu, lại đem trong lúc vô tình lộ ra nhu tình toàn cho trong lòng ngực nữ nhân này, hắn vẫn luôn đem nàng làm như cái kia ỷ vào chính mình ở sau người mà to gan lớn mật, làm sang làm bậy nhân nhi, kỳ thật lại túng lại nhược, lúc này cũng là như thế, chính mình vừa mới bộ dáng kia, định là dọa hư nàng đi. Nhan lâu ánh mắt tựa hồ hồi ôn chút, lạc nhiễm từ trước đến nay là cái được một tức lại muốn tiến một thước, tức khắc đỏ hốc mắt, một bên đấm đánh hắn, một bên khóc cái không ngừng. Nhan lâu ngươi lâu như vậy không tới tìm ta ngươi còn hung ta nhan lâu hơi hạp hạ đôi mắt tùy ý nàng phát tiết mà đánh vào trên người mình nàng không dùng một tia linh lực khiến cho lực đạo cũng tiểu đến đáng thương lại làm hắn trong lòng nổi lên một tầng tầng thương tiếc đại trưởng xoa xoa nàng sợi tóc hắn ở thời điểm chưa bao giờ làm nàng chịu quá một tia thương nàng từ trước đến nay vinh váo tự đắc bị buộc đến như thế nào hoàn cảnh mới có thể như vậy chật vật bất kham mà chạy ra tới tưởng tượng đến nơi đây hắn trong lòng liền dâng lên một mảnh sắc ý Đặc biệt là hắn tận mắt nhìn thấy bị chính mình hộ ở lòng bàn tay nhân nhi, một thân vết máu mà từ cái khe trùng ngã xuống ra tới, mà hắn cư nhiên còn đem nàng đã quên, làm nàng một người đối mặt như vậy hiểm cảnh. Nhan lâu run rẩy lông mi, đem trong con ngươi phức tạp cảm xúc đều giấu đi, chỉ cảm thấy giọng nói chung tựa tắc nghẹn giống nhau, phát ra một chút thanh âm, đều mang theo một chút sáp sáp đau, thực xin lỗi. Lạc Nhiễm tựa hồ chính là vì nghe hắn một câu mềm lời nói mà thôi, hắn vừa dứt lời lạc nhiễm liền đỉnh chỉ sở hữu động tác vô lực mà đảo hướng hắn xúc ở trong lòng ngực hắn mở to nàng cặp kia mắt đẹp đáng thương hề hề mà cáo trạng nhan lâu ta hảo thảm a cái kia bà điên đuổi giết ta suốt nửa năm người muốn giúp ta báo thủ nàng biết triệu phái nhi đã chết nàng chỉ là tưởng từ trong miệng hắn nghe được chính mình muốn đáp án nhan lâu trong lòng hiểu rõ ôm chặt lấy nàng nhẹ dọn ứng nàng ân lạc nhiễm tựa hồ hiện tại mới phục hồi tinh thần lại ghé vào trong lòng ngực hắn gương mặt trung phiếm chút hồng nhạt. Trộm liếc mắt nhìn hắn, cắn cánh môi nhi nhỏ dài tế chỉ đi câu hắn ống tay áo, thấp giọng nhược được hỏi. Nhan lâu, ngươi như thế nào không đi tìm ta a? Ngươi, có phải hay không đã quên ta nha? Nàng thanh em hơi có tạm dừng, tựa hồ đoán được cái gì, lại làm chính mình không thèm nghĩ. Nàng trong con ngươi có chút tạm đạm, hắn như vậy lợi hại, nếu là muốn tìm nàng, định là đã sớm đi. Nhan lâu chỉ cảm thấy nàng lời nói chính đâm chúng hắn đáy lòng, hắn trong mắt hiện lên một tia thống khổ, hắn như thế nào thừa nhận hắn thật là đã quên nàng nhan lâu đôi tay nắm chặt thành quyền lại nhắm miệng im miệng không nói lạc nhiễm tựa run dày hạ lông mi nàng thừa nhận nàng lời nói mang theo một chút trả thù nàng phế đi như vậy lớn lên thời gian chính là thiên đạo chỉ nho nhỏ mà dùng thủ đoạn hắn liền đem nàng quên mà không còn một mảnh nàng nếu máu, giấu đi chính mình trong mắt cảm xúc lạc nhiễm ngẩng tố bạch khuôn mặt nhỏ đánh thẳng vào nhan lâu sâu thẳm con người nàng túc hạ chân mày nhỏ giọng mà lẩm bẩm vài câu mắng nhan lâu nói mới muộn thanh muộn khí hỏi hắn, thương thế của ngươi hảo sao? Nhan lâu trầm mặc không nói, bình đạm gật gật đầu, chỉ là một đôi con ngươi nhìn chằm chằm nàng, lạc nhiễm con ngươi xoay chuyển, chế môi nói, ta đau. vừa dứt lời, lạc nhiễm liền cảm thấy một cổ ôn hòa linh lực dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, lạc nhiễm run rẩy lông mi, dương mắt đi xem trước mặt nam nhân, hắn hơi du mắt, trên mặt không có một tia cảm xúc, lại hết sức nghiêm túc, lạc nhiễm có thể cảm giác được hắn đưa vào linh lực khi kia một tia thật cẩn thận cùng lưu tình lạc nhiễm đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới đôi tay hoàn cổ hắn dựa vào trong lòng ngực hắn ngoan ngoắn mà không nói một lời thật lâu sau nhan lâu bàn tay mới giật giật nhẹ đặt ở nàng vòng eo thượng rũ mắt xem nàng thanh tuyến cũng không tính ôn hòa còn đau nhiễm cọ cọ hắn cổ mang theo chút giọng mũi nói không đau nhan lâu đáy mắt thần sắc mới tựa thả lòng chút phía dưới người vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía lạc nhiễm nhưng nhan lâu lại đem nàng hộ đến kín mít tay phải vung lên trên người nàng bạch đi y hề nháy mắt sạch sẽ không có một tia hôi cấu cùng vết máu hắn đang muốn đem nàng dẫn đi lại thấy nàng đột nhiên nhăn lại mi nhăn lâu gần như không thể phát hiện mà nhữ hà mi không nói một lời mà đứng ở chỗ cũ chờ nàng lạc nhiễm sắc mặt có chút không tốt tố bạch tay ngọc nhẹ nâng kiếm linh hổ đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh hàm chứa linh lực gầm nhẹ một tiếng một thân linh lực kích động thế nhưng trực tiếp đột phá độ kiếp kỳ tới rồi chuyển khí cảnh không chung đột nhiên mây đen răng đầy lôi điện lập lòe đột phá độ kiếp kỳ Muốn tao ngộ thiên kiếp, không nghĩ tới thế nhưng tới nhanh như vậy, làm người không có chút nào chuẩn bị. Lạc nhiễm sắc mặt biến đổi, trắng nón đầu ngón tay lôi kéo nhan lâu ống tay áo, vẻ mặt lo lắng, sốt ruột hỏi, nhan lâu. Linh nhi đây là làm sao vậy? Nhan lâu con ngươi ở kiếm linh hổ trên người tạm dừng một chút, ôm lạc nhiễm vòng eo đứng lên, che chở nàng, thân hình vừa động, hai người nháy mắt lui về phía sau trăm mét ở ngoài, rời xa thiên kiếp phạm vi, nhan lâu mới mang theo một tia trần an, đạm thanh trả lời nàng không có việc gì, bất quá là nó đột phá độ kiếp kỳ, hẳn là trải qua. Lạc nhiễm còn tưởng hỏi lại, rốt cuộc vẫn là tin tưởng nhan lâu, dầm dậm chân, không hề mở miệng, chỉ là con ngươi đế lo lắng lại một chút đều không thấy thiếu, nhan lâu thấy nàng như thế, than nhỏ tức một tiếng, ngươi đừng nội, ở nó bên người người càng nhiều, thiên kiếp càng cường, chỉ có thể dựa vào nó chính mình. Chính là, chính là lạc nhiễm nhữ lại chân mày, chính là hai tiếng, mới xoay chuyển con ngươi, ghé vào nhan lâu bên thai nhỏ giọng mà nói, Hỏa Liên đối nó no có hay không dùng a. Nhan Lâu hô hấp một thiển, con người có chút thâm, lại có chút bất đắc dĩ mà nhìn chính mình bên người Nhân Nhi, lập tức không cấm có chút hoài nghi, này khả Nhân Nhi rốt cuộc có biết hay không Hỏa Liên giá trị. Một đóa thành thuộc Hỏa Liên hoàn toàn có thể có thể so với chuyển khí cảnh kiếm linh hổ. Kiếm linh hổ tuy rằng hiếm thấy, nhưng là kiếm linh hổ nhất tộc rốt cuộc là có, chỉ cần thực lực cường hãn, hoàn toàn có thể có được một con, nhưng là Hỏa Liên, ngàn năm mới nở hoa, có thể nói là khả ngộ bất khả cầu. Nhan Lâu hơi tư hạ, trầm giọng đem Hỏa Liên giá trị cáo với nàng, mới lại hỏi nàng, "Hỏa Liên đối nó hữu dụng, ngươi còn muốn cứu nó?" "Cứu a." Lạc Nhiễm trả lời đến chém đinh chặt sắt, thậm chí hướng xem nóc tử giống nhau nhìn thoáng qua Nhan Lâu, Hỏa Liên nàng muốn nhiều ít có bao nhiêu, nhưng hợp nàng tâm ý kiếm linh hổ lại chỉ có một con, đương nhiên muốn cứu. Nàng làm quyết định, Nhan Lâu cũng không sẽ ngăn cản nàng, hướng về phía Lạc Nhiễm gật gật đầu, chỉ thấy Lạc Nhiễm bàn tay trắng quay cuồng, này một mảnh thiên địa nháy mắt thăng ôn có tin nóng rực nàng đầu ngón tay trắng non như ngọc hỏa liên hồng tựa ánh bình minh nhất hồng nhất bạch tôn nhau lên tương huy nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người không thể tránh tránh cho đại thấy rõ kia vật lúc sau mọi người đáy mắt hiện lên một tia tham lam bạch y hi y, nam tử cùng mạc lăng nháy mắt minh bạch chủ thượng kia đóa hỏa liên từ đâu mà đến hai người nhìn nhau thân ảnh dừng ở nhan lâu phía sau bên người linh lực kích động bảo vệ hai người rốt cuộc không người có thể bảo đảm tất cả mọi người có thể chịu được dụ hoặc Thiên kiếp cùng sở hữu chín đạo, lúc này phương qua đi ba đạo, kiếm linh hổ cả người bạch mao liền bị chém thành than cốc. Lạc nhiệm trong lòng quýnh lên, vội vàng hỏi chính mình bên người nhan lâu, ta muốn như thế nào làm? Nhan lâu trả lời từ trước đến nay nhẹ giản, dùng linh lực đem hỏa liên đánh vào nó trong cơ thể, quá nhiều năng lượng sẽ bị thiên kiếp bổ ra. Lạc nhiệm nhíu lại chân mày, gật gật đầu, đôi tay mới vừa kết ấn, liền nghe thấy một cái lao đầu nhi thanh âm, chậm đã. Lạc nhiệm không kiên nhẫn mà ngẩng đầu nhìn lại. Liền mỗi ngày cơ lão nhân thân ảnh khoảng cách nàng cũng không xa xôi, hắn tay xoa xoa dâu, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, hòa ái mà cười nói. Đạo hữu chính là muốn giúp kiếm linh hổ độ kiếp. Có nhan lâu ở sau người, lạc nhiệm chưa bao giờ hư bất luận kẻ nào, nàng hoành nhướng mày, phi dương ương ngạnh, không kiên nhẫn mà nói, nếu biết, còn chưa tránh ra. Thiên cơ lão nhi đáy mắt gần như không thể phát hiện mà phát lệnh, có thực mau biến mất, đã thật lâu không có người như vậy cùng hắn nói chuyện qua. Hắn ánh mắt thoáng nhìn hỏa liên cùng nhan lâu khi mới hơi chút bình tĩnh xuống dưới, thiên cơ lão nhi cười, không bằng đạo hữu cùng ta làm trao đổi. Ta có thú linh đan, nhưng chợ này kiếm linh hổ rút một tay, nhưng là ngươi muốn đem ngươi trong tay hỏa liên cho ta. Lạc Nhiễm nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía nhan lâu, chỉ nghe nhan lâu cười lạnh một tiếng, thiên cơ lão nhi, ngươi bản tính cũng đánh đến quá vang lên, thú linh đan có thể cùng hỏa liên so. Thiên cơ lão nhi sắc mặt cứng đờ, trực tiếp đối lạc Nhiễm nói. Thú linh đan tuy đích sát so ra kém Hỏa Liên, nhưng là linh thú độ kiếp kỳ gian, thú linh đan tác dụng lại so với Hỏa Liên muốn lớn hơn không ít. Đạo hữu, ngươi xem." Lạc Nhiễm nghiêng nghiêng chiều nhan lâu trên người một dựa, hơi có chút cáo mượn oai hùng tư thế, tức giận nói, "Nhà ta nhan lâu không thích ngươi, không đổi." Thiên Cơ lão nhi sắc mặt trầm xuống, hình như có chút uy hiếp nói, "Không có thú linh đan, kiếm linh hổ chưa chắc căng đến qua đi." Đột nhiên Lạc Nhiễm cười khẽ một tiếng, lộ ra vài phần lương bạc, nàng dắt nhợt nhạt cười nhìn đã khiêng qua năm đạo thiên kiếp kiếm linh hổ, lạnh giọng nói sống hay chết toàn xem nó mệnh liền không nhọc ngươi lão lo lắng thấy nàng tâm ý đã quyết thiên cơ lão nhi gương mặt tươi cười hoàn toàn tiêu đi xuống hơi lui về phía sau một bước nhìn lạc nhiễm bàn tay trắng kết ấn áo bào trắng tay áo hạ một đôi lược hiện dàn mua tay lại là hơi có động tác chương 64 giống kiếm linh hổ một thân màu trắng đã vết thương chống chất vô lực mà quỳ dạp trên mặt đất gầm nhẹ một tiếng Thiên Kiếp Hình như có càng lúc càng lớn xu thế, kiếm Linh Hổ bên người Linh lực kích động chữa trị, lại như cũng không có gì dùng. Đạo thứ 6 lôi Kiếp đang ở ấp ủ, mây đen răng đầy, Tựa sẽ không bỏ qua nó giống nhau. Lạc Nhiệm đáy mắt có tia hàn ý nhanh chóng hiện lên, xương trắng giá cháy liên dâng lên, lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng kiếm Linh Hổ đánh đi. Kiếm Linh Hổ đỏ lên hốc mắt hướng tới Lạc Nhiệm nhìn thoáng qua, trên người Linh lực Tựa mơ hồ có chút màu trắng dấu hiệu, cố sức đứng lên, chờ kia đoán hỏa liên. Liên ở hỏa liên sắp đánh tới kiếm linh hổ trên người khi, một đạo màu vàng linh lực ngang trời mà ra, ngăn lại hỏa liên, lạc nhiệm trước mắt thiên cơ lão nhi chợt lóe thân, tái xuất hiện khi, trong tay nắm đúng là hỏa liên, hắn ánh mắt nóng rực mà nhìn hỏa liên, trong lòng nhịn không được một trận mừng như liên, có này hỏa liên, hắn đột phá hóa hư cảnh liền có hy vọng rồi. Nhưng vào lúc này, đạo thứ sáu lôi kiếp cũng theo tiếng mà xuống, người trưởng thành cánh tay thô màu tím lôi điện đánh vào kiếm linh hổ trên người, tức khắc. Kiếm linh hổ mang theo thống khổ giống lên một tiếng liền vang lên, thậm chí lộ ra vô pháp bỏ qua suy yếu. Lạc Nhiễm sắc mặt biến đổi, nháy mắt khó coi xuống dưới, đột nhiên lên tới giữa không trung, phía sau xương trắng tràn ngập, mang theo vô hạn ăn mòn chi lực thẳng hướng lên trời cơ lão nhân đi. Thiên Cơ lão nhi mặt không đổi sắc, màu vàng linh lực trong người trước hình thành một tầng cái chắn, nhưng ngay sau đó, hắn sắc mặt biến đổi, kinh ngạc mà nhìn kia xương trắng, cư nhiên có thể phá hắn linh lực hộ thể. Hắn đáy mắt thần sắc biến hóa muôn vàn khiếp lại mắt thấy lạc nhiễm trong lòng có chút dự cảm bất hảo nàng này đến tuột cùng là người phương nào không chỉ có có thể lấy ra hỏa liên như thế chân quý chi vật còn cùng nhan lâu quan hệ như thế thân mật lạc nhiễm sắc mặt đông lạnh mà hiện tại thiên cơ lão nhi đối diện nàng khó chịu mà kiều hư một tiếng ta chịu bí cảnh gây ra bị kia bà điên đuổi giết nửa năm hiện giờ nhưng thật ra cái gì a miêu a cẩu đều dám khi dễ đến ta trên người bị so sánh thành a miêu a cẩu thiên cơ lão nhi sắc mặt nháy mắt trầm xuống Giận cực phản cười, ta đảo muốn nhìn người này tiểu nữ tử bản lĩnh. bầu trời mây đen còn chưa tan đi, kiếm linh hổ còn có ba đạo lôi kiếp muốn độ, lạc nhiễm tự nhiên không có tâm tư cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ thấy lạc nhiễm đột nhiên khoanh tay trước ngực, cao nâng lên cằm, hướng về phía thiên cơ lão nhi cười nhạt một tiếng, đôi mắt cơ linh mà vừa chuyển, đem nàng thần sắc thu hết đáy mắt nhan lâu khẽ lắc đầu, hơi có chút thần sắc bất đắc dĩ, lại là tay phải ẩn ẩn hư nắm, hơi liễu mặt mày. Quả nhiên ngay sau đó liền nghe thấy lạc nhiễm tức giận bất bình thanh âm. Nhan lâu, đánh hắn. Trường nhận nháy mắt xuất hiện ở trong tay, thiên cơ lão nhi mới vừa phản ứng lại đây, nhan lâu thân ảnh liền xuất hiện ở hắn bên người, trường nhận quét ngang, trực tiếp phá hắn hộ thể linh lực, trường nhận thẳng chỉ hắn, thần xác lạnh nhạt, đạm thanh nói, đoạt ta nữ nhân đồ vật, nhưng có đem ta để vào mắt. Lạc nhiễm hiện tại nhan lâu phía sau, đắc ý rào rạt mà nhìn thiên cơ lão nhi liếc mắt một cái sau đó liền đã không có thời gian đi quản bọn họ, chỉ đối nhan lâu nói một câu đem hắn đánh tới nhận sai, lại đem hỏa liên cướp về, lại thực mau mà kiếm linh hổ bên người, nhìn kiếm linh hổ hơi thở thoi thóp bộ dáng, nàng đấy mắt hình như co xương trắng hiện lên, bàn tay trắng thành liên hình kết ấn, vô cùng ôn hòa màu trắng linh lực dâng lên, không gian chung sở hữu chữa trị linh dược ra hết, hối thành từng luồng màu xanh lục linh dịch đắp ở kiếm linh hổ miệng vết thương thượng, kiếm linh hổ ngao một tiếng, thật lớn đầu hổ cọ cọ, cọ lạc nhiễm cẳng chân. Lạc nhiễm đầu ngón tay tựa hồ run lên, lại tựa hồ chỉ là hoa mắt giống nhau, mây bay dai thượng mọi người nhìn một màn này, đều ở trong lòng suy đoán này nữ tử là ai. Nếu là bọn họ không có nhìn lầm, nàng sử dụng phương pháp là trọng tố sinh cơ. Có chút người hơi như mi, này bí thuật sớm đã thất truyền, nàng rốt cuộc là ai. Cùng nhan chủ lại là quan hệ như thế nào. Phía dưới bạch Tý ghi nam tử khuỵu tay đỡ đỡ mặc lăng, thấp giọng nói, mặc ngốc tử, ngươi nói này nữ tử có thể hay không chính là chúng ta chủ mẫu? Không đợi mạc Lăng trả lời, hắn lại lo chính mình vuốt cầm nói, sách cũng không biết chủ thượng từ nào quải tới bảo bối. Thiên Cơ Lão Nhi không địch lại nhan lâu, bất quá một lát, liền kế tiếp tăng tác, một cái né tránh sau, Thiên Cơ Lão Nhi đột nhiên đôi tay kết ấn, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, tựa hồ rất là cố sức, hắn tức giận quát, thông thiên bụi bạm. theo hắn thanh âm rơi xuống, không trung đột nhiên xuất hiện một cái cái khe, từ bên trong dần dần xuất hiện một cái màu trắng bụi bặm. Mang theo vô thượng áp lực, đó là nhan lâu lại nghe thấy hắn nói khi, sắc mặt cũng không khỏi chỉnh trọng một ít, khiếp lại mắt, trong miệng tựa hồ nhẹ niệm một câu cái gì, trong tay hắn trường nhận thượng đột nhiên hồng quang trận lóe, bỗng nhiên trường nhận rời tay mà ra, thăng nhập không trùng, vô số lôi đỉnh chi lực đánh vào trong đó, bốn phía bảy sao năm. Cánh hình dạng, làm như một cái trận pháp. Nhan lâu một bộ hắc ý rẻ, mặc phát không gió tự khởi, lập với trường nhận ở dưới, tựa nắm giữ một phương thiên địa thiên cơ lão nhi mới vừa đem thông thiên bụi bặm bắt được tay liền thấy nhan lâu như thế bộ dáng sắc mặt thay đổi mới biến có chút khó coi mà nói nhan chủ ngươi là muốn cùng ta thiên cư các tuyên chiến sao nhan lâu thần sắc nhàn nhạt vô số lôi điện với hắn phía sau không giận tự uy hắn lánh mi nhìn lại nàng có một phân không tốt ta liền đổ thiên cư các mãn môn kiếm linh hổ cùng lạc nhiễm là khế ước quan hệ nếu là kiếm linh hổ xảy ra chuyện lạc nhiễm tự nhiên sẽ đã chịu liên lụy nhan lâu lời này vừa nói ra Thiên cơ Lão nhi cùng thiên cư các người sắc mặt tức khắc không tốt, ở đây người không có một người sẽ hoài nghi nhan lâu lời này thật giả. Hơn nữa, liền ở nhan lâu vừa dứt lời khi, phía dưới bạch đi hề nam tử vung tay lên, thiên cư các người nháy mắt bị nhan phong người ngăn lại, như hổ rình mồi, tựa hồ một hồi đại chiến sắp bắt đầu. Không ít tiểu môn tiểu phái người liếc nhau, nuốt nuốt nước miếng, này hai bên thế lực nếu là đánh lên tới, như vậy này thượng tam giới thế lực sợ là muốn hoàn toàn mới tẩy bài. Đạo thứ bảy lôi kiếp sắp đến. Nhan lâu tầm mắt khẽ rời, thấy lạc nhiễm như cũ ở vào lôi kiếp trong phạm vi, tức khắc hơi nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: Nhiễm Nhi, trở về. Lúc này kiếm linh hổ đã có thể đứng lên, mà lạc nhiễm cái chán lại là vừa ra một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng, nàng nghe thấy nhan lâu nói, nhíu lại khởi chân mày, bẹp bẹp miệng, trên tay linh lực không giảm phản tăng, một đại cổ màu trắng linh lực chiều kiếm linh hổ trong cơ thể rũ mạnh bảo, đồng thời nàng ban đầu có chút hồng nhạt gương mặt tức khắc trắng mịt lên. Nhan lâu híp lại mắt tâm tình cũng không phải thực hảo biết nàng quật tính tình lại đi tới toại cũng không hề nhiều lời trên tay vô sắc linh lực vừa động lạc nhiễm liền kêu sợ hãi một tiếng thân mình tức khắc rừng ở hắn bên người nàng mới vừa đứng vững lôi kiếp liền đánh xuống dưới này đạo lôi kiếp so với phía trước sáu lần thêm lên uy lực còn muốn đại kiếm linh hổ nháy mắt vết máu loang lổ mà ngã trên mặt đất trên mặt đất bị hung hăng mà bổ ra một cái hố to lạc nhiễm cả kinh tố bạch đầu ngón tay lập tức bắt lấy nhan lâu cánh tay tựa hồ bị kiếm linh hổ thảm dạ tới rồi hốc mắt hơi ướt át, bất an thả sốt ruột mà nói, "Hòa Liên." Nhan Lâu quét kiếm linh hổ liếc mắt một cái, cũng biết không có thời gian trì hoãn, tuy rằng hắn khó hiểu vì sao này chỉ kiếm linh hổ lôi kiếp như vậy hung ác, hắn chỉ cần ôm lấy nó cánh mạng đó là. Đại trưởng vung lên, Lạc Nhiễm liền bị đưa đến Bạch Thí ghi hẻ Nam tử bên cạnh, hắn lệnh giọng mệnh lệnh nói, "Bảo vệ tốt chủ mẫu." Bạch Thí ghi hẻ Nam tử không nói gì, lại là tầng tầng phòng hộ ở Lạc Nhiễm bên người vây khởi, Lạc Nhiễm khẽ cắn một chút cánh môi nhi, tựa hồ muốn nói chút cái gì. Chính là nhan lâu lúc này đã cùng thiên cơ láo nhi đánh lên, nàng tiết một hơi, rậm dầm, dầm chân, liền vẻ mặt lo lắng mà nhìn kiếm linh hổ, lôi kiếp còn ở ấp ủ, cho nên, nhan lâu còn có chút thời gian đem hỏa liên đoạt lại. Nhan lâu rõ ràng cũng biết kiếm linh hổ yêu cầu hỏa liên, xuống tay chút nào không lưu tình, lạc nhiễm biểu môi, kỳ thật nàng tưởng nói, nàng trong tay còn có hỏa liên, chỉ là nhìn trước mắt đông đảo người, nàng hơi cho hạ chân mày, tuy rằng nàng không sợ những người này, nhưng cũng biết tại không ngoài lộ, cũng sợ phiền thoái thú chi lạc nhiễm con ngươi hơi ấm nàng vừa mới bức một giọt tinh huyết nhập kiếm linh hổ trong cơ thể có thể so hỏa liền chân quý nhiều nếu là như vậy kiếm linh hổ con kháng bất quá đi kia nàng cũng không cần tốn nhiều lực thiên cơ lão nhi át chủ bài lại nhiều một cái cảnh giới chênh lệch cũng bãi tại nơi đó thực mau liền bị thua xuống dưới nhan lâu trường nhận thẳng chỉ hắn đan điền, tinh luyện mà nói giao ra đây thiên cơ lão nhi sắc mặt vi bạch hơi thấp mí mắt tay phải lại tựa ở cầm cái gì đột nhiên hắn biến mất ở giữa không trung là truyền thống trợn không trung chỉ dư hắn tiếng cười nói ha ha nhan lâu người vọng tưởng. đại ta đột phá hóa hư cảnh đó là lao phu lấy tánh mạng của ngươi là lúc nhan lâu thần sắc bất biến chỉ là trường nhận rời tay rời đi hướng về trên bầu trời một phương hướng mà đi thẳng tắp đâm vào trong hư không trong hư không truyền đến một đạo thê thảm tiếng kêu ngay sau đó trường nhận trở lại nhan lâu trong tay tí tách mà rơi xuống vài giọt huyết trâu nhan lâu lại hơi có chút không hài lòng nếu mày trở lại lạc nhiễm bên người, tay phải ôm trầm nàng eo, mới hàm chứa một tia xin lỗi nói, làm hắn chạy. lạc nhiễm trấn an mà vô vô hắn, tựa sợ hắn trong lòng không thoải mái, ôn tồn an ủi nói, không có việc gì, ta biết là hắn quá giả hoạt. nói xong, nàng điểm điểm chính mình đầu nhỏ, tỏ vẻ khẳng định. nhan lâu khỏe miệng nhẹ nhàng vừa kéo, vô vô nàng đỉnh đầu, mới thu thần sắc, hướng kiếm linh hổ nhìn lại, nó mới khôi phục một nửa, mà không chung lôi kiếp lại như là chuẩn bị tốt giống nhau, nhan lâu hơi như mi. Nếu là nó kháng bất quá đi, Liên Lụy nàng làm sao bây giờ? Nhan Lâu hơi nhấp môi, trong lòng có chút hập hực, đối với chính mình vừa mới đại ý cảm thấy hối hận, cư nhiên làm Thiên Cơ lão nhi chạy, bất quá, hắn mắt lạnh nhìn về phía Thiên cư các rơi xuống những người đó, những người này có thể tới môn phái tổng tuyển cử, tự đều là môn phái tinh anh, hắn mặt mày không một ti thương hại, lạnh băng nói: "Nếu Thiên Cơ lão nhi chạy, vậy các ngươi liền lưu lại đi." Thiên cư các người sắc mặt biến đổi, thậm chí liền xin tha nói còn không có nói ra. Liền thấy bạch thi liền nam tử cùng mạc lăng đột nhiên ra tay, bất quá có mấy người chống cự mấy nháy mắt, mây bay dai chỗ liền nằm đầy đất tử thi, bạch thi liền nam tử cùng mạc lăng quần áo khiết tịnh mà dừng ở nhan lâu phía sau, cùng lúc đó, đầy đất thi thể đột nhiên nổ tung, hóa thành cho tản, lại là liền nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái người đều không có. Kia trong chốc lát, lạc nhiễm chỉ cảm thấy có chút linh lực ngăn chặn nàng lỗ thai, chờ nàng lại phục hồi tinh thần lại, toàn bộ thiên cư các người liền đã biểu hiện mà không còn một mảnh. Nàng chỉ là nhìn lướt qua, tiện lợi làm cái gì sự đều không có phát sinh quá, chỉ là gắt gao mà nắm chặt nhan lâu tay, phồng lên mặt hướng kiếm linh hổ nhìn lại, tựa hồ còn ở lo lắng giống nhau. Nhan lâu gắt gao ôm nàng, tựa hồ cho nàng lực lượng giống nhau, đứng ở nàng phía sau, bồi nàng cùng nhau nhìn về phía kiếm linh hổ. Dư lại lưỡng đạo lôi kiếp tới thực mau, đại hết thể sau khi kết thúc, kiếm linh hổ sớm liền không có sức lực, cả người mềm nhũn mà nằm liệt trên mặt đất, trên người vết máu mơ hồ. Lạc Nhiễm một cái lắc mình liền xuất hiện ở nó bên người, trên người màu trắng linh lực hành ra, nàng kêu lên một tiếng, bất quá mấy nháy mắt, Kiếm Linh Hổ một thân thương giống như trọng không có quá, các nàng đều biết, này không chỉ là Lạc Nhiễm công lao, càng có rất nhiều, trải qua lôi kiếp lễ rửa tội sau, được đến tặng lễ. Kiếm Linh Hổ ngao ô kêu một tiếng, cọ cọ Lạc Nhiễm, Lạc Nhiễm linh lực dùng hết, thân mình vô lực nga xuống, lại là mặt mày bật cười, thân mình ổn định vững chắc mà dừng ở trên lưng hổ, nàng vui sướng mà hoàn kiếm Linh Hổ cổ ngừng ở nhan lâu bên người, nhan lâu đột nhiên hô nàng một tiếng, nàng hơi có nghi hoặc mà ngẩng đầu, con người ý cười còn chưa tan đi, thanh thúy hỏi, làm sao vậy? nhan lâu ngồi ở trên lưng hổ, lạc nhiễm nằm ở trong lòng ngực hắn, hắn trầm giọng nói, chúng ta cần phải trở về. lạc nhiễm như cũ khó hiểu, đi chỗ nào? nhan lâu dương mắt vọng nàng, ánh mắt nặng nghề, tựa một mảnh ưu hồ, muốn đem lạc nhiễm hít vào đi, hắn thanh tuyến bình đạm lại mang theo nhẹ nhẹ mạc danh cảm xúc. nhan phong chương sáu nhan phong phía chân trời đỉnh lạc nhiễm ngồi ở trên lưng hổ sau lưng là hơi rũ mắt xem nàng nhan lâu nàng to mò mà nhìn chằm chằm nhan phong nội kia một mảnh tựa hồ tựa hải nhìn lại đột nhiên che miệng lại kinh hô một tiếng nhan lâu ngươi mau xem thật lớn linh thú nhan lâu bật cười chống nàng tóc đen chấm thấp tiếng nói phát ra chọc đến lạc nhiễm rụt một chút cổ dựa vào trong lòng ngực hắn bất mãn mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nhan lâu hơi thú liễm nắm tay nàng đứng lên nhan phong phía trên đứng một loạt người phong trung tử đệ vô số lấy bạch ti liền nam tử cùng mạc lăng cầm đầu cung kính chắp tay cung nên chủ thượng chủ mẫu hồi phong người không biết không sợ lạc nhiễm thấy này tư thế nhưng thật ra không có một tia khiếp nhược thoải mái hào phóng mà đứng ở nhan lâu bên người nhan lâu cũng chỉ là gật gật đầu ngay sau đó hai người thân ảnh liền dừng ở đại điện trung không trung để lại một câu tan một chương ghế dài nhan lâu nằm ở phía trên mặc phát dôi tung ở mặt ghế lạc nhiễm song song hoàn thượng hắn cổ có chút vô thố gương mặt có chút phấn hồng mà ghé vào trên người hắn hai người bốn mắt nhìn nhau lạc nhiễm có chút mất tự nhiên mà run rẩy lông mi hơi hơi rời đi con ngươi ho nhẹ một tiếng chỉ đợi ngay sau đó nàng đột nhiên một tiếng kinh hô liền bị nhan lâu đẻ ở trên người nhan lâu trong con ngươi cũng không quá nhiều thần sắc nhưng cố tình lạc nhiễm lại cảm thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình địa phương nhiễm một mảnh nóng rực làm nàng cả người vô lực nàng trong con ngươi cất giấu một phân ngượng ngùng che giấu giống nhau mà khẽ hừ một tiếng đột nhiên cắn thượng nhan lâu cánh môi nhi là thật sự cắn mang theo một tia ngây thơ cùng cho hả giận nhan lâu chân mày cũng không nhăn một chút nhậm nàng phát tiết chờ nàng bình tĩnh trở lại hắn đầu lưỡi mới cậy ra nàng hầm răng câu lấy nàng trên miên chờ đến lạc nhiễm khỏe mắt từng đỏ e lệ không thôi hắn mới chậm rãi buông ra nàng hôn nàng khỏe môi hơi khép lại đôi mắt thanh âm chấm thấp lại hàm chứa nồng đậm xin lỗi thực xin lỗi cho dù vô tình lại vẫn là quên mất ngươi lạc nhiễm tựa hồ minh bạch hắn muốn nói gì lấy hôn phong môi đã nhan lâu kinh ngạc trận mắt khi chỉ có thể thấy nàng vênh váo tự đắc mà hơi nhúng mày con ngươi sáng ngời thấu triệt nhẹ giọng tiêu hử ẩn hàm nhẹ nhẹ tình tố ta tưởng ngươi, nhan lâu chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một mảnh lửa nóng hắn đột nhiên hơi liệm mí mắt thấp thấp cười hai tiếng không đợi lạc nhiễm thẹn quá thành giận liền hung hăng hôn hướng nàng đại trưởng nhẹ động nghe nàng rầm gì kêu to thanh hắn cũng tưởng nàng a hai người ở nhan phong ngây người một đoạn thời gian nhưng lạc nhiễm cũng không phải nhàn được tính tình bất quá ba tháng liền lôi kéo nhan lâu bồi nàng ở thượng tam giới chơi một vòng cũng không phải không có nguy hiểm nhan lâu nhìn chính mình trước mắt lạc nhiễm gương mặt tươi cười giấu đi chính mình trong mắt cảm xúc theo hắn được đến tin tức thiên cơ lão nhi vẫn chưa xoay chuyển trời đất cư các, không thấy bóng dáng không biết đi nơi nào chờ hắn trở về định là sẽ đột phá hóa hư cảnh hắn tuyệt không sẽ quên ngày ấy một nhận chi thủ hơn nữa. Nhan lâu mí môi, chính yếu chính là, hắn tử thần thức thượng thương khôi phục sau, tu vi liền đại trướng một ít, hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình liền phải đột phá phi thăng cảnh, trên dưới tăm giới, hiện giờ không hề một người là phi thăng cảnh, tất cả tại lôi kiếp chỗ thân tử đạo tiêu, mà hắn đã có cảm giác, hắn lôi kiếp cũng không sẽ quá xa. Truy tìm đại đạo, sống hay chết, kỳ thật hắn luôn luôn xem đến cực đạo, chỉ là hiện giờ hắn bên người có một cái nàng, hắn luôn muốn lại bồi nàng một đoạn thời gian, lại lâu một ít thế nhưng cũng tham sống sợ chết lên hắn không dám đi tưởng nếu hắn không còn nữa ngày sau nàng hay không còn sẽ giống ngày ấy ở mây bay dai giống nhau chật vật hắn phủng ở lòng bàn tay người hắn như thế nào bỏ được lạc nhiễm ẩn ẩn cảm giác được hắn gần nhất có chút thất thần nàng phân má khoanh tay trước ngực nhướng mày mắt lẽ xem hắn nhan lâu ngươi gần nhất làm sao vậy ta nhan lâu nhìn nàng từ một chiếc sau bộ dáng đáy mắt như cũ thanh triệt vừa mới tưởng lời nói đột nhiên liền tiêu thanh hắn dừng một chút cuối cùng vẫn là thần sắc nhàn nhạt mà lắc lắc đầu, không có gì. Lạc nhiễm có chút không vui, ngồi ở trên lưng hổ, rời mắt, không đi xem hắn, có chút thở phì phì mà nói, ta lại không nốc, ngươi gần nhất thất thần, ta đều có thể cảm giác được, ta chỉ là tưởng chờ ngươi chủ động mở miệng. Chính là, chính là, lạc nhiễm bất mãn mà chuyển qua tới đá hắn một chân, ngẩng trắng thuần thấu phấn khuôn mặt nhỏ, có chút ủy khuất, nếu máu, chính là, ngươi vẫn luôn không nói, ta hỏi, ngươi còn gạt ta, nhan lâu ngươi có phải hay không cảm thấy ta phiền nhan lâu cũng ngồi xuống khẽ thở dài một hơi bất đắc dĩ mà nhìn về phía lạc nhiễm hắn đột nhiên phát hiện chính mình bên người người này nhi không chỉ có bắt nạt kẻ yếu còn thích miên man suy nghĩ Duỗi tay xoa xoa nàng tóc đen cực kỳ bình đạm mà nói thật sự không có việc gì chỉ là ta đột phá sắp tới thôi hắn nói được bình tĩnh lạc nhiễm nhất thời không có phản ứng lại đây còn thở phì phì mà lẩm bẩm bất quá chính là đột phá nàng lời nói đột nhiên dừng lại đôi mắt đột nhiên mở Lúc kinh lúc giống nói. Người nói cái gì? Đột phá. Nhan lâu sớm liền đoán được nàng phản ứng. Lúc này, hắn cũng chỉ là gật gật đầu, tựa hồ chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nếu không phải hắn tay háo chung đầu ngón tay sớm đã nắm chặt, sợ là chính hắn đều phải tin hắn dáng vẻ này. Lạc nhiễm tức khắc nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Sau một lúc lâu mới thốt ra một câu, đột phá, phải trải qua lôi kiếp. Nhan lâu chỉ là bình tĩnh mà nhìn nàng, ân. Lạc nhiệm không mừng hắn này, phó cái gì đều không để bụng bộ dáng, trực tiếp tạc, hốc mắt đỏ bừng mà hướng hắn kêu. Người rốt cuộc có biết hay không, gần mấy ngàn năm tới, chưa bao giờ có người căng đến quá phi thăng cảnh giới lôi kiếp A. Nhan lâu một tay giữ chặt nàng, đem nàng xả tiến chính mình trong lòng ngực, lại nhìn về phía nàng. Lạc nhiệm rốt cuộc cảm nhận được hắn đáy mắt nghiêm túc, hắn như cũng là từng câu từng chữ mà, ta biết. Ngươi, ngươi có thể hay không vãn một ít nha. Lạc nhiệm đáy mắt ướt át, Thanh âm lại dần dần nhỏ xuống dưới, mang theo một chút khăn cầu, không trách nàng, đột phá phi thăng sống suất quá thấp, nàng đánh cuộc không nổi, cũng không dám đánh cuộc, nàng chỉ có thể ỷ vào nhan lâu đối nàng thích, khó xử hắn. Cơ hồ cũng không cự tuyệt nàng nhan lâu, lúc này cũng bất quá mặt mày tựa lộ ra một ít lưu ý, lòng bàn tay lau đi nàng treo ở lông mi thượng nước mắt, thanh âm cực kỳ bình đạm mà hứa hẹn, "Hảo." Lạc Nhiễm nhào vào hắn trong lòng ngực, gắt gao mà hoàn hắn, tựa sợ hai hắn đột nhiên biến mất giống nhau. Nhan lâu cảm giác được chính mình cổ chỗ hơi có ướt ác, hắn còn ngươi đế hơi có chút dao động, ánh mắt có chút mơ hồ mà nhìn nàng đỉnh đầu, nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ đột phá, cứ như vậy bồi nàng, bởi vì cùng nàng giống nhau, hắn cũng không dám đánh cuộc, chỉ vì bên người nhiều một người, liền mất sở hữu dũng khí. Lời nói vừa nói khai, liền cảm thấy thời gian quá đến thật nhanh, rõ ràng hai người mỗi ngày đều ngốc tại cùng nhau, lại như cũ cảm thấy xem không đủ đối phương giống nhau. Nhan lâu cũng cùng ngày xưa có chút không giống nhau, hắn như muốn đem hết toàn lực đối lạc nhiễm hảo, nhưng cố tình như vậy hảo, mỗi khi đều có thể làm lạc nhiễm đỏ hốc mắt, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật nhan lâu kéo đã lâu, khoảng cách nơi đó nói chuyện sau đã qua đi 3 năm lâu, nhưng ở cái này tùy ý bế quan tu luyện, liền có thể tới trăm năm trong thế giới, 3 năm thật sự là quá ít, mà ở này ba năm, lạc nhiễm gặp một cái người quen, là dung dư, nàng nguyễn từ ở trong bí cảnh được đến cơ duyên trở về bế quan sau trực tiếp đột phá độ kiếp kỳ tới thượng tâm giới nàng vừa đến thượng tâm giới liền gặp lạc nhiễm theo sau nàng đi theo lạc nhiễm tới nhan phong lạc nhiễm nhìn tựa hồ rực rỡ hẳn lên dung dư đáy mắt tựa hiện lên một tia thâm sắc dây lát lướt qua không người thấy được nhan phong đột nhiên quảng mời thiên hạ đạo hữu chỉ một sự kiện nhan phong chi chủ nhan lâu sắp thành hôn mời thiên hạ đạo hữu chứng kiến này lễ nghi đem với một tháng sau ở nhan phong cử hành dung dư nghe được tin tức sau Sắc mặt khẽ biến, nàng biết rõ tin tức đã phát ra đi, định là sự thật, nhưng nàng như cũ có chút không muốn tin tưởng, nàng màu mắt kiên định, mặc kệ thật giả, nàng đều hy vọng có thể nghe người nọ chính miệng nói ra. Dung dư tìm được lạc nhiễm thời điểm, nàng đang ở nhan cây ăn quả hạ, một mảnh cực hồng lá cây, nhiễm hồng một phen thiên địa, lạc nhiễm một thân bạch tí hề, làm như linh lực biến thành, mới vừa cập mắt cá chân, tóc đen theo gió tung bay, nàng hơi ngưỡng mặt mặt, cùng người nọ đứng ở nhan cây ăn quả hạ vì bận tâm nàng người nọ hơi cong hạ thân tử quý trọng mà ôm nàng mảnh khảnh vòng eo thâm tình ôm hôn hai người sợi tóc lẫn nhau dây dưa ở bên nhau dung dư có thể nhìn đến người nọ trên mặt xuất hiện một tia hắn chưa bao giờ lộ ra quá nhu tình đó là độc thuộc về nàng nhu tình mà dung dư tâm tâm niệm niệm lạc nhiễm nàng mặt mày ẩn tình khoe miệng loáng thoáng phủ một tia cười nhạt dung dư có chút vô lực mà lui về phía sau một bước nàng đáy mắt một mảnh ảm đạm miễn cưỡng gợi lên khoe môi cười nô lực dưới đáy lòng nói cho chính mình chỉ cần nàng hạnh phúc liền hảo, chính là hốc mắt lại không biết cố gắng mà có chút từng đỏ, không dám lại lộ diện, hiện giờ tình hình, nàng đã là được đến đáp án, phía sau linh lực khẽ nhúc nhích, thân ảnh biến mất ở chỗ cũ. Lúc này, dưới tảng cây hai người mới dần dần tách ra, Nhan Lâu hơi nghiêng đầu, hướng tới Dung Dư vừa mới đứng địa phương nhìn thoáng qua, đáy mắt hơi lóe quá một tia ám sắc, liền nghe một bên Lạc Nhiễm nghi hoặc hỏi hắn. "Nhan Lâu, vừa mới có phải hay không có người tới a?" Nhan Lâu đáy mắt khôi phục thanh minh, nhẹ nắm nàng bàn tay trắng thưởng thức nàng mảnh khảnh đầu ngón tay bình đạm mà không hề một tia khắc thường mà nói không có hắn không có thấy lạc nhiễm ở nghe được hắn trả lời khi gần như không thể phát hiện mà chọn một chút mì chỉ nghe thấy nàng ngoan ngoãn mà lên tiếng nga kia hẳn là ta cảm giác sai rồi nhan lâu gật gật đầu cũng không có đem vừa mới xuất hiện dung dư để ở trong lòng bởi vì ngay sau đó hắn trước mắt nhân nhi đột nhiên sắc mặt có chút đỏ bừng ngượng ngùng mà lôi kéo chính mình ống tay áo ừ đúng hỏi kia, cái kia, ngươi thật sự thông chi người khác, ngươi muốn cùng ta đại hôn. Nhan lâu đáy mắt hiện lên một tia ý cười, giọng nói chung liền mang theo một ít ra tới, ân. Nhìn trước mắt nhân nhi ngượng ngùng đến đôi tay che mặt, hắn nhịn không được mà đi đậu nàng, liền thấy hắn hơi nhíu khởi mi, thanh âm trầm thấp đi xuống, mang theo nhẹ nhẹ ảm đạm, ngươi không muốn. Lạc nhiễm nghe thấy lời này, có chút sốt ruột, chạy nhanh liên tục xua tay, vội giải thích nói, không, không phải, ta. Lời nói còn không có nói xong, nàng liền thấy nhan lâu đáy mắt còn không có tiêu tán ý cười, nàng tức khắc minh bạch chính mình bị chơi, bất mãn mà kêu một tiếng, đấm đánh một chút cánh tay hắn, phồng lên khuôn mặt nhỏ, gọi xuất kiếm linh hổ, dừng ở trên lưng hổ, nhướng mày bất mãn mà, sắc mặt đỏ bừng mà nhìn hắn. Nhan lâu, ngươi thật quá đáng, ta không để ý tới ngươi. Nói xong, nàng một bên bàn tay trắng chạy nhanh vô vô kiếm linh hổ, liền cưỡi kiếm linh hổ liền hướng tới bên ngoài mà đi, nhan lâu khoanh tay trước ngực. Dựa vào nhan cây ăn quả thượng, nhìn nàng bóng dáng đột nhiên cười khẽ một tiếng, đơn giản là hắn tử trên người nàng nhìn ra một ít chạy chối chết ý tứ. Hắn biết, nàng là thẹn thùng. chương 66 Nhan lâu cùng lạc nhiễm đại hôn ngày này, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, mấy trăm rằm nhan phong, lai khách nối liền không dứt, hoặc là đàng vân giá vũ, hoặc là phi hành pháp bảo, hoặc là linh thú trải rộng. Bạch dì hề nam tử cùng mạc lăng hai người dẫn theo nhan phong mọi người nên đón các vị lai khách toại an bài hảo mọi người ngồi xuống nhan phong sau núi bạch ngọc cung điện lạc nhiễm gương mặt mang theo ti ửng đỏ ngồi ở gương trang điểm trước dung dư đứng ở nàng phía sau cầm lược một chút một chút mà giúp nàng sơ tóc rõ ràng là từ nhỏ kiểu dưỡng đến đại thiên kim đại tiểu thư lúc này làm việc này cũng không có một tia không khỏe nàng nhìn trong gương cái tia mặt mày xấu hổ nữ tử chỉ cảm thấy trong lòng phía một tia chua sót một tia ngọc ý trên người nàng áo cưới đỏ là nàng thân thủ thế nàng mặc vào đi Tuy rằng trên mặt nàng tươi cười cũng không phải vì chính mình mà tràn ra, mà chính mình lại có thể chính mắt chứng kiến, này liền đủ rồi. Dung dư thu chính mình sở hữu tâm tư, băng xương trên mặt hàm một kia nhật nhạt cười, nàng hơi cong hạ thân tử, túi người ở lạc nhiễm bên hai, trong gương hai người ly đến thập phần gần, dung dư xuyên thấu qua gương nhìn nàng, dung dư kéo ra khỏe miệng cười cười, nhẹ giọng nói một câu. Ngươi nhất định phải hạnh phúc nha. Lạc nhiễm có trong nháy mắt chính lăng, sau đó lại cười cong lông mi mang theo một tia mừng thầm cùng ngượng ngủng hơi hơi nghiêng đi mặt trắng non tựa ngọc khuôn mặt nhiễm một mạt đỏ bừng nàng trong con ngươi tựa liễm hết phương hoa nàng rảo mảnh khảnh ngón tay nhỏ giọng mà nói hắn chắc chắn đối ta thực tốt nói xong này một câu nàng ngẩng đầu nhìn thẳng dung dư cực kỳ nghiêm túc mà cùng nàng nói ta sẽ hạnh phúc dung dư hốc mắt có trong nháy mắt chua sót lại bị nàng cố nén nàng có như vậy trong nháy mắt cho rằng nàng là biết chính mình tâm ý cho nên mới sẽ đem hết toàn lực nói cho chính mình nàng sẽ hạnh phúc làm chính mình yên tâm dung dư mí môi mặt mày cũng đẩy ra một mặt cười cười chúc phúc nàng nàng người trong lòng tuy vẫn luôn trưng dương nhưng nàng biết nàng đãi chính mình luôn là ôn nua lạc nhiễm thoáng nhìn dung dư khỏe mắt kia một tia hồng lại quay đầu đi lấy qua trên bàn son môi đặt ở ngoài miệng nhẹ nhấp vì nàng càng thêm thượng một mạt xu sắc. nàng mỉm cười đứng lên một thân màu đỏ rực lễ phục linh lực long lánh nghe nói là nhan lâu bước lên vạn dặm ngô đồng mục dùng nhan quả cùng phượng hoàng nhất tộc đổi vũ linh đến nỗi trong đó hay không thật sự như vậy thuận lợi nhan lâu chưa từng nói lạc nhiễm cũng chưa từng hỏi mũ vượng lên ngôi hồng bao với thân lạc nhiễm đột nhiên xuất hiện ở nhan phong phía trên kiếm linh hổ trở nên rất lớn hổ bối tựa trở thành một mảnh đất bằng màu đỏ và táo trường phô lạc nhiễm dáng vẻ muôn vàn mà đứng ở trên lưng hổ nhìn muôn vàn bậc thang phía trên nhan lâu hắn cũng cùng lạc nhiễm giống nhau xuyên một thân hồng bào, bỏ quên ngày xưa hắc ý ỉa hắn vẫy bậc thang hướng nàng vươn tay cho dù cách vài dặm Lạc nhiệm vẫn như cũ đỏ bừng bên thai, nàng cũng cũng không rủ rè, bàn tay trắng sách lên làn váy, màu trắng linh lực khởi, nàng dễ bề bạch hổ trên người hạ, hướng nhan lâu mà đi, chỉ lộ trình chỉ tới một nửa, nàng liền bị nhan lâu chặn ngang tiếp được, lạc nhiệm ôm hắn cổ, đỏ mặt, mục hàm khó hiểu hỏi hắn, ngươi như thế nào lại đây a? Giữa không trung phía trên, hai người ôm nhau mà đứng, nghe được nàng hỏi chuyện, nhan lâu than nhẹ một tiếng, thanh tuyến bình đạo, ngươi quá trưởng. Nhưng trong lời nói ý tứ lại làm lạc nhiễm sắc mặt bạo hồng. Nàng xấu hổ đến tưởng đấm hắn, chính là khắp nơi đều là người, nàng chỉ có thể lẩm bẩm nói, ngươi liền không thể từ từ ta sao. Nhan lâu mặt mày như có như không phù một tia nhu hòa, hắn ôm lấy nàng vòng eo, hướng tới bậc thang phía trên mà đi, lại vẫn là không quên trả lời nàng, chờ không được. Lạc nhiễm ra vẻ bất mãn mà quay đầu đi, chính là trong mắt ý cười lại là tảng cũng tảng không được, nhịn không được mà cười liệt khai khỏe miệng, theo nhan lâu đứng ở bậc thang. Chịu vạn người nhìn chăm chú, tâm tình của nàng mới dần dần bình tĩnh trở lại, nàng nhìn hắn thần sắc đạm mạc, lại rơ một chén rượu, đối với phía dưới mọi người nói. Hôm nay là ngô Nhan lâu cùng ngô thê kết làm bạn lữ ngày, ngô nguyện cùng nàng kết cả đời bạn lữ, vĩnh không phản bội, nếu vi này thể, tự nguyện thân tử đạo tiêu, vọng các vị lấy chúc ngô chi lễ, ngô vô cùng càng kích. Hắn thanh âm bình đạo, tựa như nói một kiện có thể có có thể không sự, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra hắn trong lời nói nghiêm túc. Đặc biệt là hắn nhìn hắn bên cạnh người nọ nhi ánh mắt, không chứa một tia bỏ qua, bên trong tràn đầy chính là nghiêm túc, cùng với tiêm một phân như ẩn như hiện tình tố. Lạc nhiễm hồng bên hai, lại giống như nhan lâu như vậy, thần sắc nghiêm túc, mang lên cả đời trịnh trọng. Hôm nay là ngô lạc nhiễm cùng ngô phu kết làm bạn lữ ngày, ngô nguyện cùng hắn kết cả đời bạn lữ, vĩnh không phản bội, nếu vi này thể. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị đánh gãy, nhan phong xuất khẩu chỗ giữa không trùng đột nhiên xuất hiện một người, hắn cười lớn xuất hiện một thân bạch tí điề, đầu bạc dâu bạc trắng, trong tay cầm một phen màu trắng chìm nổi, đúng là ba năm trước đây cướp lấy hỏa liên mà biến mất thiên cơ lao nhi, trên người hắn uy áp rất nặng, bệ nghệ hạ không, đánh gãy lạc nhiễm nói, nhan lâu, bản tôn rốt cuộc đột phá hóa hư cảnh, nhưng thật ra đuổi kịp hảo thời điểm, ha ha ha, lạc nhiễm bởi vì lời nói bị đánh gãy, trên mặt đốn sinh tức giận, lúc này thấy người tới cư nhiên vẫn là người quen, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, nàng nắm chặt bàn tay trắng, nhìn người nọ tu vi một đốn, toại lại nhíu lại chân mày nhìn về phía chính mình bên người nhan lâu, chỉ thấy lúc này nhan lâu sắc mặt cũng coi chút trầm, hắn đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy mà nhìn đột nhiên toát ra người, hắn chuẩn bị đã lâu lễ nghi tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, nếu có người dục tưởng phá hư, kia, nhan lâu đấy mắt hiện lên một tia cực thiện sắc ý, thân ảnh tức khắc biến mất ở chỗ cũ, thiên cơ lão nhi sắc mặt khẽ biến, hướng khắp nơi nhìn lại, lại không có thấy nhan lâu thân ảnh, vừa mới bừa bãi cười to cũng biến mất không thấy. Như cũ đứng ở bậc thang lạc nhiễm thấy vậy, đối với Thiên Cơ Lão Nhi cười nhạt một tiếng, chào Phúng Chi ý không cần nói cũng biết, nàng phất tay háo xoay người. ở ban đầu vì nàng cùng Nhan lâu chuẩn bị vị trí ngồi hạ, một tay điệp ở ghế bính thượng, một tay chống mặt, nhẹ chọn đuôi lông mày, mắt lạnh nhìn về phía Thiên Cơ Lão Nhi. Thiên Cơ Lão Nhi đem nàng cười nhạt nghe được rõ ràng, con ngươi phát lạnh, vẫn còn không đợi hắn động tác, hắn phía sau tức khắc xuất hiện một đạo màu đỏ thân ảnh, trường nhận nắm ở trong tay hắn mang theo lôi đỉnh chi lực hung hăng cắm ở hắn sau lưng, chẳng qua Thiên Cơ Lão Nhi hiện giờ cũng đột phá hóa hư cảnh, đau đớn mới vừa truyền đến, hắn liền lắc mình tránh thoát. Ngay cả như vậy, vừa mới khoảng cách tử thần như vậy gần, cũng làm hắn trắng sắc mặt. Thiên Cơ Lão Nhi hơi lảo đảo né tránh, liền thấy nhan lâu lập với không trung, một tay nắm trường nhận, ngày xưa đạm mạc mặt mày, lúc này một mảnh lạnh băng, hắn mặt tựa xương lạnh mà nhìn Thiên Cơ Lão Nhi, thanh âm lanh đến tựa rơi dụng băng tra. Ta buồn vô tình đuổi tận giết tuyệt lại không chịu nổi có người nóng lòng tìm chết, một khi đã như vậy, kia hôm nay liền hoàn toàn lưu tại ta Nhan Phong đi. Vô tình đuổi tận giết tuyệt. Thiên Cơ lão nhi nhưng không tin hắn lời này, chẳng qua là chính mình vận khí tốt, không có làm hắn tìm được tôi, hà tất nói được như thế Đường Hoàng. Thiên Cơ lão nhi cười lạnh một tiếng, không cần nhan chủ như thế rộng lượng, người ta vốn là thế bất lưỡng lập, không cần lại nói mắt khác, hôm nay không phải ngươi đem ta chạm tại đây, đó là ta lấy tánh mạng của ngươi. Nhan Lâu liễm hạ mi mắt, đôi tay nắm chặt phía sau lôi đỉnh chi lực tất hiện, hư không tựa đều bị này linh lực xé mở một kia cái khe, hắn mặt mày tựa lưỡi đau lợi, chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu, thực hảo, nơi này là nhan phong, thiên cơ lão nhi lão nhân không hề cố kỵ, trên người linh lực bạo khởi, cả kinh bên kia hồ trong biển quái vật khổng lồ phát ra một tiếng gầm nhẹ, muôn vàng linh lực kích động, hai người thực mau đánh vào cùng nhau, hoặc lôi điện tiếng động vang lên, hoặc là màu vàng linh lực hiện lên, hai người dừng ở nhan phong sau núi, không biết là ai linh lực kích động một ngọn núi bỗng nhiên oanh đảo. Hai người qua trăm ngàn chiêu sau, lại dừng ở đại điện phía trên, Thiên Cơ lão nhi bùi bẩm nhanh chóng xoay tròn hoành ở trước mặt, vì chính mình dựng thẳng lên một đạo cái chắn, làm Nhan Lâu trường nhận vô pháp đi tới một phần, Thiên Cơ lão nhi có chút đắc ý, hắn bùi bẩm vốn chính là phòng ngự pháp bảo, ngày xưa hắn cảnh giới thấp, ngăn không được Nhan Lâu, nhưng hôm nay lại không giống nhau, bọn họ toàn vì hóa hư cảnh, tưởng phá hắn bùi bẩm phòng ngự, nhưng không, có dễ dàng như vậy. Lạc Nhiễm ngồi ở trên đài cao, thấy vậy trong con ngươi hình như có chút xương trắng dâng lên nàng đột nhiên bàn tay trắng kết ấn xương trắng ở nhan lâu phía sau trống giống mà ra triền ở hắn trường nhận thượng chỉ nháy mắt liền phá thiên cơ lão nhi phòng ngự thiên cơ lão nhi rốt cuộc thay đổi sắc mặt không dám tin tưởng mà nhìn kia nói xương trắng lắc mình tránh thoát nhan lâu công kích lại hai mắt híp lại mà nhìn về phía lạc nhiễm hắn nhớ rõ ba năm trước đây nàng liền như vậy phá hắn hộ thân linh lực hiện giờ thế nhưng lại phá hắn đùi bằng phòng ngự nhưng nàng rõ ràng chỉ là một cái phân thần cảnh tia xương trắng đến tột cùng là vật gì hắn cũng không biết loại nào linh lực lại là loại này nhan sắc lúc này không chấp nhận được hắn phân thần nhan lâu công kích từng bước ép sát thiên cơ lão nhi kế tiếp tan tác hắn nhìn nhan lâu đáy mắt không chút nào che giấu sắc ý hắn biết hôm nay nhan lâu định là sẽ không bỏ qua hắn chính là hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay tay không mà về đột nhiên thiên cơ lão nhi đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị bỗng nhiên nuốt vào một cái thuốc viên trên người linh lực bạo trướng vô số công kích hướng nhan lâu đánh đi nhưng mà cuối cùng một kích lại là hướng lạc nhiễm mà đi hắn cười giữ tợn đứng ở một bên nhìn nhan lâu như thế nào phản ứng lại không nghĩ nhan lâu dư quang thoáng nhìn hướng tới lạc nhiễm mà đi đạo linh lực kia khi không hề nghĩ ngợi nháy mắt lắc mình hướng lạc nhiễm mà đi mà hắn phía sau theo sát mấy đạo công kích trong nháy mắt nhan lâu liền xuất hiện lạc nhiễm trước mắt đem lạc nhiễm hộ đến kín mít mấy đạo công kích toàn bộ đánh vào trên người hắn lạc nhiễm ngơ ngác mà bị hắn ôm vào trong ngực nghe đỉnh đầu truyền đến kia hai tiếng kêu rên tức khắc liền đỏ hốc mắt nàng lại tức lại bực mà ngẩng đầu khóc lóc nói ta có thể tránh thoát đi ngươi vì cái gì muốn thay ta chắn a nhan lâu chỉ run một chút lông mi kéo ra khỏe miệng nhẹ giọng nói chỉ một tia khả năng ta cũng đánh cuộc không nổi chỉ một câu liền làm lạc nhiễm sở hữu oan trách toàn bộ biến mất sở hữu lo lắng cùng ấy náy toàn bộ hóa thành đối thiên cơ láo nhi bất mãn cùng sát ý nàng một tay màu trắng linh lực ra tất cả đánh vào nhan lâu trong cơ thể một tay xương trắng khởi đột nhiên lên không, xông thẳng thiên cơ lão nhi mà đi. nhan lâu vi bạch sắc mặt mắt thường có thể thấy được hồng nhuận lên, hắn bung ra lặc nhiễm, lại nhìn về phía thiên cơ lão nhi, đáy mắt sát ý gần như thực chất hóa, xương trắng mới vừa phá thiên cơ lão nhi phòng ngự, hắn liền tùy theo mà thượng, trường nhận thượng mang theo một tia xương trắng cùng lôi đỉnh chi lực, đồng nhiên cắm vào thiên cơ lão nhi trên người, chỉ thấy thiên cơ lão nhi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. chương sáu hắn một đôi mắt nhân đau đớn trợ to. Thân ảnh bỗng nhiên lui về phía sau, trường nhận theo tiếng mà ra, rút ra thân thể mang ra một tia tiếng vang, nhẹ nhẹ vết máu bắn tung tóe tại nhan lâu trên mặt, Thiên Cơ lão nhi ngã xuống trên mặt đất, tập tới rồi một tòa núi lớn, theo sau, muôn bàn lôi đỉnh chi lực sông thẳng ngọn núi mà đi. Hét thảm một tiếng tùy theo truyền đến, sau một lúc lâu, trên bầu trời mới hiện lên một đạo thân ảnh, phía dưới có người thấy rõ sau, đảo chịu một hơi, Thiên Cơ lão nhi một thân lam lũ, ban đầu đầu bạc tựa đều bị nướng tiêu, đen tuyền mà đáp ở trên đầu thập phần chật vật thiên cơ lão nhi phiêu ở giữa không trung loại âm ngoan mà nhìn nhan lâu nhưng nhan lâu thần sắc lại không một ti biến hóa cầm trong tay trường nhận đạm mạc mà nhìn hắn trường nhận thượng linh lực kích động hắn lại có dấu hiệu động thủ thiên cơ lão nhi nháy mắt thay đổi thần sắc, hắn phía trước sở dĩ nói tàn nhẫn lời nói bất quá này đây vì thắng được người sẽ là chính hắn thôi tu luyện cho tới bây giờ tình trạng này ai sẽ không tiết mệnh chính là thiên cơ lão nhi nhìn nhan lâu đáy mắt sắc ý biết hắn là sẽ không bỏ qua chính mình Thiên Cơ lão nhi sắc mặt hơi trầm xuống, Dư Quang đột nhiên liếc đến, cười đến vui sướng lạc nhiễm, chỉ cảm thấy hận đến ngứa răng. Nếu không phải nàng, chỉ bằng Nhan lâu, lại như thế nào nhanh như vậy liền phá hắn phòng ngự? Trong lòng hung ác, hắn đột nhiên có biện pháp, chỉ thấy hắn đột nhiên kéo ra khỏe miệng cười, đôi tay kết ấn, bụi bẩm nháy mắt rời tay mà ra, hướng Nhan lâu đánh đi, chính mình thân ảnh lại là hướng tới lạc nhiễm mà đi. Nhan lâu biến sắc, liền muốn đi cản hắn, chính là bụi bẩm đã đến trước mắt mặt trên mang theo thiên cơ lão nhi toàn lực một kích, đó là nhan lâu, cũng không thể không tiểu tâm ứng đối, chính là mắt thấy lạc nhiễm thay đổi thần sắc, thân mình sau khinh, hắn cũng bất chấp quá nhiều, lắc mình thẳng chiều lạc nhiễm mà đi, bụi bặm hung hăng đánh trúng hắn phía sau lưng, đung nhiên một ngụm máu tươi phun ra, nhan lâu rõ ràng thấy lạc nhiễm trong mắt hoảng sợ cùng lo lắng, thiên cơ lão nhi đã gần nàng găng tức, nàng lại phảng phất nhìn không thấy giống nhau, trong con ngươi chỉ ảnh ngược nhan lâu, liền ở thiên cơ lão nhi tới gần lạc nhiễm kia một khắc nhan lâu công kích rốt cuộc tới rồi thiên cơ lão nhi chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều di vị trí lại vẫn là nhẫn mại trụ kia trước người đau đớn tay phải thành chảo véo ở lạc nhiễm cổ chỗ chính mình thân ảnh xuất hiện ở nàng phía sau bước cho nhan lâu nháy mắt ngừng sở hữu công kích nhan lâu trong tay trường nhận nháy mắt biến mất hắn tóc dài không gió tự khởi bên người tựa hồ cực hàn đáy mắt thần sắc thâm tựa u hồ hắn nhìn hung hăng bóp lạc nhiễm cổ chỗ cái tay kia đặc biệt là lạc nhiễm trắng nón chỗ cổ xuất hiện tím thanh Trên người sát ý nháy mắt không chút nào che giấu, thổi quét mà ra, hắn thanh âm tựa từ cực hẳn chi điệu mà đến. Buông ra nàng. Lạc nhiễm biết hầu bị người bóc chặt, khó chịu cực kỳ, nhịn không được mà ho khan hai tiếng, hai mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn nhan lâu, chỉ có thể đôi tay cố sức mà lôi kéo thiên cơ láo nhi tay, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nhược nhược mà khóc dòng nói. nhan lâu, ta đau quá. nhan lâu sắc mặt đột nhiên biến đổi, thấy hắn bộ dáng này. Thiên Cơ lão nhi nơi nào còn không biết chính mình bắt lấy người chính là hắn uy hiếp, hắn nhịn không được cười nói, "Không nghĩ tới xưa nay lãnh tâm lãnh tỉnh nhan chủ cũng có uy hiếp." Ha ha. Nói chuyện xả đến miệng vết thương, hắn kêu lên một tiếng, cũng không hề hư tình giả ý, làm kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng, cười lạnh nói, "Ôn nhu hương cũng không phải là như vậy hảo độc. Một cái vô ý, kia chính là muốn đánh bạc tính mạng." Ta phi. Hắn vừa dứt lời, Lạc Nhiễm liền giận nhiên nhẹ phi ra tiếng, chỉ nghe nàng nói, Ngươi này lao tặc không biết xấu hổ ta cùng nhan lâu chi gian làm ngươi chuyện gì tiết hầu gian tay càng thêm bục chặt lạc nhiễm dần dần cảm thấy thấu bất quá khí tới lại vẫn là quật cường mà mắng lao tặc ngươi cho ta trở nhan lâu chắc chắn đem già của ngươi bái xuống dưới cho ta đương đệm thấy nàng chết đã đến nơi còn như thế mạnh miệng thiên cơ lão nhi cười lạnh một tiếng một trưởng đánh vào nàng phía sau lưng thượng lạc nhiễm chỉ cảm thấy trong miệng một trận tay ngọn một tia vết máu liền treo ở khoe miệng Nàng nhịn không được mà khóc ra tới, nàng chưa bao giờ chịu quá thương, đó là ở mây bay dai ngày ấy, cũng bất quá là nàng cố ý bước ra một tia huyết ra tới mà thôi, nàng một bên lăn xuống nước mắt, một bên không ngừng kêu gạo, làm nhan lâu cho nàng báo thủ. Nhan lâu nhìn khỏe miệng nàng vết máu, hai mắt đỏ lên, hắn phía sau linh lực tàn sát bừa bãi, trong miệng ngạnh sinh sinh mà nghẹn ra tanh ngọt tới, hắn gần từng chữ một mà mở miệng, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào. Thiên cơ lão nhi chờ bất quá chính là hắn này một câu chỉ thấy thiên cơ lão nhi đột nhiên âm ngoan cười lại muốn làm ngày xưa kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng cố tình hai không giống một trận buồn cười hắn cười nói ta không nghĩ như thế nào chẳng qua bản tôn tổng bị một cái hậu bối đại nặng trong lòng thật là không vui nếu là ngươi có thể tự đoạn tu vi ta nhưng thật ra có thể suy xét buông tha trên tay này nữ hoa một mạng trên tay hắn có con tin không hề cố kỵ tùy ý mà nói chính mình yêu cầu cố tình này vô lý yêu cầu nhan lâu còn thật sự suy xét lên lạc nhiệm tức khắc thay đổi sắc mặt Lập tức cũng không khóc, nàng quán là cái ước hiếp người nhà, lanh mi đối nhan lâu trách mắng. Ngươi có phải hay không ngốc ra? Có cái gì hảo suy xét? Ngươi tự đoạn tu vi sau, ai còn có thể ngăn trở hắn? Chúng ta sống hay chết không phải đều ở hắn một niệm gian sao? Nhan lâu dương mắt xem nàng, trong con ngươi thần sắc nghiêm túc thả bình đạm, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, chính là, chỉ bằng nàng ở trong tay hắn điểm này, liền có thể làm hắn từ bỏ sở hữu chống cự, hắn chỉ có thể gửi hy vọng với. Thiên Cơ Lão Nhi thật sự có thể nói giữ lời. Nhan Lâu không hề xem lạc nhiễm, mà là nhìn về phía Thiên Cơ Lão Nhi. Hắn thanh âm lãnh lệ, thể, ta tự đoạn tu vi sau, thả nàng. Chủ thượng, không thể a. Phía dưới người nghe thấy hắn nói, tức khắc thay đổi sắc mặt, thanh thanh ngăn trở. Thiên Cơ Lão Nhi trong mắt vui vẻ, không nghĩ tới Nhan Lâu cư nhiên thật sự sẽ tự đoạn tu vi, bất quá một cái nữ hoa, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt, lập tức liền nhớ tới thể. Nhưng lạc nhiễm lại nhìn ra Nhan Lâu ý tưởng hồng hốc mắt vội vàng hô nhan lâu người dám phía sau thiên cơ lão nhi sắc mặt biến đổi một đạo linh lực lại đánh tiến nàng trong cơ thể khoe miệng nàng tơ máu càng ngày càng nhiều nhưng nàng lại không thèm quan tâm nàng hung ác mà xoay đầu trường hướng thiên cơ lão nhi hàm chứa muôn vàn linh lực mở giống cút cho ta linh lực xông thẳng thể diện thiên cơ lão nhi chỉ cảm thấy đầu mắt nhóng lên trên tay nắm chặt không dám có chút thả lỏng ngay trong tay người ho khan một tiếng mới yên lòng chính là kia trận hoảng ngất sỉu đi sau Hắn chỉ cảm thấy lỗ thai đôi mắt tê dần, cảm giác được trên mặt có lạnh leo xe qua, hắn tức khắc ý thức được cái gì, sợ hãi giống một tiếng. A, Người tiện nhân này! Ta đôi mắt! Ta lỗ thai! Ở hắn trước người, lạc nhiễm kéo ra khỏe miệng, miễn cưỡng gợi lên một mặt cười, mang theo một chút buồn bã, nàng khỏe mắt treo một giọt nước mắt, xương trắng tràn ngập ở thiên, cơ láo nhi trên mặt, nàng nhìn nhăn lâu, thần sắc vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ mà nói. Ngươi giam tự đoạn tu vi, ta liền tự bạo Nàng nhìn nhan lâu đỏ lên hốt mắt, cuối cùng là nhịn không được khóc ra tới, nàng thút tha thút thít, phảng phất bị bao lớn ủy khuất. đối với nhan lâu hồ, ngươi đừng đau lòng ta, đều do ta không tốt, đều là ta làm ngươi khó xử, ta không được ngươi thường tổn chính mình. Nàng lời nói có chút nói không rõ, chính là nhan lâu lại biết nàng muốn nói gì, rõ ràng ngày thường cực kỳ hồ nháo, cực kỳ không hiểu chuyện, chính là mỗi khi, nàng nói thượng một hai câu ngoan ngoan nói, đều có thể làm hắn mềm đến trong lòng, lấy nàng không hề biện pháp nhan lâu nhấp nhấp khoe miệng nhìn khoe miệng nàng vết máu chỉ hỏi một câu đau không hắn thanh âm cực nhẹ tựa hồ lớn hơn một chút liền sẽ kinh ngạc nàng giống nhau lạc nhiễm bất mãn mà rời mắt nàng đau à rất đau lại là không thể nói nàng sợ nàng vừa nói hắn liền sẽ làm việc ốc phía sau thiên cơ lão nhi lúc này cũng rốt cuộc hoán lại đây hắn trên mặt mang theo lấm tấm vết máu ngoan độc mà nhìn lạc nhiễm bóp nàng cổ tay càng thêm buộc chặt không kiên nhẫn mà thúc giục nhan lâu lại không làm ra lựa chọn ta đã có thể không dám bảo đảm thủ hạ này nữ hoa tánh mạng. Lạc nhiễm hai mắt đỏ lên, căn bản không màng chính mình tánh mạng, ngươi dám. Ta nói cho ngươi, ta nói được thì làm được. Trước mắt hai người tựa hồ đem hắn đường lui chặt đức, đều cầm nàng tánh mạng tới áp chế hắn, nhưng cố tình nhan lâu lại không thể nơi hà. Hắn nhìn về phía lạc nhiễm, lại chỉ thấy nàng đáy mắt tất cả đều là cầu xin cùng kiên quyết. Hắn tin, nếu hắn thật sự tự đoạn tu vi, nàng tuyệt đối sẽ giống nàng theo như lời như vậy kia hắn làm hết thể còn có gì ý nghĩa đáy mắt dám sắc càng ngày càng thâm trên người linh lực tàn sát bừa bãi kích động tựa hồ liền ở như vậy áp bách hạ đột nhiên đột phá cái kia điểm tới hạn hình như có một đạo rách nát tiếng vang lên nhan lâu tu vi nháy mắt sâu không lường được thiên cơ lão nhi không dám tin tưởng mà nhìn nhan lâu đáy mắt xuất hiện hoảng sợ sao có thể hắn sao có thể ở cái này đột phá phi thăng cảnh không có khả năng hắn không tin chính là hắn lại như thế nào không muốn tin tưởng sự thật liền ở trước mắt thiên cơ lão nhi đáy mắt xuất hiện một tia điên khủng mang theo có lẽ điên cuồng toàn thân linh lực hướng lạc nhiễm trên người kích động chính là linh lực vừa đến đầu ngón tay lại rốt cuộc không thể động đậy thiên cơ lão nhi khỏe mắt muốn nứt ra cứng đờ mà nhìn chỉ vươn một cái ngón tay nhăn lâu đột nhiên thân thể hắn đột nhiên lên tới giữa không trùng nhanh chóng bành trướng lại tựa hồ ở vào một cái trạng thái chân không phanh tắc nước, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chính là sống sót sau thai nạn lạc nhiễm lại không có vui sướng nàng thân mình vô lực mà ngã xuống ngã vào nhan lâu trong lòng ngực nàng khóc đến giống cái hài tử giống nhau vô lý giận chó đánh mèo mà đấm đánh hắn ngực ai làm ngươi đột phá ngươi đáp ứng quá ta sẽ kéo dài nhan lâu ngươi nói chuyện không giữ lời nhan lâu chỉ cảm thấy đáy mắt hơi có chút ướt át không trung đã mây đen răng đầy thuộc về hắn lôi kiếp tới dị thương mau nhan lâu chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về nàng sợi tóc không tiếng động mà an ủi nàng Lạc nhiễm mở to nàng hơi nước con ngươi, bất lực mà nhìn hắn, tố bạch đầu ngón tay nắm chặt hắn ống tay áo, bàng hoàng vô thố hỏi hắn, làm sao bây giờ a? Nhan lâu, làm sao bây giờ nha? Lôi kiếp muốn tới, người có hay không? Có hay không chuẩn bị a? Nhan lâu dương mắt nhìn nhìn không chung, nơi đó lôi vân chặt chẽ, ẩn ẩn uy áp tựa muốn tiêu diệt đỉnh giống nhau, hắn hơi lắc lắc đầu, hắn cùng nàng giống nhau, vẫn luôn kháng cự một ngày, vì đại hôn mà bận rộn, cố ý xem nhẹ chuyện này lạ như thế nào cố ý đi chuẩn bị? Nhan lâu trên tay ôn hòa linh lực vẫn luôn đánh vào lạc nhiễm trong cơ thể, hắn đột nhiên thu hồi tay, đứng lên, một tay đưa cho nàng, mặt mày nghiêm túc, hàm chứa một phân nhu tình, tựa hồ cùng ngày biên lôi kiếp không tồn tại, hắn nhẹ giọng nói. Tới, chúng ta đem lễ nghi cử hành xong. Chương 68 Lạc nhiễm không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có tâm tư tại đây mặt trên, chính là nhìn hắn đáy mắt nghiêm túc thần sắc, nàng nếu máu, khóc ra tới, lại nhụt chí mà lung tung lau nước mắt. Đem tay đáp thượng hắn đại trưởng, hồng hốc mắt cười đến vô cùng Trưng dương. Hảo! Nàng đi theo hắn phía sau, từng bước một hướng đài cao đi đến, đột nhiên, lạc nhiễm nhìn nhan lâu bong dáng, đáy mắt xẹt qua muôn vàn thần tự, cuối cùng toàn hóa thành một mặt kiên định, nhan lâu chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một câu cực kỳ thanh thiển rồi lại vô cùng kiên định. Ta sẽ không làm người có việc. Nhan lâu không thật sự, chỉ đương nàng là đang an ủi chính mình, cười ứng nàng, ân, lại không có nhìn đến nàng đáy mắt kia mạt màu trắng tựa linh lực, tựa xương trắng, rồi lại ở trong đó, ẩn ẩn xuất hiện một đóa bạch liên, cực kỳ yêu diễm, cũng cực kỳ thanh khiết. bọn họ một thân hồng y rìa, đôi tay giao triển, bốn mắt nhìn nhau, chiều phía dưới nhìn lại, một người sắc mặt trầm ổn, một người hốc mắt thường đỏ, đem dư lại nghi thức làm xong, một đạo thiên địa kết ấn đánh hạ, đại biểu hai người kết thành bạn lữ lễ nghi thành. Không trung lôi kiếp kiếpầm vang làm vang, nhan lâu cũng rốt cuộc vùng ra lạc nhiễm tay, lạc nhiễm gắt gao cắn cánh môi nhi, nhìn hắn lắc mình đến buồn không trung. Lôi kiếp tùy hắn mà động, vạn dằm mây đen, lôi đỉnh lập lòe, Nhan Lâu khoanh tay mà đứng, khẽ nâng mắt nhìn thiên, đáy mắt hàm chứa một tia lạnh lẽo, đại tu vi đột phá phi thăng cảnh tia một khắc, hắn cũng rốt cuộc cảm giác được này thiên đạo có một tia quen thuộc, ngày ấy đem hắn ký ức rút ra, đó là này đạo lực lượng. Thiên đạo sao? Nhan Lâu đáy mắt hơi bệ nghệ, trường nhận đột nhiên xuất hiện ở trong tay, đứng ở lôi đỉnh dưới, chờ lôi kiếp đã đến, thiên đạo tựa hồ cũng nhận thấy được hắn không có hảo ý, bất quá trong ngáy mắt Một đạo màu tím lôi điện liền đánh xuống, Nhan Lâu lôi đỉnh chi lực giao cho trường nhận, quét ngang mà thượng, màu tím lôi điện còn chưa đụng tới hắn quần áo, đã bị đánh tan. Lôi Kiếp tạm dừng một chút, lại tựa ở ấp vũ càng khủng bố lôi kiếp, mây đen sóng ngầm kích động, đạo thứ hai lôi điện bất quá là lộ một cái đầu, nơi đó mặt khủng bố hơi thở, khiến cho ở đây người nghe chi sắp biến, sôi nổi đứng dậy rời xa Nhan Phong. Đó là Lạc Nhiễm cũng khẩn trương mà đứng lên, bất an mà nhìn về phía giữa không trung, dung Dư không biết khi nào đã đứng ở nàng bên cạnh có chút lo lắng mà nhìn nàng, bạch y lìa nam tử cũng đi tới, chắp tay, có chút sốt rồi nói, chủ mẫu, mời theo thuộc hạ trước rời đi nơi này. lạc nhiễm căn bản không có nhìn về phía những người khác, nhấp môi lắc lắc đầu, không cần, ta tưởng cách hắn gần một ít, bởi vì không biết về sau hay không còn có cơ hội. bạch y lìa nam tử cũng biết này lôi kiếp có bao nhiêu khó, chỉ dương mắt nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, liền túi đầu không hề khuyên, buông xuống trong mắt thần sắc tối nghĩa khó phân biệt, sở hữu đều đã lui ly chỉ có lạc nhiễm cùng dung dư còn ngừng ở chỗ cũ, lạc nhiễm hơi nghiêng đi mặt, nhìn dung dư, run rẩy lông mi, nàng nói, ngươi cũng đi thôi. dung dư mí môi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua giữa không trung nhan lâu, đáy mắt hiện lên một tia thâm ý, nàng nói, chờ một chút. lúc này lôi kiếp đã đánh xuống ba đạo, trong đó uy lực không thể giải thích, nhan lâu trên người đã có vết máu, một tay cầm trường nhận, nửa quy trên mặt đất, trên người hình như có chút bị nướng tiêu, xem đến lạc nhiễm đôi tay che miệng, hai tròng mắt hàm nhẹ nhẹ hơi nước nhìn hắn đạo thứ tư lôi kiếp tới thực hung mãnh, cơ hội là tiền tam đạo lôi kiếp vài lần to lớn, lạc nhiễm bỗng nhiên mở to đôi mắt, chớm mắt mà nhìn đạo lôi điện kia bổ vào kia mặt màu đỏ thân ảnh thượng, người nọ thân mình một cái lào đảo, liền ngã xuống giữa không trung, hung hăng nện ở trên mặt đất. nhưng đạo thứ năm lôi kiếp hoàn toàn không cho hắn thở dốc cơ hội, chống rông đánh xuống, lạc nhiễm rõ ràng mà thấy hắn khỏe miệng kia mặt vết máu, rốt cuộc bảo trì không được chấn định, hoảng loạn mà liền phải lắc mình hướng hắn mà đi, lại bị bên người nàng dung dư giữ chặt lạc nhiễm bỗng nhiên quay đầu tố bạch trên mặt nước mắt đầy mặt khóc lóc đều, người buông ta ra nhà dung dư mặt nếu băng xương tựa hồ chút nào không vì nàng sở động chỉ là đáy mắt kia một tia dao động lại vẫn là tiết lộ nàng chân thật cảm xúc nàng nắm chặt nàng nhấp môi nói nguy hiểm đừng đi lạc nhiễm cô sức muốn rút ra tay cắn môi khóc dòng nói ta biết nguy hiểm a chính là hắn ở nơi đó a đạo thứ năm lôi kiếp đã kết thúc nhan lâu nằm ở cự trong hầm hơi thở thoi thóp hắn dây rủa ngồi dậy Rồi lại vô lực mà té ngã trên đất Ngay cả thần thức cũng vô lực lại thả ra đi Lại không biết vì sao Hắn có thể rõ ràng mà nghe thấy nàng lời nói Nhan lâu cố sức mà kéo kéo khỏe miệng Hắn tưởng nói đừng tới đây Chính là thanh âm lại truyền bất quá đi Lần này lôi kiếp thập phần hung mãnh, So với hắn biết nói bất cứ lần nào lôi kiếp đều phải tới lợi hại Làm hắn không hề có chống cự chi lực Chỉ may mắn Trước đó nàng từng hoàn hoàn toàn toàn là của hắn Đạo thứ 6 lôi kiếp đúng hạn tới Giờ khác này tựa hồ thời gian đều bị thả chậm giống nhau, lạc nhiễm khóc lóc hướng nhan lâu chạy đi, thậm chí không tiếc đem phía sau sương trắng đánh vào dung dư trên người, nhan lâu chỉ bỏ sốc lên mí mắt, lại làm không được bất luận cái gì sự. Mấy đạo tiếng đàn đốn vang, lạc nhiễm tức thì bị nhốt ở cầm âm trung, phía sau dung dư một thân bạch đi, đi hề, nhẹ nhẹ vết máu nhỏ giọt ở màu trắng vay háo thượng, là vừa rồi lạc nhiễm dây rủa khi mang ra thương, chỉ là nàng lại như cũ cố chấp mà chặn lạc nhiễm Dung Dư nhìn Lạc Nhiễm khóc đến thương tâm muốn chết bộ dáng, có một cái chớp mắt hiểu ra, nàng hạnh phúc chỉ có thể từ hắn tới cấp, là ai đều thay thế không được. Dung Dư đột nhiên nhớ tới lúc trước ở Long Khẩu bí cảnh, nàng cùng nàng cùng nhau đãi hơn trăm năm lâu, kia đoạn thời gian, chính mình từng vô số lần mà đối nàng cười quá, cũng từng thấy nàng cười đến thoải mái, lại là lần đầu tiên thấy nàng khóc đến như thế hùng, tựa hồ cái gì đều không bằng người kia quan trọng giống nhau. Dung Dư không cấm tưởng, nếu là người nọ thật sự thân vẫn ở lôi kiếp dưới nàng có thể hay không tùy hắn mà đi dung dư nhắm mắt mắt mắt thấy kia đạo lôi kiếp khoảng cách nhan lâu gần trong găng tấc nàng đột nhiên đối lạc nhiễm lộ ra một mặt cười ngay sau đó thân ảnh nghĩa vô phản cố mà lắc mình chiều lôi kiếp mà đi lạc nhiễm tiếng khóc đột nhiên dừng lại ngốc lăng lăng mà nhìn ban đầu dung dư đứng nơi đó một phen cầm phanh một tiếng rơi xuống đất nàng hoảng sợ mà đem tầm mắt chuyển tới lôi kiếp chỗ lại chỉ tới kịp thấy một đạo màu trắng thân ảnh ở lôi kiếp hạ nhanh chóng rơi xuống không hề tiếng động mà nằm trên mặt đất cầm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân hơi thở phát ra một tiếng than khóc theo tiếng mà đoạn lạc nhiễm nước mắt như vỡ đê giống nhau trào dâng mà ra bên người ngăn trở nàng cầm âm nháy mắt rách nát nàng lắc mình đến rung dư bên người run đôi tay lại không biết nên như thế nào đi đụng vào nàng nàng hơi hơi hé miệng lại phát hiện giọng nói giống bị tắc nghẽn giống nhau chua xót đến nói cái gì đều nói không nên lời có trong nháy mắt tựa hồ cái gì thanh âm đều biến mất chỉ có trước mắt này một đạo màu trắng thân ảnh nàng quần áo lược có tiêu sắc Thanh lệ thoát tục trên mặt cũng nhiễm cho bụi, kia một đôi tựa hàm băng tuyết con ngươi lại nhắm chặt, không có chút nào động tĩnh, lạc nhiễm chỉ có thể đem màu trắng linh lực điên cuồng ôm vào nàng trong cơ thể, đến cuối cùng, thậm chí xương trắng trung xuất hiện một chút trong suốt chất lỏng, lạc nhiễm sắc mặt càng ngày càng bạch, nhưng dung dư khuôn mặt lại, hơi hơi nổi lên hồng. Xích tâm, khởi tử hồi sinh, cũng không phải tung tin vịt. Đột nhiên, dung dư bên người xuất hiện một đạo băng hà, mặt trên phủ kín hỏa liên, tựa thành một cái trận pháp mang theo một chút lửa đỏ thiên địa linh lực toàn bộ hướng dung dư dung đi, Lạc Nhiễm tựa thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt nước mắt cũng có chút khô cạn, nàng vô lực mà sủi lơ ngã trên mặt đất. Kiếm linh hổ đột nhiên xuất hiện, đem nàng bối ở trên người, Lạc Nhiễm một tay vô lực mà ôm kiếm linh hổ cổ, ghé vào kiếm linh hổ bên tai, mang theo một tia xin lỗi, nàng nói, "Thực xin lỗi." Kiếm linh hổ cùng nàng tâm ý tương thông, tự nhiên minh bạch nàng muốn làm cái gì, thâm giọng gào giống, mùi hổ phách con ngươi tựa hồ có chút đứt lại là con nàng nhắm thẳng nhan lâu mà đi, nàng là nó chi chủ, nó cũng không sẽ cự tuyệt nàng. hỏa liên trung tâm, kia một bạch tỷ nữ tử khoe mắt hình như có nước mắt rơi xuống, hai tròng mắt không mở ra được, chân mày lại là gắt gao túc ở bên nhau, tựa hồ ở đem hết toàn lực làm người nọ không cần qua đi, lôi kiếp quá khủng bố, sẽ bị thương. vạn người chú mục dưới kiếm linh hổ trên người cái kia nữ tử áo đỏ, càng tới gần, trên người nàng xương trắng liền càng dày đặc, đến cuối cùng. Nàng cả người bao phủ ở xương trắng bên trong, lôi kiếp dưới truyền đến một tiếng mang theo khẩn cầu, mỏng manh thanh âm. Không, muốn lại đây. Nhan lâu ở lôi kiếp dưới, lại là nhân bạn lữ quan hệ, rõ ràng mà cảm giác được lạc Nhiễm muốn làm cái gì, hắn muốn ngăn cản, chính là trên người lại không một ti sức lực, muốn tràn ra một tia linh lực, lại không hề biện pháp, hắn lần đầu tiên biết cái gì đều sợ hãi, tất cả cảm xúc toàn hóa thành một cổ chua sót ở đáy mắt, hắn nhìn giữa không chúng kia mạt quang mang vạn trượng thân ảnh chỉ cảm thấy có một mạt lạnh leo lướt qua khỏe mắt mấy trăm dặm nội đột nhiên dâng lên một cổ khủng bố huy áp giữa không trung từ từ dâng lên một đóa bạch liên tựa muốn che trời lớn nhỏ dần dần thu nhỏ lại hành đến lôi kiếp dưới bạch liên từ túi tiền đến nở hoa tất cả triển khai bốn phía nhìn người tựa hồ đều dâng lên một loại hiểu ra sinh mệnh chi ra đời trưởng thành mai một có người hoảng sợ là xích tâm ở đây người rốt cuộc minh bạch vì sao nàng sẽ có như vậy nhiều hòa liên Chỉ vì hỏa liên là nàng cộng sinh liên mà thôi. Ý thức được nàng muốn làm cái gì khi, mọi người hơi giật mình, chỉ cần xích tâm hóa thành liên hình, độ quân dụng dùng hạ, tắc có thể không cần độ lôi kiếp, trực tiếp đột phá phi thăng cảnh. Vô số người đột nhiên phi không, điên cuồng mà xông thẳng xích tâm mà đi, chỉ cần ăn xong nàng, liền có thể tới phi thăng cảnh, trong đó dụ hoặc lực, đủ có thể làm người không màng tánh mạng. Chỉ là bay đến giữa không trung người, toàn bộ cương ở chỗ cũ, bạch liên chung quanh dâng lên một tảng lớn xương trắng. Những người đó liền sức chống cự đều không có, đã bị xương trắng cắn nuốt. Kia xương trắng càng ngày càng ngưng thở. Phía dưới nhan lâu nửa mở mở mắt, nhìn không trung bạch liền gian nan mà kéo ra khỏe miệng. ở nàng đưa cho dung dư kia đóa cánh hoa sen khi hắn liền đã đoán được thân phận của nàng. Rốt cuộc nàng cơ bản không có chế lấp, tùy tiện mà sử dụng người khác đều không có quỷ dị linh lực, chính là liền tính hắn sớm đã đoán được, hắn cũng không muốn lấy phương thức này sống sót, lấy nàng cánh mạng vì đại giới quá trầm trọng, hắn không muốn hắn muốn nàng bồi hắn, cộng độ sau này ngàn và năm. nhan lâu bỗng nhiên mở to mắt, đôi tay gian tựa lại có lực lượng, cả người lôi đỉnh chi lực đốn khởi, chính là không đợi hắn lại có thời gian khôi phục, bầu trời lôi kiếp tức khắc đánh hạ tới, làm như trước lục đạo lôi kiếp thêm ở bên nhau, mang theo ngập đầu uy áp thổi quét mà đến. giữa không trung xích tâm chuyển động, điểm điểm ánh huỳnh quang tảng ra, hoa khai một đạo phá tiếng gió, cũng xông thẳng nhan lâu mà đi. nhan lâu mở to hai mắt, khỏe mắt muốn nứt ra, đua kính toàn lực muốn tránh thoát đi chính là lại chỉ có thể vô lực mà nhìn kia Đóa Bạch Liên càng ngày càng gần, hắn tựa hồ có thể thấy Bạch Liên, nàng chính đứng đỏ hốc mắt đối hắn cười, hắn tựa hồ có thể nghe thấy nàng tiểu khí bất mãn thanh âm, không cần trốn, xích tâm đã dừng không được tới, đừng làm ta làm vô dụng công. Nhan lâu hai mắt đỏ lên, hình như có vệt nước từ đáy mắt rơi xuống, Bạch Liên tốc độ thực mau, ngay cả lôi kiếp đều so nàng chậm một chút, liền ở Bạch Liên đụng phải Nhan lâu trong nháy mắt, kia Nhan lâu bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, chỉ trong nháy mắt. Vạn dặm lôi mây tan đi, tựa hồ trước nay đều không có xuất hiện quá, nhan lâu trên người uy áp càng khiếp người, đặc biệt là hắn lúc này an tĩnh bộ dáng, càng lệnh người lo lắng, nhan phong người chưa tiến lên, liền cảm giác được kia linh lực kích động địa phương đột nhiên chuyển ra một đạo vi khang. Chương 69 giới giải trí Nhan lâu nhắm hai mắt, tùy ý nước mắt lăn xuống, đôi tay nắm chặt, đầu ngón tay hung hăng rơi vào thịt trùng, lăn xuống nhẹ nhẹ huyết châu, liền ở trong nháy mắt kia, hắn tựa hồ có thể cảm giác được. Nàng như thường lui tới mỗi ngày buổi tối như vậy, cánh tay ngọc vòng qua hắn vòng eo, ghé vào hắn bên thay đổi hắn mềm nhẹ mà nói. Nhan lâu, ta yêu ngươi. Nàng cả đời điêu ngoa tùy hứng, chính là nàng sở hữu nhu tình, hắn toàn bộ đều gặp qua, bên người từng có quá như vậy một người, làm hắn như thế nào lại trở về cô tịch một người sinh hoạt. Dung dư tỉnh lại thời điểm, chỉ có thể nghe được nhan lâu bi khăng thanh, nàng liền biết, sự đã thành kết cục đã định. Nàng sẽ không còn được gặp lại cái kia lần đầu gặp mặt hỏi nàng ngươi không sao chứ người kia, dung dư buông xuống đầu, đầu ngón tay nhịn không được khẽ run, hình như có trong suốt lan xuống, trong miệng dầu dĩ vang lên một tiếng nức nở. Nếu biết kết cục là như vậy, ta tình nguyện lúc trước gặp được ngươi thời điểm, là ta không có đại ý, trở thành thắng lợi một phương, ít nhất, lần đầu gặp mặt, không có quá nhiều phức tạp tâm lý, có thể cùng ngươi nói một câu ngươi hảo, ta kêu dung dư, lấy đổi ngươi tên họ, mà không phải từ người khác trong miệng biết được. Chẳng qua một khắc, Dung Dư đột nhiên nghe được bốn phía điên cuồng vang lên hỗn loạn thanh âm. Nhan chủ điên rồi. Chạy mau a, Ngăn cản hắn. Mau ngăn cản hắn. Nàng mặt vô biểu tình mà ngừng đầu, nhìn cái kia một tay xương trắng, một đình chi lực nam nhân, lên tới trên không, cả người linh lực kích động, đem thượng tam giới rảo đến long trời lở đất. Hắn tựa điên khủng, trong tay linh lực không ngừng trào ra, linh lực nơi đi đến, không có một ngọn cỏ, hư không bị xé rách. Dung Dư tựa đột nhiên minh bạch hắn muốn làm cái gì. Gian Nan mà kéo ra khỏe miệng, cuối cùng ánh mắt ở trên người hắn hơi đốn, nháy mắt nàng liền đỏ hốc mắt, hắn như cũ ăn mặc kia thân hồng y liễu, hôm nay là hắn cùng người nọ đại hôn nhật tử a. Người nọ buổi sáng thời điểm, con mắt cỡ đỏ mặt nói cho nàng, nàng chắc chắn hạnh phúc a. Thượng Tam Giới hình như có trong nháy mắt đông đưa, hắn tựa hồ đang ép cái gì xuất hiện, dung dư tay mơn trớn trước mắt tàn Lưu Hòa Liên, cả người linh lực nổi lên bốn phía, Nhan Phong bên trong kia phiến hồ hải nháy mắt thành băng, băng trụ thẳng thẳng đưa nhan lâu với phía chân trời phía trên. nhan lâu đứng thẳng băng trụ phía trên, đột nhiên đôi tay giàn toàn đổi thành xương trắng, bởi vì hắn phát hiện một đường lại đây, tựa hồ trời đất này chi giàn pháp tắc càng sợ hãi này quỷ dị xương trắng. hắn đôi tay thành chảo, không hề ép sát thiên đạo xuất hiện, mà là đôi tay hư nắm cái gì, hai mắt dữ tợn, đôi tay hướng ra phía ngoài xé rách, trong hư không tựa hồ truyền đến một tiếng đau tiếng hô, lại không ai có thể nghe thấy. đó là nhan lâu cũng chưa từng nghe thấy, hắn chỉ biết tưởng xé rách nó. Lại không biết nó là ai, trên tay xương trắng không chịu không chế, hình như có chính mình ý thức giống nhau điên cuồng mà kêu gào xé nát nó, cắn nuốt nó, nhan lâu hai mắt đỏ đậm, phía sau linh lực đột nhiên kích động. Hắn trong đầu tựa hồ xuất hiện một đạo bén nhọn tiếng kêu, mau dừng lại, mang theo nhẹ nhẹ hư vô mở mịt linh lực, làm nhan lâu bỗng nhiên ý thức là ai thanh âm, đặc biệt là kiếp như ẩn như hiện quen thuộc cảm, làm hắn trong lòng bạo ngược cảm đốn sinh. Hắn nhìn trên tay xương trắng tựa hồ xuyên thấu qua kia xương trắng thấy cái kia ngồi ở bạch hổ trên người nhân nhi hướng về phía hắn cười cong lông mi hắn đốn cảm thấy trong mắt hơi ướt điên cuồng linh lực đột nhiên bị hắn thu hồi lại điên cuồng mà rung mạnh vào chính hắn trong cơ thể hắn dương mắt nhìn về phía không trung linh lực liền phải nứt vỡ thân thể hắn lại như gỡ xuống gánh nặng lộ ra một mặt cười hắn chỉ sợ phải đối không dậy nổi nàng vì hắn làm được hy sinh hắn muốn gặp nàng rất muốn rất muốn thiên đạo thanh âm bỗng nhiên ở hắn trong đầu cất cao chỉ nghĩ liều mạng ngăn cản hắn chính là căn bản không có dùng phanh một tiếng tự nhan lâu vì trung tâm phạm vi trăm dặm nổ tung vô số linh lực phong ba thiên đạo tựa muốn bảo vệ dung dư lại bởi vì nàng khoảng cách nhan lâu thân cận quá chỉ nháy mắt đã bị lan đến màu trắng thân ảnh trong trước mắt hồi phi liên diệt ở hai người thân ảnh biến mất kia một khắc trên dưới tam giới bên trong người đều giống như nghe thấy một tiếng dê sau đó biến mất sở hữu ý thức liền này một phương thế giới đều tựa hồ có trong nháy mắt dừng hình ảnh Giống như camera mê năm cũ ảnh chụp giống nhau, sau đó bị xé nát, toàn bộ thế giới ẩm ẩm phá thành mảnh nhỏ. Không gian chung, thất nhi xuyên thấu qua màn hình nhìn thế giới này kết cục, đáy mắt hơi có dao động, nhấp môi quay đầu đi, nhìn về phía cái kia đã mọc ra hai chân, đầu gối hạ lại một mảnh hư vô nữ tử, trên mặt nàng khăn che mặt đã biến mất, một khuôn mặt tựa hồ trời cao tinh điêu tế chắc, không hề tì vết, run rẩy lông mi, mở tựa liêu tựa con mắt, đẩy ra vô hạn phong tình Nàng chỉ liếc này phương tiểu thế giới liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt, không hề đi xem, tựa hồ rời đi thế giới kia phía trước, vì cái kia bạch đi hề nữ tử thống khổ muốn chết người không phải nàng giống nhau. Thất nhi cảm thấy trong cổ họng có chút khô khốc, hắn rất là gian nan hỏi, ngươi có phải hay không ở nhìn thấy Dung Dư trở thành thế giới tuyến lúc sau liền kế hoạch hảo. Bởi vì là tu tiên thế giới, thiên đạo càng thêm nghiêm mật, lúc trước nữ chủ triệu phái nhi đã chết thời điểm, bởi vì còn có nam chủ. Cho nên thiên đạo hoàn toàn có thể lại tuyển một cái nữ chủ, dung dư đó là cái kia bị lựa chọn người, nhìn như dung dư là vận may xuất hiện ở lạc nhiễm bên người, nhưng là, lại như thế nào như vậy xảo? Nàng một đột phá lên tới thượng tam giới, là có thể gặp được lạc nhiễm. Bất quá là thiên đạo đem nàng đưa đến nam chủ bên người một cái thủ đoạn nhỏ thôi. Thiên đạo hy vọng nam nữ chủ ở bên nhau, nay cùng lạc nhiễm mục đích đi ngược lại, nhưng mà, nàng cho dù lại đối dung dư xuống tay, thiên đạo hoàn toàn có thể lại tuyển một người mà người này vĩnh viễn không có khả năng là lạc nhiễm lạc nhiễm lại không có khả năng ở tu tiên thế giới vẫn luôn sống sót bởi vì một khi tới rồi phi thắng cảnh liền cùng thiên địa đồng thọ cho nên nàng từ lúc bắt đầu liền kế hoạch lôi kéo nam nữ chủ cùng chết này trong đó hay không chỉ đơn thuần vì nhiệm vụ không có mảy may tư tâm thất nhi không muốn suy nghĩ chính là lúc trước thiên đạo một mà lại quấy nhiễu nàng nàng thật sự không có ghi hận trong lòng sao nhan lâu tự bảo là lúc thiên đạo muốn đi bảo vệ dung dư chính là bởi vì chỉ cần nam nữ chủ trong đó một người còn ở liền có thể tuyển ra một người khác nếu là hai người cùng tử vong thế giới tuyến liền nháy mắt sụp đổ đương nhiên cũng chỉ có tu tiên thế giới là như thế lạc nhiễm khẽ nâng ngẩng đầu lên bị nhãn mày liễu chỉ nghiêng nghiêng lấy ra một phân phong tình liền nhíu lại khởi chân mày làm người không đành lòng một câu lời nói nặng mặc dù là bất mãn cũng tựa ở làm lũng thất nhi ngươi chừng nào thì như vậy rong dài thất nhi một nghẹn màu trắng quần áo vung lên trước mặt màn hình biến mất lại thành một bộ việc công sử theo phép công bộ dáng hay không tiến vào tiếp theo cái thế giới lạc nhiễm cười nhạt một tiếng ân liền khép lại đôi mắt tính trở kia một khắc choáng váng tiếp theo nháy mắt lạc nhiễm liền cảm thấy trên người nhẹ nhàng một ít kia như bóng với hình phỏng cảm cũng tiêu đi tay nàng giật giật biết chính mình là nằm ở trên giường liền mở mắt ra mắt đánh giá một chút vị trí hoàn cảnh thấy rõ phòng nội bố trí sau nàng chấp trước mắt đại đại gương toàn thân màu trắng phía dưới mang theo một ít nhợt nhạt hôi bức màn hơi rũ mà một chương giường lớn đang bị nàng nằm tại thân hạ lạc nhiễm cọ cọ ánh mặt trời vị mười phần trăm lanh khuôn mặt thượng mang theo một ít thỏa mãn thất nhi xa xa mà nhìn nàng một cái liễm hạ trong mắt cảm xúc trước thế giới nàng cảm xúc giao động quá lớn thế giới này vẫn là thả lỏng một ít đi lạc nhiễm che khuất con ngươi cảm xúc khoe miệng như có như không mà thổi qua một tiếc cười dường như không có việc gì mà ngồi dậy chăn thuận theo tự nhiên trượt xuống Nàng ăn mặc một thân màu đỏ áo ngủ, đứng lên, lùa thô vải dệt mang theo một tia lạnh leo rán ở ngọc bạch trên đùi, nàng đem đại cuộn sóng đầu tóc phất đến phía sau, đứng ở toàn thân kính trước, đôi mắt không khỏi sáng ngời, mang theo một chút không đứng đắn cười, không chút để ý. Thế giới này, chủ yếu là nói giới giải trí, nam chủ cố thanh yến xuất đạo 12 năm, ở 20 tuổi năm ấy phủng về cái thứ nhất ảnh đế cút, lúc sau 7 năm, trực tiếp đi ra biên giới, phép trải rộng đại giang Nam Bắc. Mà nữ chủ tống nhất hơn còn lại là ở cơ duyên xảo hợp hạ tiến vào giới giải trí, vừa khéo mà đánh dấu cùng nam chủ một nhà công ty, nữ chủ diện mạo là cái loại này ôn hòa, từ hàng xóm ra tiểu tỷ tỷ dung mạo, nhưng nàng thân là nữ chủ, tự nhiên là có rất nhiều ưu điểm, tỉ như, cũng không tiệm quy tắc, kiên cường bất khuất tiểu bạch hoa. Nữ chủ người đại diện lúc trước ký xuống nàng, đó là xem nàng ngoan ngoan khả nhân, nữ chủ cùng nam chủ lần đầu tiên chạm mặt, chính là ở nữ chủ cùng người đại diện đi ra ngoài ăn cơm lại gặp được phó đạo tiềm quy tắc, kinh hoàng thất thố hạ, không cẩn thận cầm bình rượu tạp tới rồi phó đạo đầu, một mảnh hoảng loạn chung, chạy ra đi, vừa lúc đụng vào Nam Chủ. Nam Chủ tới cái này địa phương, là bởi vì hắn tiếp một bộ phim truyền hình, Cố Thanh Yến vẫn luôn sinh động ở trên màn hình lớn, lúc này đây sở dĩ sẽ tiếp phim truyền hình, trừ bỏ hắn cảm thấy kịch bản không tồi ngoại, chính yếu vẫn là bởi vì này bộ kịch đạo diễn là Ôn Cẩn. Ôn Cẩn, quỷ tài đạo diễn, năm nay 30 tuổi. Hắn chụp đến sở hữu bộ điện ảnh cùng phim truyền hình đều từng đoạt giải, nghe nói cố thanh yến cái thứ nhất ảnh đế cút, chính là cùng ôn cẩn hợp tác lần đó bắt được. Nam chủ cũng không phải cái gì hảo tâm người, lại không biết kia một lần không biết vì cái gì, đột nhiên liền bên vực kẻ yếu lên, quảng chuyện này, cuối cùng nữ chủ thay đổi người đại diện, còn tới rồi nam chủ đoàn phim đi, diễn một cái nữ số 3, ngoài ý muốn phát hỏa, nàng lại là không ngừng nỗ lực mà nghiên cứu kỹ thuật diễn, thường thường liền sẽ đi hỏi nam chủ từ đây sự nghiệp cùng cảm tình một đường hát vang mà lạc nhiễm thế giới này nàng cùng nam nữ chủ cũng không có gì quan hệ nàng chỉ cùng nam chủ cùng nhau chụp quá một chi mv thôi nàng là thế giới này siêu tinh nàng album từng đánh vỡ quốc nội tổng doanh số ký lục từ đây không người siêu việt hai bên hoàn toàn là không giống nhau thế giới nàng thường xuyên các quốc gia các nơi tổ chức buổi biểu diễn cũng bởi vậy nàng cơ hồ cùng cố thanh yến cũng không chạm mặt luật fans, nàng tuyệt không so cố thanh yến thiếu thậm chí lạc nhiễm So với hắn thành danh đến sớm, cho nên, lúc trước mới có thể mời hắn cùng nhau quay chụp MV. Vừa định đến nơi đây, một bên trên bàn di động đột nhiên văng lên, lạc nhiễm nghiêng nghiêng rửa vào một bên ngăn tủ thượng, một tay lấy qua di động, liếc mắt điện báo người, dơ lên đặt ở bên hai, tùy ý mà mở miệng. Ân. Nàng thanh âm là cái loại này ngự tỷ âm, lộ ra một cổ tử lười nhác, thả chậm điểm âm điệu, có thể tô đến người trong xương cốt đi, nàng phèn yêu nhất nàng này tiếng nói, mỗi khi buổi biểu diễn lời dạo đầu. Đều có thể khiến cho một trận sói chu Ta tiểu tổ tông A Ngươi rời giường không Lần trước ngươi chính là đáp ứng ta Hôm nay nhất định sẽ đi chụp cái này quảng cáo Tiểu tổ tông Ta bảo đảm Chỉ có một cái quảng cáo Chỉ cần một ngày thời gian Ngươi chuẩn bị tốt sao Ta lập tức đến ngươi dưới lầu Nàng ngươi đại diện ở điện thoại bên kia bùm bùm mà nói một hồi Lạc nhiễm biểu môi Đem điện thoại lấy xa một ít Chờ nàng nói xong mới lại thả lại bên hai Lạc nhiễm nhìn trong gương so mang theo thần lộ hoa hồng còn muốn kiểu diễm nhân nhi, môi đỏ gợi lên một mặt cười, không chút để ý mà nói. Quảng cáo ta có thể trụ, nhưng là ta có cái điều kiện. Người đại diện vui vẻ, liên tục gật đầu đáp ứng, chỉ cần nàng nguyện ý trụ quảng cáo, đừng nói một điều kiện, chính là trăm ngàn cái, nàng đều đáp ứng nha. Phải biết rằng, nàng một chi quảng cáo phí ít nhất cũng quá ngàn vạn, có điểm thành ý, tại đây cơ sở thượng, phiên cái lần đều là có thể, lại bởi vì nàng cũng không tiếp đại ngôn. Giá cả càng là vẫn luôn hướng lên trên trướng, nói tóm lại, Lạc nhiễm chính là bọn họ toàn bộ công ty bảo bối của cưng. Hành hành hành, ngươi nói. Lạc nhiễm trong mắt hình như có ti giảo hoạt, nói năng có khí phách mà phun ra mấy chữ. Ta muốn đóng phim. Cũng mặc kệ bên kia bị những lời này tạc đến váng đầu hoa mắt người đại diện ý tưởng, nói vừa xong, nàng nhẹ chọn lười biếng cười, liền treo điện thoại. Chương 70. To như vậy phong khách, Lạc nhiễm ngồi ở cái bàn bên cạnh, thảnh thơi thảnh thơi mà ăn sớm một chút một thân đại bài trang phục mặc ở trên người nàng đem kia hai cái đùi sấn đến lại trường lại tế không an phận mà tả hữu loạn hoảng một chi chiếc đũa cắm một cái thủy tinh bao không kềm chế được lại cất giấu một tia ưu nhã mà ăn thường thường liếc liếc mắt một cái trước mặt lại nhải người đại diện người đại diện nói gần nửa giờ xem lạc nhiễm phảng phất không có việc gì người giống nhau ăn sớm một chút tiết một hơi rũ đầu tăng khí hỏi nàng tiểu tổ tông ngươi nếu là tưởng đóng phim cũng không phải không được ta cho ngươi lộng hai cái kịch bản chơi chơi chính là ngươi vì cái gì nhất định phải ánh sáng mặt trời a đương nhiên là bởi vì nam nữ chủ ở nơi đó nha lạc nhiễm đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng nước canh khí mắt tựa lười nhác miêu nhi giống nhau không được xúa vào mà mở miệng không ta liền phải ánh sáng mặt trời người đại diện sầu đến một khuôn mặt đều nhăn ở bên nhau khó xử mà mở miệng này bộ kịch có ảnh đế cô thanh yến thăm diễn hơn nữa vẫn là ôn cẩn đạo diễn nhất định có rất nhiều người tìm chiều số đi vào người đại diện tại chỗ xoay hai vòng lại nói Đương nhiên, ngươi nếu là chơi chơi, diễn một cái không quan trọng vai phụ, ta cũng có biện pháp. Nói đến nơi đây, hắn thử tính mà trộm ngắm lạc nhiễm liếc mắt một cái, liền nhìn thấy nàng cười như không cười biểu tình, tức khắc nói cái gì đều nuốt xuống đi, đến, này tình hình, hắn nơi nào còn không biết, nàng muốn chính là kia xuất diễn nhiều nhân vật. Lạc nhiễm nhìn hắn kia nhíu mày khổ mặt bộ dáng, không kiên nhẫn mà bĩu môi, nàng một tay nâng lên cằm, chiều hắn ý bảo nói, mai ca, ngươi làm cái gì chủ. Đem tin tức hướng cao tầng đệ một chút, tự nhiên sẽ có đầu người đau Lạc nhiễm lấy ra khăn giấy xoa xoa tay, hai chân giao điệp mà nhét lên Lộ ra trắng non ngón chân, chỉnh hạ lấy đãi mà nhìn Mai Ca Chút nào không lo lắng, cao tầng sẽ cự tuyệt nàng Mai Ca cười gượng hai tiếng, có điểm ai hoán Cao tầng sẽ không nói ngươi này cây dụ tiền, lại không đại biểu sẽ không nói hắn Chính là, hắn trước nay vô pháp thay đổi này tiểu tổ tông chủ ý Nói nữa, nhìn nàng kia sáng như xuân đảo khuôn mặt nhỏ Ai còn có thể cự tuyệt nàng. Dù sao Mai Ca liền không biện pháp, chỉ có thể móc di động ra, đi đến một bên đánh lên điện thoại tới. Lúc này, thái độ của hắn lại không giống ở lạc nhiệm trước mặt như vậy. Bình đạm thanh âm, ngữ điệu bất biến mà đem lạc nhiệm yêu cầu truyền đạt qua đi. Cuối cùng có kim bài người đại diện bộ dáng, Lạc nhiệm tự nhiên là không có gì hảo lo lắng, muốn đào nàng công ty nhiều đi. Nguyện ý vì nàng phó tiền vi phạm hợp đồng công ty cũng nhiều đi. Đó là nam chủ cố thanh yến công ty cũng từng đảo qua nàng. Bất quá bởi vì nàng cùng Mai Ca quan hệ hảo, tạm thời cũng không có tưởng đổi địa phương tính toán, mới tiếp tục đại ở cái này trong công ty. Nếu là Cao Tầng không muốn, tự nhiên có nguyện ý công ty. Không biết Mai Ca nói gì đó. Treo điện thoại lúc sau, hắn đi trở về tới, trên mặt một mảnh nhẹ nhàng, ngồi ở bên cạnh bàn, mới có tâm tình ăn sớm một chút, đồng thời vẻ mặt ý cười mà nói cho lạc nhiễm Cao Tầng quyết định. Cao Tầng làm người an tâm đi chụp quảng cáo, ánh sáng mặt trời bên kia bọn họ sẽ nghi cách. Lạc Nhiễm chút nào không ngoài ý muốn bọn họ quyết định, liếc xéo liếc mắt một cái Mai Ca, khiến cho ngươi đừng như vậy sớm mà mặt ủ mày hê. Nói, nàng chậm tư điều mà đứng lên, dẫn tới Mai Ca vội ngừng tay chung động tác, khó hiểu hỏi nàng, ngươi đi đâu? Lạc Nhiễm khinh phiêu phiêu mà để lại một câu, thay quần áo, đi quay chủ địa phương. Mai Ca mới nhớ lại quảng cáo sự tình, bởi vì nàng muốn đóng phim một chuyện, thiếu chút nữa đã quên, vội vàng đem trong tay bánh bao nhét vào trong miệng, lại cẩn thận mà xoa xoa tay mới cầm lấy hợp đồng cùng kích bản, đi đến sofa biên chờ nàng. Chụp quảng cáo đi ngoại thị, một đi một về, liền lãng phí ba ngày, ở lạc nhiễm tới thế giới này phía trước, nam nữ chủ liền đã gặp mặt, cho nên lạc nhiễm mới một chút cũng không nóng nảy, chỉ còn chờ bắt đầu quay thời điểm, lại lộ diện là được. Trở lại dê thị lúc sau, công ty bên kia cũng cho nàng hồi phục, cũng không phải nữ chủ, mà là một cái nữ nhị nhân vật, nhân thiết là khuynh quốc huynh thành địch quốc công chúa, xuất diễn sỏ xuyên qua trình cuối cùng chết ở nam chủ trong lòng ngực, đã là bởi vì nữ chủ, cũng là tự nguyện. Tóm lại, nhân vật này không chỉ có phải có kỹ thuật diễn, cũng muốn có mỹ mạo, lạc nhiễm sở di có thể bắt được nhân vật này, nàng gương mặt kia có rất lớn công lao, đương nhiên, không thể phủ nhận chính là, nàng bản thân kêu gọi lực, lạc nhiễm lần đầu tiên đóng phim này một cái mánh lưới thả ra đi, liền có thể vì này bộ phim truyền hình mang đến không ít nhiệt độ. Quả nhiên, nhân vật người được chọn bị phóng tới trên ọc phỉ xí hép sai sau. Lạc nhiệm trực tiếp thượng hot ấp ngay cả nàng ấy bố hạ, cũng bị nàng fans không ngừng hỏi, tin tức có phải hay không thật sự. Nàng lộ diện cơ hội cũng không nhiều, trừ bỏ album cùng buổi biểu diễn, chưa bao giờ tiêu phí fans, vừa nghe nói có cơ hội nhìn đến nàng, fans hoàn toàn liền qua, căn bản là không có nghĩ tới nàng kỹ thuật diễn được chưa vấn đề. So sánh nàng fans, những người khác đối này lại là khen chê không đồng nhất. SL1A Nữ thần muốn đóng phim Chờ mong SL2 nam thần nữ thần cư nhiên có cơ hội cùng cùng, ồ chết cũng không tiếc. Giống này đó đều là thích lạc nhiễm fans hoặc là chỉ là nhan có người, nhưng mà cũng có một ít không hài hòa thanh âm. L3, cái kia. Tuy rằng lạc nhiễm ca hát đích sắc không tồi, chính là nàng trước nay không chụp quá diễn, lần đầu tiên liền củng cố ảnh đế. Kia nàng kỹ thuật diễn. L4, trên lầu nói được không sai, lạc nhiễm căn bản không có kỹ thuật diễn. Thật không biết nàng phèn cái gì. L5. Hậu trường cao bái. Lner, ha hả còn không có diễn đâu, hậu trường đều ra tới. Đều là từ đâu ra hả tử. Nhà ta nhiễm nhiễm cũng là các ngươi có thể hắc. Khi chúng ta ngàn vạn sao trời không tồn tại. Lner một, nhiễm nhiễm, chúng ta sao trời vĩnh viễn duy trì ngươi. Bởi vì lạc nhiễm fans tổng nói, ở buổi biểu diễn khi, lạc nhiễm xem bọn họ thời điểm, trong mắt giống như chẳng có biển sao trời mênh ngông, cho nên lạc nhiễm fans đoàn đã kêu làm sao trời. Sau lại. Trải qua có nhân tâm lăng xê, trên mạng xảo thành một mảnh, này bộ kịch chưa bá ra cũng đã hỏa bạo Internet, ở lạc nhiễm lên tiếng sau, càng là vẫn luôn cao cư hot sẽ hợp đệ nhất thật lâu không dưới. Ánh sáng mặt trời họp phỉ xỉ ổ sẽ phát ra tin tức sau ngày thứ ba, lạc nhiễm mới lên tới huệ bù, ánh sáng mặt trời họp phỉ xỉ ổ sai, đã phát một cái huệ bù, cùng nàng người này giống nhau, hết sức trưng dương, chút nào không thu liễm. Ánh sáng mặt trời họp phỉ xỉ ổ sẽ tin tức là thật sự, còn có ta khi nào cho các ngươi thất vọng quá? Nhiễm nhiễm, chúng ta sao trời vĩnh viễn duy trì ngươi? Nay hấy bù mới vừa phát ra đi bất quá một giờ, điểm tán số liền phá trăm vạn, bình luận tự vạn, hơn nữa số liệu còn ở liên tục bay lên chung. Vậy bù phía dưới một mảnh thông báo thanh, ngẫu nhiên toát ra tới không hài hòa thanh âm, chưa bị phát hiện, liền rất mau bị áp xuống. Sao trời fans số lượng cực kỳ khổng lồ, trong ngoài nước đều có nàng cuồng nhiệt fans, không bình năng lực có thể nghĩ. Dung Vong Hưu nói tới hình dung hoàn toàn không thể chơi vào ánh sáng mặt trời đoàn phim bắt đầu quay là định ở tháng 6 phân cũng liền dư lại nửa tháng thời gian nghe nói còn có chút nhân vật không co tuyển hảo ôn cần diễn sợ là đi cửa sau rất ít tổng không có khả năng ai đều cùng lạc nhiễm giống nhau rốt cuộc toàn bộ giới giải trí so lạc nhiễm đẹp người cũng gần như không có đoàn phim bắt đầu quay 3 ngày sau liền thông chi lạc nhiễm tiến tổ tuy rằng lạc nhiễm là dựa vào công ty tiến tổ nhưng hoàn toàn không có cố kỵ tính toán xe chuyên dùng xứng đưa Mặt sau còn đi theo một chiếc bảo mẫu xe, nàng xuống xe thời điểm, phía sau đi theo một đám người, hống hống náo nháo, chuyên môn chuyên viên trang điểm đều là công ty bên kia xứng tốt. Chỉ là này phô trương, trong vòng liền không có mấy người so được với, cho dù là ảnh đế cố thanh yến. Ôn cần ngồi ở nhiếp ảnh ra bên cạnh, nghe được động tĩnh, hơi nhíu mi nâng lên mắt hướng cửa nhìn lại, chưa nhìn thấy lạc nhiễm bản nhân, hắn trong lòng liền tồn một phân không mừng, bởi vì hắn cũng không hỉ quá mức tiêu ngạo người. Chỉ là đại thấy do đi vào tới lạc nhiễm kia trong ngáy mắt hắn ngáy mắt bất mãn liền tan thành mấy khói bởi vì hắn tựa hồ thấy diễn chung cái kia cao ngạo công chúa chính tịch tịch hướng hắn đi tới giống như là một chương cổ xưa bức họa cuộn tròn đột nhiên sống giống nhau Ở ý đoàn phim đều có kia một cái trước mắt an tĩnh cố thanh yến mới từ phòng thay đồ ra tới ngẩng đầu liền nhìn thấy giai nhân đi vào tới phía sau đi theo một đám người giống như nàng hộ vệ giống nhau hắn đối kịch bản thập phần hiểu biết có trong ngáy mắt hắn cũng tựa ôn cẩn như vậy cảm thấy trước mắt người chính là kịch bản trung trước hoa công chúa lạc nhiễm lanh diễm một gương mặt đi vào tới lại cứ khỏe mắt khơi vào một tia mỹ ý đó là này phân mị ý làm nàng cho dù mất nước lại bị kịch trung nam chủ phủng ở lòng bàn tay biết rõ nàng trong lòng oán hận lại cũng toàn đương không biết lạc nhiễm diễn nhân vật là mất nước công chúa ở một mảnh mất nước người thê lương tiếng khóc chung nàng một thân trắng thuần quần áo sen lẫn trong trong đó cũng làm người liếc mắt một cái tỏa định nàng nàng bị nam chủ nhận được trong cung thiên kiều bách sủng nàng tất nhiên là hận hắn lại cũng kinh không được nam chủ này phiên sùng ái nàng cuối cùng chung nữ chủ kế thân chết cũng là vì nàng vô pháp tiếp thu nam chủ tâm ý nàng không bỏ xuống được hận nước thù nhà cũng vô pháp nhẫn thâm đi hại hắn lạc nhiễm nhìn trước mắt hai người tức khắc trên mặt mềm hóa thân sắc đẩy ra một tia cờ nhạt ôn đạo hảo cố ảnh đế hảo lấy nàng địa vị tự nhiên không cần quá khách khí như vậy đã là thực tôn trọng ôn cần rời đi tầm mắt bình tĩnh gật gật đầu chỉ cần nàng không gây chuyện sinh sự đó là theo rất nhiều người cũng không sao vòng chung đã sớm đồn đãi cô thanh yến là cao lành chi hoa cự người ngàn dặm ở ngoài hắn một thân màu tím đen diễn phục đứng ở nơi đó tựa hồ thật sự là cái tia trình chiến xa trường đế quốc chi chủ khuôn mặt thượng không hề một tia biểu tình đãi lạc nhiễm giọng nói rơi xuống sau hắn nhấp nhấp lăng ngôi nhẹ giọng mở miệng Lạc, ngươi hảo hắn cùng lạc nhiễm lần đầu tiên gặp mặt nàng liền đã là thanh danh bên ngoài ca sĩ xem như tiền bối của hắn mà hiện giờ hắn nhưng thật ra không biết nên như thế nào xưng hô nàng lạc nhiễm tửa cũng biết hắn khó xử nghiêng nghiêng mà chọn một chút đôi lông mày tựa kẹp một tia ý cười nói cố ảnh đế trực tiếp kêu ta lạc nhiễm liền hảo cố thanh yến ở đóng phim trong quá trình cũng tiếp xúc quá đủ loại nữ tử lúc này nhìn nàng kia một phân như có như không cười cũng không khỏi có một khắc thất thần đại phục hồi tinh thần lại sâu thẳm đáy mắt hơi ấm liễm hạ kia một phân cảm xúc hắn lại có chút cười khổ lạc nhiễm vẫn là kêu ta thanh yến đi lạc nhiễm nhìn bộ dáng của hắn. Nhưng thật ra không hề cố kỵ mà che miệng cười cười, theo sau liền không hề cùng hắn nói chuyện, nàng ánh mắt càng nhiều vẫn là rừng ở ôn cẩn trên người, thế giới này, nàng càng cảm thấy hứng thú vẫn là vị này đại đạo diễn. Nàng mắt đẹp trung mang theo một chút ánh sáng, tựa đẩy ra gợn sóng muôn vàng, từ từ rừng ở ôn cẩn trên người, ôn cẩn một thân hưu nhàn màu xám đậm y hề trang, đang ngồi cùng nhiếp ảnh ra thảo luận cái gì, cảm nhận được nàng ánh mắt, mặt không đổi sắc mà nói chuyện. Hắn bộ dáng đó là này, giới giải trí chúng đóa tiểu sinh đều so ra kém, tưởng bò lên trên hắn giường nữ tinh không biết mấy mấy, này nói ánh mắt đã xem như mịt mờ. Ôn cần nói chuyện, đột nhiên tưởng nghe thấy nàng một tiếng cười khẽ, làm người một chút tê dại một chút nữa, hẳn là chỉ nửa khải môi phát ra thanh âm. Lạc nhiễm fans từng nói, nàng nhất tần nhất tiếu đều là cực Mỹ, nhưng để cho người động tâm, vẫn là nàng thanh âm. Nếu là nàng cố tình mềm tiếng nói, nhẹ giọng làm nũng, trên đời này không ai có thể cự tuyệt nàng lạc nhiễm không có nhiều lãng phí thời gian mang theo phía sau một đám người trực tiếp vào phòng hóa trang nàng đi rồi ở đây hai cái nam nhân đáy mắt thần sắc mới có một chút biến hóa ôn cẩn cao mày tiêm nghiêng đầu nhìn mắt nàng lay động sinh tư bóng dáng không biết nghĩ đến cái gì bên người khí chàng lạnh lại lãnh chọc đến một bên nhiếp ảnh ra lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn vài lần cố thanh yến như cũng là kia phó lãnh đạo thần sắc đối với ôn cẩn gật gật đầu mới mang theo hắn trợ lý xoay người chỉ là xoay người kia trong nháy mắt hắn áy mắt thần sắc hơi có dao động không biết vì sao có chút thất thần lại nghĩ tới vừa mới nàng lược quá chính mình đặt ở ôn cẩn trên người ánh mắt đột nhiên ý vị không rõ mà gợi lên một mặt cười lộ ra vài phần tà tứ lạc nhiễm trận đầu diễn cũng là cùng nam chủ lần đầu tiên gặp mặt nam chủ ngụy trang vào nàng quốc hoàng thành ở hoàng cửa chùa khẩu gặp được nàng nam chủ bị thị vệ ngăn ở cửa nàng đứng ở cao cao bậc thang một thân đỏ thâm quần áo thịnh khí lăng nhân chỉ nhàn nhạt bệ nghệ hắn liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt tựa hồ hắn người này cũng không tồn tại giống nhau. lạc nhiễm ăn mặc một thân hồng y đi ra thời điểm. đoàn phim chung nháy mắt an tĩnh xuống dưới, có người kìm nén không được mà thở hốc vì kinh ngạc. đáy mắt tất cả đều là kinh diễm chi sắc. lạc nhiễm một tay đắp ở bên người nàng người mu bàn tay thượng, khoe miệng lôi kéo một mặt khéo léo lại cao ngạo biên độ, bệ nghệ mọi người, làm như mới từ họa trung đi ra giống nhau. nhẹ nhàng mỹ nhân, kinh diễm liên hoa, ôn cẩn trong mắt cũng có một cái chớp mắt thất thần chỉ là ở nhìn thấy kia mỹ nhân hướng hắn nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt khi, lại nháy mắt hoàn hồn, ám trầm một chút thần sắc, trong lòng có vài phần bất mãn, nếu là nói hắn phía trước còn không biết vị này vì sao đột nhiên muốn tới hắn đoàn phim đóng phim, kia hiện tại, hắn không còn có phản ứng lại đây, liền cũng là choáng váng. Này hai phần bất mãn, cũng không biết là lạc nhiễm phá hủy kia trong nháy mắt không khí, vẫn là bởi vì chính mình thất thần, mà đối chính mình bất mãn. ngồi ở một bên cố thanh yến đem hai người này một phen thần sắc thu hết đáy mắt. Ánh mắt hơi hơi di di, lại lần nữa đặt ở kịch bản phía trên, chỉ là lòng bàn tay nhẹ lau một chút khoe miệng, trong lòng hơi có chút hụt hẫng, vẫn luôn vạn chúng chú một người, mới vừa vì người nọ thất thần, liền thấy nàng đối người khác bất đồng, này phân trinh lệch, nhưng thật ra làm người có chút khó chịu. Mọi người ở đây thất thần thời điểm, đoàn phim cửa đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập xin lỗi giọng nữ. Xin lỗi, xin lỗi, ta đã tới chậm. Chương 71 Này một đạo thanh âm rốt cuộc làm ở đây các vị phục hồi tinh thần lại có người kìm nén không được muốn móc di động ra chụp ảnh lại bị ôn cẩn mắt sắp thấy lạnh giọng quát đoàn phim hết thể sự vật ở chưa bá ra phía trước không được ngoại truyện người nọ hầm hực mà thu hồi di động cửa mới vừa thở hồng hộc chạy vào nữ tử cũng bị này một tiếng quát lạnh thanh dọa đến vừa định cuống quýt mở miệng xin lỗi mới ý thức được lời này không phải đối nàng nói nàng mất tự nhiên lại cũng thở phào nhẹ nhõm mà ngẩng đầu liền nhìn thấy lạc nhiệm thong thả ung dung đi tới bộ dáng tức khắc ngốc lăng ở chỗ cũ đáy mắt tất cả đều là kinh diễm người này chính là nữ chủ tống nhất ân lúc này nàng ngốc lăng lăng mà đứng ở nơi đó nhìn lạc nhiễm một bên mai ca niệm nhắc mãi mà ở lạc nhiễm bên thai nói cái gì lạc nhiễm ngẫu nhiên gật đầu phía sau tiểu trợ lý đưa qua một văn kiện bị mai ca tiếp nhận giao cho lạc nhiễm lạc nhiễm nhíu môi có chút không tình nguyện mà tiếp nhận mới vừa nhìn văn kiện liếc mắt một cái dư quang liền thoáng nhìn ngây ngốc đứng ở ôn cẩn bên cạnh tống nhất ân trong con ngươi thần sắc một đốn đem văn kiện hợp lại ném cho mai ca lay động đi rồi hai bước Đến bọn họ trước mặt, Tiếu ngữ doanh doanh mà đối. Với Tống Nhất Hân nói, ta tưởng cùng ôn đạo thảo luận một chút cốt truyện, vị tiểu thư này có thể hay không làm một chút. Nàng tuy rằng hỏi đến khách khí, lại không có cấp Tống Nhất Hân cự tuyệt cơ hội, thái độ cường ngạnh mà hướng nơi đó vừa đứng, cười như không cười mà nhìn nàng. Tống Nhất Hân ở trong giới đãi không ngắn thời gian, lại bất quá là một cái 18 tuyên có hơn tiểu minh tinh, nếu không phải nam chủ chiêu số, nàng tưởng tiến ôn cẩn đoàn phim, quả thực là ở làm mộng tưởng hao huyền giống nhau Tống nhất hơn lúc này mới phản ứng lại đây, sắc mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. đối lạc nhiễm này phiên thái độ tuy rằng có chút không khỏe, lại càng nhiều vẫn là xin lỗi, bị ước hiếp đến lâu rồi, thế nhưng cũng thói quen, chỉ thấy nàng vẻ mặt xin lỗi mà nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Vừa nói, một bên hướng vừa đi vài bước, bên người nàng không có đi theo người đại diện, nàng người đại diện đang ở đổi, công ty bên kia còn không có an bài người xuống dưới, cho nên nàng là lẻ loi một mình. Nàng vô thố mà bốn phía nhìn nhìn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thấy được cố thanh yến, thở dài nhẹ nhõn một hơi, hướng hắn chầm gì gì mà đi qua đi. Theo nàng nghệ bước, đoàn phim chung người nhìn ánh mắt của nàng nháy mắt liền có một chút biến hóa, nhưng nàng hiện tại lại không có phát hiện. Lạc nhiễm không có đi quản nam nữ chủ, bởi vì ở nàng giọng nói rơi xuống sau, bên người nam nhân kia sắc mặt tức khắc hơi hơi chầm xuống dưới, lạc nhiễm lại là không chút nào để ý, nghiêng đầu hướng tiểu trợ lý ý bảo, dọn cái tiểu băng ghế. Liên ngồi tới rồi ôn cẩn bên cạnh, trong tay giống mô giống dạng mà phủng cái bản, cặp kia trắng nón chân dài giao điệp mà đặt ở ôn cẩn hai chân bên cạnh, tả hữu đong đưa khi, ngẫu nhiên gian liền sẽ ngẫu nhiên đụng tới hắn, nhẹ nhàng nhợt nhạt, như gần như. Xa lực đạo trực tiếp làm ôn cẩn sắc mặt đen xuống dưới. Lạc Nhiễm một tay nâng lên cằm, mày liêu cong cong, nhẹ giọng cười một chút, làm một bộ ngoan ngoãn cực kỳ tư thái, mắt hàm ánh sao mà nhìn ôn cẩn. Ôn cẩn hắc mặt quay đầu, bất mãn chi ý, không cần nói cũng biết Nhưng lạc nhiễm quán là cái da mặt dày, toàn làm như không thấy được, ôn cẩn chịu chịu khoe miệng, lạnh thanh âm hỏi nàng. Nơi nào không hiểu? Nàng vừa mới nói, muốn thảo luận cốt truyện, cho nên ôn cẩn mới có này vừa hỏi. Lạc nhiễm gợi lên một mặt như ẩn như hiện ý cười, ngoan ngoắn mà đem kịch bản chiều trước mặt hắn một phóng, trắng nón hành hành ngón tay ngọc tùy ý điểm một chỗ, mang theo một phân lười biếng thanh âm, tựa cố tình phóng nu chút. Nơi này, ôn cẩn nhìn kia chỗ tất cả đều là văn tự nhưng là lại không phải nàng xuất diễn địa phương sâu kín mà nhìn nàng một cái lạc nhiễm chớp chớp mắt thăm dò qua đi vừa thấy mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng ngón tay vê giấy phiên một tờ xác định không có nhìn lầm sau lại lần nữa chỉ một chỗ con lông mi cười một chút vừa mới nhìn lầm rồi là nơi này nàng này dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn thấu xiếp ôn cẩn cũng không biết vì sao không có đi vạch trần cho dù hát mặt cũng nhấp môi tuyến cho nàng rằng giải hắn thần sắc rất là nghiêm túc lạc nhiễm chỉ nghe xong hai câu ánh mắt liền doanh doanh mà dừng ở trên mặt hắn cách đó không xa cố thanh yến lãnh đạm mà nhìn trước mắt tống nhất hân nghe nàng đỏ mặt ngượng ngùng hỏi vấn đề thất thần mà trả lời nàng ánh mắt lại thường thường mà bay tới bên kia ôn cần nói xong lúc sau ngẩng đầu liền phát hiện nàng căn bản không có đang xem cái bản đỉnh nàng sáng quắc ánh mắt rốt cuộc nghiêm túc mà nhìn nhìn nàng da bạch như tuyết mày liễu mị nhãn một tia tiêu ngạo tựa khắc vào không chung giống nhau cho dù nhìn không trước mắt mà nhìn hắn cũng tựa ẩn một tia không chút để ý Ôn Cẩn ánh mắt đột nhiên liền lóe lóe, hắn bối cảnh không tồi, đương đạo diễn cũng cũng không là vì tiền, đơn giản là thích thôi, bởi vì các loại nguyên nhân, hắn gặp được quá nữ nhân rất nhiều, trong đó phong tình vạn chủng cũng không phải không có, lại không có một người giống nàng giống nhau, nhìn như an phận mà ngồi, lại trong ngoài mà đem hắn liêu một lần, còn bất động thanh xác Ôn Cẩn đặt ở kịch bản phía dưới ngón tay vướt ve một chút, thu liêm sở hữu cảm xúc, đem kịch bản hướng nàng trong tay một phóng, không mang theo cảm xúc mà nói, đã hiểu sao. Lạc Nhiệm tự nhiên có thể phát hiện hắn kia một cái chớp mắt biến hóa, đôi lông mày hề một phân cười, tướng ngoan ngoãn mà trả lời nói: cảm ơn ôn đạo, ta đã hiểu. Lại ở thu hồi chân dài thời điểm, ý nghĩa không rõ mà xẹt qua ôn cẩn cẳng chân bụng, vững chắc, trực tiếp làm ôn cẩn khẽ biến sắc mặt, nàng lại là mang theo một phân gại đúng chỗ ngứa vô tội, hướng về phía ôn cẩn chớp chớp mắt, làm ôn cẩn chỉ nhìn nàng một cái, liền nhấp chặt môi quay đầu. Không bao lâu, liền có người cầm đại loa, tiêu muốn bắt đầu quay. Diễn nữ chủ chính là vòng trung rất có thực lực một cái nữ diễn viên, cũng lấy quá ảnh hậu cút, xem như dựa vào thực lực tiến bảo, khuôn mặt mỹ diễm. Đệ nhất mạc diễn, tự nhiên là nữ chủ cùng nam chủ xuất diễn, không đến lạc nhiễm sự, lạc nhiễm liền ăn và ôn cẩn bên người không có rời đi, nàng nhìn ôn cẩn nghiêm túc thần sắc, trong mắt xẹt qua một tia mạc danh thần sắc, nhẹ nhàng sau này nhích lại gần, phía sau tiểu trợ lý Ân cần mà thấu đi lên. Nhiễm tỷ, ta mang theo một ít nước ố mai, mai ca làm ngươi nhớ rõ uống. Nói, hắn đổ một ly nước ô oh mai, đưa cho lạc nhiễm, lạc nhiễm ánh mắt dừng ở cái ly thượng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng phủng ly nước chiều ôn cẩn bên cạnh một phóng, lười thanh âm nói. Ôn đạo, muốn hay không tới một chút? Ôn cẩn vốn dĩ hết sức chuyên chú mà đang nhìn giữa sân đóng phim mấy người, đột nhiên nghe được nàng thanh âm, theo bản năng mà xem qua đi, thoáng nhìn nàng trong tay nước ô oh mai, vừa định cự tuyệt, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy nàng tựa hồ đoán được hắn muốn nói gì giống nhau, nhẹ bĩu môi chỉ một phen thanh thiển động tác lại tựa ở kể ra hủy khuất chất lượng con ngươi cũng ảm đạm rồi một ít làm ôn cẩn đầu lưỡi nói âm vừa chuyển liền biến thành trước phóng ôn cẩn không biết nàng là nghĩ như thế nào lại thấy nàng nghe được chính mình nói sau con ngươi nháy mắt sáng lên ôn cẩn trong lòng suy nghĩ một đốn không khỏi có chút trần trờ cùng nghi ngờ nàng sẽ không thật sự thích chính mình đi liếm mặt mày xoay người ôn cẩn khó được có trong nháy mắt thất thần khả năng sao chỉ là đơn thuần thích Rốt cuộc cái này trong vòng tưởng bò lên trên hắn giường quá nhiều. Chỉ là, nàng tựa hồ có chút không giống nhau, bởi vì nàng căn bản không cần hắn giúp nàng cái gì, nàng liền tính cầm ảnh hậu cút, cũng bất quá là đối sự nghiệp của nàng dạy hoa trên gấm thôi, nàng hiện tại ở giới ca hát địa vị, chính là cố thanh hiến cũng so ra kém. huống chi, làm ôn cẩn sinh ra này trong nháy mắt ý tưởng nguyên nhân là, nàng căn bản không giống như là diễn trò. Ôn cẩn nhữ như mày, dư quang liếc người nọ liếc mắt một cái lại thấy nàng chán đến chết mà tùy tay phiên kịch bản khoe miệng vừa kéo đem vấn đề này đặt ở một bên không hề suy nghĩ sở hữu tâm tư lại đều trở về đến đóng phim thượng hắn bên người lạc nhiễm ánh mắt xa xa nhìn về phía giữa sân cô thanh yến lại là nhẹ nhàng tiểu kiểu khoe miệng đột nhiên nàng thần sắc một đốn đột phải cố thanh yến nhìn qua tầm mắt nàng nhướng mày sao trong con ngươi phiếm liễm diễm môi đỏ cong cong cố thanh yến híp lại mắt thu hồi tầm mắt cùng trước mắt nữ chủ vô diễn trong lòng lại thăng vài phần cảm xúc Nhưng thật ra không nghĩ tới nàng không hề có thu liễm, tránh đi ca mê ra thời điểm, hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua ôn cẩn, thần sắc bất biến, lại là không nghĩ ra, hắn nơi nào hảo. Thực mau liền đến lạc nhiễm xuất diễn, nàng bất quá hướng nơi đó vừa đứng, hoàn toàn bản sắc biểu diễn, cái loại này cao ngạo, bệ nghệ chúng sinh tư thái cũng đã bày ra tới. Một lần qua lúc sau, đoàn phim chung bắt đầu phát cơm hộ, tới rồi ăn cơm trưa thời gian. Nếu nói, lạc nhiễm còn có nam nữ chủ thức ăn cùng mặt khác vai phụ giống nhau Cũng có chút không có khả năng, ít nhất là nhiễm cơm trưa, trừ bỏ đoàn phim chung nhiều cấp 2 phần cơm hộ, còn có tiểu trợ lý phía trước liền gọi điện thoại chuyên môn đính cơm. Nàng cũng không sợ người khác nói nàng đại bài, bởi vì nàng bản thân chính là đại bài, nàng cực cực khổ khổ mà kiếm tiền là vì cái gì? Còn không phải là vì ăn được mặc tốt sao? Nàng không phải diễn viên, đi được cũng không phải thần tượng lộ tuyến, cho nên Mai Ca chưa từng có yêu cầu quá nàng ẩm thực. Đương nhiên, nơi này cũng có nàng ăn không hợp nguyên nhân cơm trưa nàng trước mặt bày tam hơn một tố một canh lạc nhiễm phủng một phần cơm thất thần mà chọc trong đó một phần thịt cơ bản là đếm gạo ở ăn cơm nàng thường thường nhìn về phía bên người ôn cẩn hắn phủng một phần cơm hộ, một ngụm cơm một ngụm đồ ăn không tạm chấp nhận rồi lại mang theo nhẹ nhẹ ưu nhã mà ăn thực tốt dùng cơm lễ nghi lạc nhiễm bĩu môi nhìn chính mình trước mắt xem như phong phú thái xác hoàn toàn không có muốn ăn gấp đến độ nàng tiểu trợ lý mặt ủ mày hê tiến lên nhiễm tỷ mai ca làm ta đốc xúc ngươi ăn cơm Lạc nhiễm chân mày một túc, liền phải phát giận, tiểu trợ lý hơi sợ mà lui về phía sau một bước, mai ca đều ôn tồn mà hống này tiểu tổ tông, hắn cũng không dám nhiều lời, lúc này, cố thanh yến nghe được tiểu trợ lý nói, vốn là vẫn luôn chú ý lạc nhiễm hắn, ngẩng đầu nói một câu. Làm sao vậy? Không có ăn uống sao? Hắn làm như khó hiểu, lại mang theo một ít quan tâm, thật thật giả giả, làm người phân không do hắn chân thật cảm xúc, bất quá, này một phen động tĩnh cũng đem ôn cẩn ánh mắt hấp dẫn lại đây hắn nghe thấy lạc nhiễm nuông chiều từ bé mà mở miệng ân không muốn ăn này đó vừa nói nàng một bên ý có điều chỉ mà đem ánh mắt thường thường dừng ở trong tay hắn phùng hộp cơm thượng ôn cần liếc liếc mắt một cái nàng trước mặt phong phú thái sắc lại nhìn về phía chính mình trong tay ăn một nửa cơm hộp đột nhiên có chút không hiểu được nữ nhân này suy nghĩ cái gì cố tình loại này cảm xúc chung còn mang theo một chút muốn cười hắn lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái liền thấy lạc nhiễm ủy khuất mà chu lên miệng nàng bị người phùng quán chịu không nổi một phân ủy khuất tính tình lại đại lập tức liền muốn kêu la hét không ăn đem hai người động tính thu hết đấy mắt cố thanh yến đúng lúc mà mở miệng lạc nhiễm còn không có ăn qua đoàn phim cơm hộp đi nếu không thử xem hắn một mở miệng bên cạnh liền có người đem cơm hộp chuyển tới cố thanh yến tiếp nhận tới tự mình đưa cho lạc nhiễm lạc nhiễm có dưới bậc thang trong lòng kia cổ ủy khuất cũng liền tiêu nhìn ôn cẩn liếc mắt một cái đem hộp cơm tiếp nhận tới thấp giọng nói một câu cảm ơn không tình nguyện tựa hồ là bị người cưỡng bách giống nhau chính là trong tay động tác lại không phải như vậy cố thanh yến có chút bật cười mà nhìn nàng mang hương phấn mà mở ra hộp cơm chọn một chiếc đũa đồ ăn mở ra môi anh đào ăn xong một đốn theo sau mới chậm gì gì mà nuốt xuống trong mắt hương phấn kính lại là biến mất hầu như không còn ghét bỏ mà nhìn thoáng qua cơm hộp khắp nơi đánh giá một chút làm bộ vô tình mà đem cơm hộp hướng một bên một phóng nâng lên nguyên lai like chính mình cơm ăn lên lạc nhiễm giống như nghe thấy một bên truyền đến một đạo cười nhạt thanh nàng đỏ mặt quay đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ôn cẩn sau đó vùi đầu ăn cơm chết cũng không nâng lên tới mang theo một chút tương phản manh mặc danh làm người cảm thấy có chút đáng yêu ôn cẩn tiếp tục đang ăn cơm đáy mắt lại có một phân cực thiện ý cười nhàn nhạt, nhạt một lát liền tiêu tán không thấy mà cố thanh yến khỏe miệng ý cười ở cơm hộp che đợi hạ lại là nhạt nhẽo một ít thần xác nhàn nhạt, nhạt mà nhìn thoáng qua lạc nhiễm cùng ôn cẩn đột nhiên cảm thấy trong tay cơm hộp nhai chi vô vị chương bảy mươi lạc nhiễm chơi về chơi lại trước nay sẽ không quên chính mình nhiệm vụ nàng đột nhiên ngẩng đầu tựa lại khôi phục kia phó lãnh diễn bộ dáng dơ dơ lên đuôi lông mày đối với cố thanh yến nói ta ăn không hết ngươi cùng ta cùng nhau ăn đi cố thanh yến không giấu vết mà nhìn thoáng qua ôn cẩn hán cao lãnh chi hoa nhân thiết ở lạc nhiễm trước mặt trước nay đều không tồn tại cười nhà tướng hạ ngồi ở lạc nhiễm một bên cùng nàng cùng nhau đang ăn cơm hai cái có thể khởi động giới giải trí nửa bầu trời người ngồi ở cùng nhau ăn cơm thập phần hấp dẫn người Có người trộm mà chụp một chương ảnh chụp, bởi vì này cùng kịch bản không có quan hệ, nàng liền đánh bạo phát tới rồi trên mạng. Á á á nam thần cùng nữ thần cùng nhau ăn cơm. Quá đẹp mắt. Hình ảnh GVG. Bất quá liền trong chốc lát, này thấy bố liền bị người nhìn đến, nháy mắt bình luận nổ mạnh. SL1, đây là ở đoàn phim. Nam thần còn ăn mặc diễn phục đâu. Bất quá. a, hai người cùng không thật sự hảo hảo xem. SL2, ta muốn chụp hình đương bình bảo. L3, thần tiên nhan giá trị A, ta đột nhiên phát hiện ta chính là đến trên đời góp đủ số. L4, trên lầu, ngươi không phải một người. L1086, hai cái rõ ràng có thể rửa mặt, lại càng muốn rửa tài hoa người, thật là nhân gian không đáng. Đương nhiên, cũng có người không ngừng liếm mình, còn có bắt đầu suy đoán hai người quan hệ. LN, cho nên, này hai người là cái gì quan hệ? cơn 1 sẽ không hai người ở bên nhau đi. Sau lại. Hai người đã từng cùng nhau chụp quá em vì sự tình đều bị bái ra tới, càng ngày càng nhiều người khái này đối xếp đương nhiên cũng có phản đối thanh âm, bất quá bởi vì hai người địa vị tương đương, càng nhiều người vẫn là xem trọng bọn họ, ngay cả sau lại mấy ngày nhiệt điểm hot sẽ ập đề tài, cũng tất cả đều là về hai người, bọn họ ấy bù càng là bạo, bất quá đây đều là lời phía sau. Ăn cơm xong sau, tiếp tục đóng phim, lạc nhiễm buổi chiều không có xuất diễn, lại cũng không có lập tức rời đi, nàng ăn mặc thường phục. Bởi vì nàng mới vừa tiếp một cái đại ngôn, xê ra quần áo, cho nên trên người nàng quần áo đó là xê ra, đại bài quần áo mặc ở trên người nàng, nàng tùy ý đi lại giống như là ở đi Tây Đài, lại so với người mẫu nhiều phân độc thuộc về nàng chính mình phong tình. Nàng đến gần ca mê ra biên ôn cẩn, đột nhiên cong lưng, đối với ôn cẩn nói, ôn cẩn, ta ngày mai cho người mang canh. Bất quá một ngày thời gian, ôn cẩn thế nhưng cảm thấy chính mình có chút thói quen nàng đột nhiên toát ra nói, bình tĩnh mà quay đầu. Nhìn lạc nhiễm ngẩm cười ý con người, mang theo câu nhân ý vị, nàng chưa từng có che lấp mục đích của chính mình, thoải mái hào phóng mà biểu hiện ra tới, lại cứ chính là như vậy, ngược lại làm ôn cẩn có chút vô thố. Bất quá, mặt ngoài, ôn cẩn cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn đột nhiên kéo kéo khỏe miệng, liếc nàng liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, nhấp môi nói một câu, ngươi sẽ nấu canh. Trong lời nói ý tứ, không cần nói cũng biết. Lạc nhiễm trợn mắt nói dối, chút nào không trột dạ, thập phần bình tĩnh mà. Đúng rồi, ta sẽ thực hào hướng Nga. Nghe thấy nàng lời nói, ôn cẩn cười nhạt một tiếng, hắn tất nhiên là không tin, lại cũng không có vạch trần nàng, ôn mạc danh tâm tư, nói một câu, tùy tiện ngươi. Lạc nhiễm chỉ đương hắn là đồng ý, cát mê ra chống đỡ, nàng đầu ngón tay liền nhẹ nhàng chọc chọc hắn, ôn cẩn cả người tức khắc cứng đờ, lạc nhiễm lại là che miệng cười đứng thẳng thân mình, mang theo nàng kia một đại bang tử người, xoay người không quay đầu lại mà rời đi kịch trường kia phô trương xem đến đoàn phim người sừng sốt sừng sốt đại ôn cẩn phục hồi tinh thần lại lạc nhiễm đã sớm đi không ảnh ôn cẩn nhìn cửa phương hướng hát mặt nhớ tới vừa mới bên hông trong nháy mắt kia như có như không đụng chạm, tức giận mà mắng một câu đoàn phim ở hoành điếm chụp đến điện ảnh cũng không phải lạc nhiễm thường trụ thành thị hơn nữa đoàn phim cũng đính khách sạn lạc nhiễm phòng ở đệ thập tầng đồng dạng cố thanh yến ôn cẩn cùng với này bộ diễn nữ chủ đều ở tại này một tầng đương nhiên nữ chủ tống nhất hân cũng tại đây một tầng Đến nỗi nàng vì cái gì ở? Hoàn toàn là bởi vì nàng là nam chủ đề cử tiến tổ. Đến nỗi Lạc Nhiễm mang theo đám kia người, nàng tự xuất tiền túi cấp đính phòng. Lạc Nhiễm đi rồi, đoàn phim lại không có tán, kế tiếp chụp đến là Tống Nhất Hân cùng nam chủ xuất diễn. Tống Nhất Hân diễn nhân vật đồng dạng là một cái công chúa, nàng là nam chủ muội muội, từ nhỏ nàng đã bị nam chủ bảo hộ rất khá. Đơn thuần thiện lương, nam chủ tuổi nhỏ khi cũng không được sủng ái, cho nên cái này muội muội đối với hắn tới nói, càng là một loại tinh thần an ủi nàng xem như hắn duy nhất thân nhân nhưng mà nàng lại vì hắn mà chết đây cũng là nam chủ sau lại hắc hóa nguyên nhân chủ yếu tống nhất hân kỹ thuật diễn vẫn là không tồi nhân vật này đối nàng tới nói cũng không có gì khó khăn chỉ là cố thanh yến rốt cuộc giống thiên nhân ở nàng nguy hiểm thời điểm đã cứu nàng tống nhất hân khó tránh khỏi đối cố thanh yến sinh ra một chút đặc biệt tình tố diễn kịch khi cố thanh yến sở đóng vai nhân vật đối nàng có thể nói là tất cả sủng ái rốt cuộc Diễn chung nam chủ sở hưu ôn nhu đều cho này duy nhất thân nhân, chính là nữ chủ, cũng là bồi hắn đã trải qua ngàn khó vạn hiểm. Hai người mới đi đến cùng nhau. Cho nên ở đóng phim thời điểm, Tống Nhất Hân một đôi thượng cố thanh yến ánh mắt, khó tránh khỏi liền NG vài lần. Trong nguyên văn cố thanh yến đối Tống Nhất Hân còn tính chiếu cố, tự nhiên không cảm thấy có cái gì không đúng. Hơn nữa Tống Nhất Hân lần đầu tiên cùng hắn đắp diễn, NG cũng thực bình thường. Chính là, hiện giờ có lạc nhiễm ở phía trước đối lập một cái chưa bao giờ có chụp quá diễn người đều không có nở dê tống nhất hân nở dê số lần nhiều cố thanh yến đáy mắt thần sắc liền càng lúc càng mờ nhạt đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn đặc biệt là nàng sắc mặt từng hồng cố thanh yến vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra có chút nghi hoặc chính mình lúc trước như thế nào liền ra tay giúp nàng bất quá tống nhất hân cũng không hổ là nữ chủ thực mau liền điều chỉnh lại đây trước khi trời tối đoàn phim mới tản ra kỳ thật này tiến độ cũng hoàn toàn không tính trưởng cho nên ôn cẩn thần sắc còn tính hảo thu thập đồ vật cũng liền trở về khách sạn ôn cẩn cùng cố thanh yến cơi nhất ban thang máy thượng đệ thập tầng cố thanh yến phòng ly đến gần chút giữa lạc nhiễm phòng cũng liền cách ba cái phòng mà ôn cẩn phòng còn lại là muốn quải cái cong vừa lúc đi ngang qua lạc nhiễm phòng liền đến cố thanh yến tới rồi chính mình phòng khi đối với ôn cẩn gật gật đầu liền phải soát phòng tạp đi vào dư quang lại thấy ôn cẩn bước chân một đốn cố thanh yến híp lại mắt ngẩng đầu tầm mắt di di, liền thoáng nhìn hành lang dài cối khoảng cách không xa cái kia phòng cửa như ẩn như hiện lộ ra một ít màu đỏ cố thanh yến thị lực thực hảo hắn thậm chí ẩn ẩn có thể thấy kia màu đỏ miên lụa áo ngủ hạ loang thoáng tảng lớn như bạch sứ da thịt cố thanh yến trong tay động tác một đốn đáy mắt xét qua một tia ám sắc ý vị không rõ mà nhìn thoáng qua trước có chút cứng đờ nam nhân cố thanh yến có thể thấy đồ vật ly đến càng gần ôn cẩn tự nhiên cũng có thể thấy không chỉ có như thế hắn còn có thể thấy người nọ hơi nghiêng đầu lười biếng mà hoàn ngược dựa vào trên cửa màu đỏ áo ngủ bọc thân cả người bao đến kín mít chỉ cặp kia lại bạch lại tế chân dài hơi hơi lộ ra tới môi đỏ như lửa khoe mắt hơi chọn một tia mỹ xác chỉnh hạ lấy đái mà nhìn hắn nàng môi đỏ hơi hơi gợi lên treo một tia như có như không cười rõ ràng là đang chờ hắn ôn cần sắc mặt đen lại hắc hắn lại nghĩ tới giữa trưa nàng đi thời điểm ở hắn bên hông chọc kia một chút mang theo cô ý chơi xấu tê tê dại dại hắn phẳng phát hiện tại còn có thể cảm giác được một tia ngựa ý ôn cẩn ánh mắt trầm trầm đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy đang muốn dường như không có việc gì mà đi qua đi phía sau đột nhiên vang lên một đạo thanh âm ôn đạo ta có thể cùng ngươi thảo luận một chút kịch bản sự tình sao cố thanh yến sắc mặt như thường mà bước hai điều chân dài đi tới tựa hồ căn bản không có phát hiện bên kia lạc nhiễm giống nhau hàm chứa một phân nghiêm túc mà nhìn về phía ôn cẩn nhìn hắn kia phiên thần xác đảo tựa thật sự chỉ là tưởng thảo luận kịch bản giống nhau ôn cẩn nghe thế nói thanh âm Nghiêng đầu nhìn cố Thanh Yến liếc mắt một cái, đáy mắt thần sắc bất biến. Hắn cùng cố Thanh Yến hợp tác quá rất nhiều lần, kịch bản không rõ. À, Ôn Cẩn tuy không biết hắn đánh đến cái gì chủ ý, nhưng cũng biết này bất quá chính là một cái cớ thôi. Ôn Cẩn Dư Quang không giấu vết mà liếc quá chỗ nào đó, phát hiện kia đạo thân ảnh đã biến mất không thấy, đáy lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng có chút không dễ phát hiện mất mát đồng thời dâng lên. Ôn Cẩn lạnh mặt nhìn về phía cố Thanh Yến, mặt vô biểu tình mà mở miệng. Đến đây đi cố thanh yến tự nhiên cũng nhìn đến người nọ biến mất bất quá lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc mà đi theo ôn cẩn đi hắn phòng thẳng đến gần 11 giờ xác định thời gian đã đã khuya hắn mới khéo léo về phía ôn cẩn cáo tử hắn lễ nghi thập phần hảo hiểu đồ vật cũng nhiều đó là chậm trễ ôn cẩn thời gian rất lâu cũng không làm hắn cảm thấy phiền chán. cố thanh yến từ ôn cẩn phòng rời khỏi tới lễ phép mà tướng môn mang lên an tính hành lang dài hắn ăn mặc dày ra đi ở thẳng thượng phát ra cực nhẹ lại có quy luật thanh âm đi đến cái kia chỗ mặc chỗ trước mặt cửa phòng đột nhiên bị mở ra hắn cũng dừng bước đứng ở nơi đó nhìn về phía đứng ở phòng người nọ lạc nhiễm rửa cửa phòng đứng thẳng trắng non xong chỉ gian kẹp một cây nữ sĩ thuốc lá nàng hơi hơi nâng lên mí mắt môi đỏ nửa khải phun ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt sương khói sương trắng lợ lờ mang theo phân rõ hương lại có cổ sặc người hương vị cố thanh yến cũng không hút thuốc lúc này nhìn nàng lại là đáy mắt ám sắc tràn ngập trước mắt người nhưng thật ra làm người cảm thấy mê người lại nguy hiểm cố thanh yến đột nhiên kéo ra một mặt cười trong lòng đối nàng hứng thú nhưng thật ra càng ngày càng thâm hắn trong mắt tựa xuất hiện một mạt quan tâm khẽ cao mày khuyên giải nói như thế nào như vậy vãn còn không có ngủ dừng một chút hắn nhìn nhìn nàng đầu ngón tay thuốc lá thấy nàng đầu ngón tay nhẹ đạn tàn thuốc liền có nhẹ nhẹ phi trần rơi xuống tàn thuốc mạo một chút đỏ thắm sớm đến nàng đầu ngón tay trắng non như ngọc hắn còn nói thêm hút thuốc đôi thân thể không tốt hắn xác mặt tựa lộ ra một chút ôn nhu, khỏe môi treo lên ti ôn nhuận cười lại ẩn một phân lo lắng tựa hồ cực kỳ quan tâm nàng giống nhau lạc nhiễm nâng lên mí mắt nhìn hắn liếc mắt một cái môi đỏ gian phun ra một tiếng mang theo nhẹ phúng suy thanh nàng một tay hòa ngực rốt cuộc con mắt nhìn về phía hắn con ngươi liệm diễm như sóng lại cũng ẩn một chút không chút để ý nàng hơi hàm chứa cảnh cáo lười biếng ra tiếng cố ảnh đế là cái người bận rộn nhưng đừng nhiễu người chuyện tốt cố thanh yến phảng phất giống như vô tri vô tội mà nhìn về phía nàng giống như khó hiểu hỏi ta có chút nghe không hiểu lạc nhiễm nói hắn tưởng giả ngu giả ngơ lạc nhiễm lại không có tâm tình bồi hắn chơi đơn giản nói thẳng nói thẳng nàng mở to mở to con người bên trong sinh khí dặn dào mang theo một chút nạo khí nếu không hiểu ta đây liền nói thẳng trời tối rồi liền ở chính mình phóng đốc cố đại ảnh đế lại nơi nào yêu cầu hướng những người khác lãnh giáo nàng này phó trắng ra bộ dáng trọc đến cô thanh yến cười khẽ hắn đột nhiên tiến lên một bước cánh tay dài đáp ở lạc nhiễm đỉnh đầu đụng phải mấy cây nàng sợi tóc đem nàng cả người vòng ở trong ngực hắn hơi đẻ thấp đầu đi xem lạc nhiễm phản ứng lạc nhiễm mặt không đổi sắc mà ngẩng đầu xem hắn hai người chi gian khoảng cách thập phần gần cố thanh yến đáy mắt ám sắc cuồn cuộn nhìn như hoàn nàng kỳ thật hai người chi gian không có một tia thân thể đụng chạm. hắn gợi lên một mặt cười mang theo một phân tứ nhiên hắn nói ta đột nhiên phát hiện có điểm thích lạc tiền bối làm sao bây giờ ấn suất đạo thời gian hắn kêu lạc nhiễm một tiếng tiền bối cũng không tính quá mức hắn cố tình đẻ thấp tiếng nói mang theo phân ám có thể làm người mặt đỏ tim đập lại cứ ở trước mặt hắn người là lạc nhiễm nàng thần sắc đều không có biến hóa một chút nghe hắn nói xong sau cười nhạt một tiếng một tay che miệng cười cười cười đến cố thanh yến đáy mắt thần sắc biến mất hơi nhịu như mày nàng mới liêu mí mắt nhìn về phía hắn đáy mắt bình đạm như nước nhẹ trào miệng lưỡi nhưng ta lại đối với ngươi không có gì hứng thú nói nàng mảnh khảnh ngón tay để ở cố thanh yến ngực hơi hơi dùng sức đẩy liền đem hắn đẩy ra nàng như cũng một tay hoàn ngực dựa vào môn Khỏe mắt nhẹ trọn, thanh âm rất là lãnh đạo, mang theo một phần lười biếng. Cố đại ảnh đế, người xấu chuyện tốt nhưng không đạo đức. Nàng hẹp dài con ngươi mang theo phần câu nhân liễm diễm, thẳng lăng lăng mà nhìn cố thanh yến, cố thanh yến bị đẩy ra khi, môi tuyến nhấp chặt, lúc này lại dường như không có việc gì mà đứng thẳng thân mình, liễm hạ trong mắt vừa mới dâng lên cảm xúc, khẽ cười nói. Lạc tiền bối như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ta chính là thật sự cùng ôn đạo thảo luận kịch bản, nếu là lạc nhiễm không có việc gì nói tới đây hắn ngừng một chút ánh mắt ý có điều chỉ mà chiều nàng phòng nhìn lại một lát liền thu hồi tầm mắt sau đó ngự khi bất biến mà khẽ cười nói ta liền đi về trước sáng mai còn muốn đóng phim đâu lạc nhiễm híp lại hít mắt tựa hồ trên dưới đánh giá hắn một phen sau đó hữu môi tùy ý vây vây tay nói ta đây liền không chậm trễ cố đại ảnh đế thời gian nàng này một phen hành động trực tiếp làm cố thanh yến khỏe miệng ý cười trở nên có chút nguy hiểm cố thanh yến một bên ngón tay hơi hơi vớt ve một chút Ý cười mới lại trở nên ôn nhuận, đối với nàng gật gật đầu, xoay người rời đi, chỉ là xoay người kia trong nháy mắt, hắn đáy mắt thần sắc nháy mắt tối sầm xuống dưới. Cùng lúc đó, hắn phía sau lạc nhiễm hơi hơi nâng lên cảm, đem đầu ngón tay thuốc lá đặt ở môi đỏ gian, theo sau lấy ra, theo sát phun ra một sợi sương khói, xương trắng gian, thần sắc của nàng có chút thấy không rõ, chính là nàng nhìn cố thanh yến bóng dáng, đáy mắt thần sắc lại là lập lệ không rõ, gần như không thể phát hiện mà kiểu kiểu khoe miệng ngáy mắt lại đạm hạ biên độ liên ở cố thanh yến đóng lại cửa phòng đồng thời lạc nhiễm phòng cửa lại là lại trình diễn như vậy một phen tình cảnh an mặc một thân thâm sắc áo ngủ nam nhân trên tóc còn nhỏ nước tích hắn nhìn như sắc mặt bình tĩnh mà dựa vào lạc nhiễm trước cửa hành lang dài thượng đôi tay cắm ở trong túi một cái chân dài hơi hơi cong đầu gối hắn ngáy mắt ám sắc như nước lại nửa liễm đôi mắt nhìn trước mặt da bạch môi hồng mỹ nhân lạnh giọng hỏi liêu đến còn vui vẻ lạc nhiễm như cũng là dựa vào cửa phòng Lúc này lại là chấp chớp mắt, khỏe mắt đều lộ ra một phân ý cười, nàng hơi bĩu môi, bất mãn mà nói. Nếu không phải hắn hư ta chuyện tốt, ta mới sẽ không lãng phí thời gian cùng hắn nói lâu như vậy nói. Nàng nói được tựa như thật sự giống nhau, ôn cẩn hư lạnh một tiếng, liễm hạ con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, lại không có nói nữa, bóng đêm ấm đèn, an tính hành lang, dài, màu đỏ thảm, mới vừa tắm xong mà dâng lên mở mịt, trai đơn gái chiếc, không khí dần dần lộ ra một phân tiểu diễm. Lạc Nhiễm con ngươi hơi ám mà nhìn về phía hắn, hàm răng khẽ cắn một chút đầu lưỡi, nàng vừa mới chuẩn bị đứng thẳng thân mình, đột nhiên trước mắt người liền có động tác, Ôn Cẩn đại trưởng vừa nhấc, liền từ nàng trong tay rút ra kia điếu thuốc, ánh mắt lạnh lạnh mà liếc hướng Lạc Nhiễm. Lạc Nhiễm nhân hắn động tác, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại không cấm che miệng cười khẽ ra tiếng, liền ở Ôn Cẩn meo lại đôi mắt thời điểm, nàng đột nhiên đứng thẳng thân mình, về phía trước một bước, khoảng cách hắn gang tấc xa, nàng mảnh khảnh ngón tay hư hư đáp ở hắn thượng môi đỏ gần sát hắn, tràn ra một tia không rõ thanh âm, lộ ra một chút lười biếng cùng xa ý. Ôn Cẩn trong tay còn méo kia chi thuốc lá, cánh tay hơi cong mà cường ở chỗ cũ. Hắn trong mắt thần sắc minh minh ám ám, nhìn như mặt không đổi sắc. Kỳ thật sớm đã bởi vì hai người chi gian gần như với vô khoảng cách mà cứng đờ thân mình, như cũ dựa vào trên tường, chính là phía trước hơi hơi hốn gối cái kia chân lại vô ý thức mà phóng bình, đứng thẳng. Ôn Cẩn thanh âm có chút ám sắc, ngươi làm gì? Lạc Nhiễm biểu tình thật là vô tội. Trong con ngươi lại liễm diễm muôn vàn, dắt câu nhân ý vị, phía trước chỉ là hư hư đáp ở hắn ngực ngón tay, lúc này cũng đã như có như không câu thượng hắn áo ngủ vào áo, cổ áo tựa vô lực tản ra chút, trắng nõn, ở ánh đèn hạ nếu phiếm ôn nhuận ánh huỳnh quang đầu ngón tay điểm ở hắn tiểu mạch sắc nhược thượng, lộ ra ti sắc. Lạc Nhiễm nhẹ chớp một chút đôi mắt, ở ôn cẩn hơi trầm xuống thần sắc hạ, nhón mũi chân, tiến đến hắn bên hai, nhẹ nhàng cắn chữ: "Ta muốn ngủ ngươi nha." Âm cuối đánh rung nhi, thẳng có thể làm người tê dại nửa người. Ôn nước hơi thở chiếu vào ôn cẩn bên hai, ôn cẩn cắm ở túi chung tay trái nắm chặt thành quyền, hô hấp không thể ước chế mà chọn một ít, lại thực mau khôi phục bình thường, tựa hồ kêu một cái chớp mắt hơi khí thô chỉ là ảo giác giống nhau, hắn trầm khuôn mặt sắc, cũng vô tâm tư cố lê nghi, đem trong tay thuốc lá em xuống đất, nhấc chân nghiền nghiền, mới đôi tay đỡ nàng gầy yếu bả vai đem nàng kéo ra, trong mắt sóng ngầm như dũng, lại bất động thanh sắc mà nói, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi hai người đêm khuya tụ ở chỗ này nói chuyện đến tột cùng là có ý tứ gì hắn hoàn toàn tránh mà không nói không có đi quản lạc nhiễm kinh ngạc đến bật cười biểu tình đem nàng kéo ra sau liền thu hồi tay tựa hồ không chút nào lưu liên giống nhau sắc mặt như thường mà một tay cắm ở túi trung xoay người rời đi không người thấy địa phương hắn nhấp khẩn môi tuyến ngón tay khẽ run mà tựa nhẹ nhàng nuốt ve hai người lạc nhiễm nhìn hắn bóng dáng nửa trương trương môi đỏ buồn cười mà ra tiếng nhẹ sách một tiếng khẽ lắc đầu ánh mắt liếc liếc mắt một cái trên mặt đất tàn thuốc bĩu môi không có việc gì người mà vào phòng a cùng nàng làm bộ làm tịch ôn cần đóng cửa lại phía sau lưng để ở trên cửa thật mạnh thở ra một hơi thần sắc bình đạm mà nhìn dưới thân liếc mắt một cái tựa hồ không có cảm giác giống nhau túi đầu rũ xuống tới tóc mái che khuất đáy mắt thần sắc hắn đột nhiên hơi nghiêng đi mặt ở trong phòng hướng lạc nhiễm phòng nhìn lại chỉ trong chốc lát hắn liền mặt vô biểu tình mà quay đầu bước ra chân dài Hướng phòng tắm đi đến, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy trong phòng tắm ra tới xôn xao tiếng nước, nửa giờ sau, loàng thoáng có thể nghe thấy nam nhân trầm thấp xa ách thanh, cùng một tiếng bực bội, mang theo bất mãn, lại lộ ra một cổ tử tình dục Một cái khác trong phòng lạc nhiễm, cỏ miên lụa chăn, hai tròng mắt cấm đoán, ngủ ngon lành, chút nào không biết người khác tình cảnh. Ngay hôm sau, không có lạc nhiễm xuất diễn, cho nên nàng trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời lên cao, nàng ra cửa thời điểm. Vừa lúc đụng phải từ trong phòng ra tới cô Thanh Yến, lạc nhiễm nhướng mày sao, phảng phất tối hôm qua sự tình không tồn tại giống nhau, dẫn đầu mở miệng. Thanh Yến như thế nào còn ở khách sạn? Nàng trong mắt là thập phần trắng ra khó hiểu, cô Thanh Yến lại không giống nàng, thân là nam chủ, này lại là cái nam chủ kịch, hắn xuất diễn nhưng không thể nói không nhiều lắm, cư nhiên lúc này còn ở khách sạn, nhưng còn không phải là kỳ quái sao. Cô Thanh Yến nhìn về phía nàng, khả năng bởi vì vừa mới rời giường, nàng đáy mắt còn có ti sương ngủ lại thập phần sáng ngời thấu triệt cố thanh yến như cũ cười đến ôn nhuận giơ giơ lên trong tay kịch bản nói kịch bản quên cầm lạc nhiễm mới vừa khởi sao kịch bản quên mang lạc nhiễm tả hắn liếc mắt một cái lại là không tin liền tính hắn thật sự quên mang theo đoàn phim người cũng sẽ cho hắn một phần hoặc là hắn người đại diện tiểu trợ lý cũng có thể trở về lấy làm chính hắn đi một chuyến tiêu chiêu trợ lý có ích lợi gì cố thanh yến đương nhiên biết nàng không tin chính là bọn họ kỳ thật đều không để bụng Bất quá chính là một cái lý do mà thôi, cố thanh yến cùng nàng cùng nhau đi vào thang máy, chỉ có hai người thời điểm, cố thanh yến thấp giọng hỏi nàng, cùng nhau ăn cơm sao? Lạc nhiệm rôi tay lười biếng mà đánh ngáp một cái, liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi tầm mắt, tùy ý cự tuyệt nói, thôi bỏ đi, cùng cố đại ảnh đế cùng nhau ăn cơm, nếu như bị chụp tới rồi, nhà ngươi fans có thể đem ta mang chết. Cố thanh yến biết nàng là cự tuyệt, nhưng nghe nàng lời nói, cũng không khỏi bật cười, lạc tiền bối khiêm tốn. Hắn cố ý nói tiền bối hai chữ, nhắc nhở nàng, nàng ở trong vòng vị trí, lạc nhiễm khét cười một tiếng, không có nói tiếp. Thang máy mở ra thời điểm, cố thanh yến nghiêng người làm nàng trước đi ra ngoài, thấy nàng nhìn qua ánh mắt, cười nói, nữ sĩ ưu tiên. Lạc nhiễm cũng không có khách khí, trực tiếp đi ra thang máy, nàng tiểu trợ lý đã ở thang máy bên cạnh chờ, trong tay xách theo một cái hộp cơm, bên trong không biết trang cái gì, cố thanh yến theo ở phía sau đi ra, còn loáng thoáng nghe thấy hai người đối thoại. Canh nấu hảo lạc nhiễm tiếp nhận tiểu trợ lý trong tay áo khoác khoác ở trên người màu ca kia áo khoác đi đường tựa hồ mang phong giống nhau khí chàng mười phần hơi quay đầu đi hỏi tiểu trợ lý cố thanh yến còn ẩn ẩn có thể thấy nàng khỏe mắt màu đen câu ra biên nhang tuyến chọn một phân mỹ ý tiểu trợ lý theo sát nàng nấu hảo nhiễm tỷ muốn canh gà bên trong bỏ thêm táo đỏ cầu kỳ. cố thanh yến lúc này mới thấy tiểu trợ lý trong tay sách theo hộp cơm ngày hôm qua lạc nhiễm cùng ôn cẩn nói chuyện thời điểm hắn đang ở đóng phim cho nên hắn cũng không biết này canh là cho ai lạc nhiễm vừa lòng mà cười cười con môi đỏ nhướng mày sao đi nhanh hướng khách sạn ngoại đi đến nàng như cũ thực trưng dương hai chiếc bảo mẫu xe ngừng ở khách sạn ngoại thấy nàng ra tới đã có người giúp nàng mở ra cửa xe nàng chân dài một vượn liền vào ở bên trong xe phanh mà một tiếng cửa xe đã bị đóng lại cố thanh yến vốn là vẫn luôn đi ở nàng mặt sau nhìn nàng lên xe sau liền ngừng ở chỗ cũ hắn là chính mình lái xe từ đoàn phim ra tới bất quá hiện tại hắn híp lại mắt nhìn lạc nhiễm vừa mới thượng xe đáy mắt xẹt qua không rõ cảm xúc đóng cửa xe xe lại không có lập tức khai đi một lát sau cửa xe lại bị mở ra bên trong lộ ra lạc nhiễm lanh diễm rồi lại trương dương khuôn mặt không chút để ý mà liếc hướng hắn lười biếng thanh âm cố đại ảnh đế theo ở phía sau chờ ta thỉnh ngươi lên xe chương 73 mươi cố thanh yến thấy cửa xe bị mở ra kia một cái trước mắt trong mắt liền tiết một tia ý cười lúc này nghe thấy lạc nhiễm tức giận nói cũng không có phản bác áo gió và táo giật mình, hắn liền sải bước lên xe, cả người ngồi ở lạc nhiễm bên cạnh. Lạc nhiễm liếc mắt nhìn hắn, liền không có lại để ý tới hắn, tiếp nhận tiểu trợ lý đưa lại đây bữa sáng, ăn lên. Tiểu trợ lý trộm ngắm Cố Thanh Yến liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, thật sự là không biết vị này cùng nhiễm tỷ là cái gì quan hệ, lại liên tưởng trên mạng tin tức, hắn trong lòng vò đầu bứt tai, thừa dịp bọn họ không chú ý, lén lút lấy ra di động, cấp ca đã phát một cái tin tức. Cố Thanh Yến ngày thường đối người lãnh đạm đó là lúc này đối lạc nhiễm cười cũng là thực nhặt nhẽo hắn nhìn lạc nhiễm cái miệng nhỏ mà ăn bữa sáng không giống hắn đã từng gặp qua những cái đó nghệ sĩ đều là cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhất nếu là ở ca mê ra trước liền càng là phải chú ý hình thái mà nàng lại là không thèm quan tâm bộ dáng một ít mảnh vụn dính ở khoe miệng nàng còn không có ý thức được cố thanh yến đột nhiên những người ngạnh lãng khuôn mặt tuấn tú liền phóng đại ở lạc nhiễm trước mặt đem lạc nhiễm từ hết sức chuyên chú ăn cơm chung lôi ra một chút chú ý trong con ngươi khó hiểu mà tà hắn liếc mắt một cái liền thấy hắn đột nhiên nâng lên tay dùng lòng bàn tay cọ qua nàng khoe miệng trong nháy mắt kia mềm mại chạm nhau làm lạc nhiễm run dậy lông mi cố thanh yến nâng lên đôi mắt nhìn nàng hai người thấu đến thập phần gần hắn tựa hồ có ý thức mà xây dựng ra một loại ái mội không khí nhìn lạc nhiễm theo bản năng mà vươn đầu lươi liếm quá kia chỗ vừa lúc đảo qua cố thanh yến đầu ngón tay cố thanh yến tức khắc hô hấp một thiện ánh mắt hơi ám mà thu hồi tay trận này từ hắn bắt đầu trêu chọc lại không biết rối loạn ai tiếng lòng lạc nhiễm nhẹ nhàng nhăn lại chân mày đàng ra một bàn tay chụp bay hắn có chút bất mãn hỏi hắn làm sao vậy cố thanh yến sớm đã liêm hạ sở hữu cảm xúc mặt mày phù như có như không ý cười đem ngón tay rồi đến nàng trước mặt làm nàng thấy rõ chính mình trên tay đổ vật sau đó khẽ cười nói ân có mảnh vụn lạc nhiễm tức khắc một nghẹn sắc mặt cũng có chút phiếm hồng, ra vẻ hung ác mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thấy hắn còn cười nàng tức giận mà hướng về phía một bên tiểu trợ lý nói khăn giấy tiếp nhận tiểu trợ lý đưa qua khăn giấy nàng dùng sức mà xoa xoa khoe miệng khoe miệng bởi vậy mang theo một ít đỏ bừng cố thanh yến vội vàng rỗi tay ngăn cản nàng đem tia khăn giấy rút ra thấp giọng nói hảo hảo ta sai rồi một bộ tiểu tình lưu chi gian giận dỗi khi chịu thua bộ dáng làm lạc nhiễm trận tròn đôi mắt liền thấy hắn trong mắt hàm chứa một tia nhợt nhạt ý cười cầm khăn giấy mềm nhẹ mà thế nàng xoa khoe miệng lại dùng lòng bàn tay đi chạm chạm kia đỏ địa phương, như mày, mang theo một phân quan tâm cùng trách cứ nói. Sắt liên sát, như vậy dùng sức làm gì? Lạc nhiễm tính tình tới nhanh, đi được cũng mau, thấy hắn xin lỗi, cũng liền tùy ý hắn động tác, lúc này nghe thấy hắn nói, không kiên nhẫn mà đem hắn đẩy đến một bên đi, dư lại bữa sáng cũng không muốn ăn, tiếp nhận tiểu trợ lý đưa qua son môi, đối với gương bổ trang, tùy ý mở miệng. Quan ngươi chuyện gì? Nàng hôm nay hóa tinh xảo trang dung đó là sinh khí dối người cũng là một bộ cực mỹ bộ dáng ngầm có ý thanh thiển phong tình làm người căn bản vô pháp đối nàng sinh khí cố thanh yến dựa vào đệm lương thượng trong mắt hàm chứa một phân thưởng thức mà nhìn nàng tựa bởi vì nàng lời này có chút mất mát thấp giọng nói ta đau lòng a lạc nhiễm động tác một đốn đóng một chút đôi mắt lại mở đột nhiên khép lại son môi cái nắp hít sâu một hơi thấy hắn còn ở làm ra một bộ thâm tình chân thành bộ dáng tức giận mà trừng hắn một cái hào ngươi trang cái gì trang còn không mau xuống xe cố Thanh Yến thấp thấp cười ra tiếng hướng tới ngoài cửa sổ xe liếc mắt một cái Nguyên Lai like không biết khi nào xe đã ngừng lại cố Thanh Yến thấy nàng tựa hồ thật sự muốn sinh khí cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu xuống xe cầm văn kiện mù bàn tay ở sau người một cái tay khắc lỏng bàn tay hướng về phía trước rồi đến cửa xe tiến đến đỡ nàng Lạc Nghiêm còn không đến mức điểm này mặt mũi đều không cho hắn trắng non tay ngọc đáp ở trên tay hắn một tay xách theo và áo giày cao gót trước rơi xuống đất vững vàng ngầm xe nghiêng nghiêng mà liếc hắn liếc mắt một cái thử nhẹ một tiếng liền rút ra tay dẫn đầu hướng đoàn phim đi đến cố thanh yến nhướng nhướng mày trong mắt che lấp không được một tia ý cười đi theo nàng phía sau hướng đi đến đoàn phim bởi vì cố thanh yến có việc rời đi hiện tại chụp đến đều là một ít vai phụ xuất diễn dê số lần nhiều ôn cẩn sắc mặt hiện tại có chút hắc, nổi giận đùng đùng mà đối với giữa sân hai người quát các ngươi có thể hay không đóng phim sẽ không chụp nhân lúc còn sớm cho ta rời đi Giữa sân hai cái tiểu minh tinh bị giống đến sắc mặt đỏ bừng, nữ chủ Tống Nhất Hân cũng ở bên trong, kỳ thật nàng nhưng thật ra không ra cái gì sai, cũng không chịu nổi đáp diễn người là cái chói buộc, ôn cẩn cũng không hảo đơn đọc sách một cái ra tới mắng, cho nên nàng liền bị vạ lây. Liên ở đoàn phim, không khí khẩn trương đến trình độ nhất định, Tống Nhất Hân hai người đều phải bị mắng khóc thời điểm, đột nhiên đoàn phim vang lên một tiếng cười khẽ, mọi người trong lòng kinh ngạc, ai to gan như vậy, tại đây mặt lạnh Diêm Vương tức giận thời điểm còn có lá gan cười. Ôn cẩn cũng lanh mi xem qua đi, thấy kia từ đoàn phim cửa đi vào tới người khi, mày hung hăng vừa nhíu, đáy mắt tức giận bất chi bất giác liền phai nhạt một ít, lúc này liền nghe thấy người tới cười khẽ ra tiếng. Ai chọc chúng ta ôn đạo như vậy sinh khí nha. Ôn cẩn tức giận mà khỏe miệng vừa kéo, lười đi để ý nàng, lại chuyển qua tới đối với giữa sân hai người nói, còn thất thần làm gì, còn không chuẩn bị tiếp theo chàng. Ngữ khí tuy rằng vẫn là nghiêm khắc, chính là tống nhất hơn hai người lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi lời này so với trước kia làm các nàng lăn khá hơn nhiều cảm kích mà nhìn thoáng qua nên diện đi tới lạc nhiễm tống nhất hân trong mắt còn có chút không rõ thân xác Hôn loạn một kia hâm mộ lại chạy nhanh hoàn hồn chuẩn bị tiếp theo chẳng đây là cố thanh yến cho nàng tranh thủ đến cơ hội nàng cũng không thể lãng phí tưởng tượng đến cô thanh yến tống nhất hân sắc mặt có chút hồng ngay sau đó tống nhất hân liền thấy đi theo lạc nhiễm phía sau đi vào tới người Đáy mắt có một phần kinh ngạc không tự chủ được mà liền nhìn về phía mới vừa đi quá khứ lạc nhiễm Hai người một trước một sau tiến vào, thật là trùng hợp sao. Cắn cắn môi, người phụ trách lại bắt đầu hô, tống nhất hân túi đầu, liễm hạ chính mình cảm xúc, tiếp tục chụp được một tuần kịch. Đối với ôn cẩn phản ứng, lạc nhiệm che miệng cười cười, lại là cũng không ngoài ý muốn, nàng hôm nay không có xuất diễn, gần nhất liền ngồi đến ôn cẩn bên cạnh, nàng hôm nay ăn mặc là váy ngắn, tế bạch chân dài liền đặt ở ôn cẩn trước mặt, ôn cẩn bất quá dư quang liếc đến liếc mắt một cái, liền nhíu mày. Lại nghĩ tới ngày hôm qua chính mình vọt nửa giờ nước lạnh tình cảnh, sắc mặt không khỏi liền đen hát Trước mặt camera che đậy, Lạc Nhiễm cũng thật là lớn mật, ngón tay ngoắc ngoắc triển mà đi chạm vào ôn cẩn tay, bị ôn cẩn ném ra sau, nàng cũng không buông tay, chính là chu môi đỏ, trong con ngươi dắt ý cười đi xem hắn. Ba lần lúc sau, ôn cẩn rốt cuộc không hề lộn xộn, tùy ý nàng động tác, trên mặt lại bất động thanh sắc mà nhìn camera, kỳ thật suy nghĩ đã sớm chạy trượt. Một tuần kịch kết thúc, ôn cẩn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trung chàng nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn liếc liếc mắt một cái bốn phía, lại ném ra Lạc Nhiễm tay, hắc mặt hỏi nàng, người rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Nhiễm chớp chớp mắt, có chút bất mãn, ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Ôn Cẩn một nghẹn, ngày hôm qua kia phiên lời nói có thể tin. Nhìn trước mắt cười cong lông mi người, hắn lại vô pháp giống giống người khác giống nhau giống nàng, chỉ có thể nghẹn khí, nhấp môi tuyến, rời đi tầm mắt, nhắm mắt làm ngơ. Lạc Nhiễm cười trộm, nàng thực thích xem Ôn Cẩn hiện tại dáng vẻ này làm người không tự chủ được mà liền tưởng khi dễ hắn nhưng mà nàng liêu hãng nghiệp lớn cũng không có thuận lợi vậy phía sau đột nhiên đến gần một người trầm thấp mang theo mạc dành cảm xúc thanh âm từ nàng đỉnh đầu sâu kín chuyển đến lạc nhiễm ta kịch bản dừng ở ngươi trên xe lạc nhiễm tươi cười một đốn ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt mang theo một tia ôn nhuận cười trong mắt lại thần sắc mạc dành cô thanh yến nàng ngâng lên mí mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mang theo phân cảm xúc nói ngươi xuống xe thời điểm không phải mang xuống dưới sao Cố Thanh Yến thần sắc không có một tia biến hóa, như cũng là cười, bình đạm mà nói, nga, ta đã quên. Hắn Tự hồ chính là lại đây nói thượng như vậy một phen vô nghĩa, lạc nhiễm cảm giác được chính mình bên người ôn cẩn nhìn ánh mắt của nàng khẽ biến, tức khắc Minh Bạch Cố Thanh Yến ý đồ, tức giận mà kéo kéo khỏe miệng, hẹp dài đôi mắt lược hàm nguy hiểm mà nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn thu liêm chút, đừng nhiễu chuyện của nàng. Cố Thanh Yến lại phảng phất cái gì đều không có nhìn ra tới, hắn một mét tám mấy thân cao đứng ở nơi đó đích sắc làm người có chút lực các bách hắn ôn nhuận mà cười lạc nhiễm ta tưởng cùng ngươi thảo luận một chút kịch bản nhìn như là ở trưng cầu lạc nhiễm ý kiến lại không có cấp lạc nhiễm cử tuyệt cơ hội hắn bất quá là cơ bản nhất thảo luận kịch bản mà thôi nếu là lạc nhiễm cử tuyệt hắn đoàn phim truyền ra hai người không hợp nói vạn nhất lại truyền ra đi không thể nghi ngờ lại là một cái mạnh miệng đề lạc nhiễm mặt mày ý cười nhạt nhẽo một ít thật là bình đạm mà dương mắt nhìn hắn thật lâu sau cố thanh yến thần sắc như cũ bất biến Chỉ nhàn nhạt mà nhìn nàng, lạc nhiệm vốn là lớn lên lãnh diễm, lúc này không cười, càng là cảm giác cự người ngàn dặm ở ngoài, trên người tản ra lạnh lùng hơi thở. Ôn cẩn ở một bên nhìn hai người hô động, đáy mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới, hắn không biết, vừa mới cố Thanh Yến rời đi như vậy đoạn thời gian, hai người đã xảy ra cái gì, bất quá, hai người chi gian không khí đích sắc cùng ngày hôm qua có chút không đúng. Qua nửa ngày, cố Thanh Yến như cũng là đứng ở nơi đó chờ nàng, nói rõ tất là muốn nàng đáp ứng lạc nhiễm lạnh lùng sắt mặt dư quang liếc liếc mắt một cái ôn cẩn thấy hắn nửa thấp đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì lạc nhiễm hơi hơi nhăn lại mày tiêm phía dưới chân nhẹ nhàng đá đá hắn ý bảo hắn nói một câu nếu là hắn mở miệng lưu người cố thanh yến cũng tự nhiên khó mà nói cái gì nhưng cố tình ôn cẩn lúc này cảm xúc cũng không tốt chỉ bình đạm mà liếc nàng liếc mắt một cái giống như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau mặt vô biểu tình mà đi nhìn về phía máy quay phim lạc Nghiễm động tác một đốn Nàng trước nay đều là bị phủng, làm sao đến nỗi như vậy đi cho không một người, phía trước kia phân tâm tư tựa hồ cũng nghỉ ngơi xuống dưới, tay cắm ở trong túi đứng lên, nhìn phía ôn cẩn trong con ngươi cũng không hề giống phía trước giống nhau mang theo câu nhân liễm diễm, nàng không ở cố tình mà mềm giọng nói, chỉ là khách khí mà nói. Ôn đạo, ta đây trước cùng thanh yến đi. Nàng chuyển biến không hề che giấu, ở đây hai người nháy mắt liền cảm giác được, ban đầu dường như không thèm quan tâm ôn cẩn trong mắt thần sắc nháy mắt trầm xuống dưới ám sát mãnh liệt lại không có xem lạc nhiễm liếc mắt một cái một khát sườn tay cũng gắt gao nắm lên hắn lạnh thanh âm chỉ lên tiếng ân vừa dứt lời liền thấy lạc nhiễm xoay người liền đi không hề có lưu luyến cùng cố thanh yến sóng vai rời đi nhưng thật ra cố thanh yến xoay người thời điểm chiều ôn cẩn đầu đi một cái ánh mắt khoe miệng không giấu vết mà kiểu kiểu lạc nhiễm nghiêng nghiêng mà liếc mắt nhìn hắn hắn núm vai đi theo nàng cùng nhau rời đi lạc nhiễm không có lại đi quản ôn cẩn tâm tư đêm qua cự tuyệt nàng coi như là tình thú, chính là như vậy buồn bực lãnh đạm, nàng lại là không muốn đi hầu hạ. lạc nhiễm trực tiếp đi theo cố thanh yến tới rồi hắn phòng hóa trang, lạc nhiễm lạnh mặt ngồi ở trên sofa, không đi coi chừng thanh yến, nàng bị người cố ý làm hỏng việc, sao có thể tâm tình hảo? cố thanh yến ở nàng phía sau đi vào phòng hóa trang, thuận tay tướng môn mang theo thượng, thấy nàng còn lạnh mặt, liền biết nàng vẫn là ở sinh khí, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, hai người bả vai dựa vào cùng nhau, lạc nhiễm nghiêng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái cố thanh yến bật cười khuỵu tay đi chạm chạm nàng còn sinh khí đâu lạc nhiễm thuận tay sao quá một bên ôm gối nện ở trên người hắn nổi giận đùng đùng mà đứng lên khoanh tay trước ngực cố thanh yến ngươi có phải hay không có bệnh a ta ngày hôm qua cùng ngươi lời nói đều nói vô ích sao Ô gối nện ở cố thanh yến phía sau bắn một chút sau lại rơi trên mặt đất cố thanh yến nghe lạc nhiễm nói xoay người lại nhặt lên ôm gối búng búng mặt trên lây dính cho bụi, lại dựa vào trên sofa Dương mắt đi nghiêm túc mà xem nàng. Người đối hắn cũng bất quá chính là nhất thời hứng thú, cần gì phải đi dán hắn mặt lạnh. Hắn đã sớm biết, dựa vào nàng tính tình, mặc kệ Ôn Cẩn có phải hay không đối nàng cũng có cảm giác, chỉ cần Ôn Cẩn vẫn luôn cái dạng này, nàng khẳng định chịu không nổi bao lâu, rốt cuộc vẫn luôn bị phủ người, sao có thể sẽ bởi vì cái gọi là thích vẫn luôn đi thấp hèn đâu. Lạc Nhiễm đã phát tính tình sau, cũng liền bình tĩnh xuống dưới, liếc mắt nhìn hắn, đôi tay sau căng ngồi ở hóa trang trên đài. Nàng chen chân vào lung tung đá đá, khỏe mắt nổi lên một tia nhàm chán cùng hối hận, ngày xưa lười biếng thanh âm lúc này cũng có chút vô lực. a, đều tại ngươi, hiện tại bộ dáng này, ta không phải đến không này đoàn phim sao. Mệnh ta vì tiếp này bộ diễn, đáp ứng rồi cao tầng đi tiếp đại ngôn đâu. cố Thanh Yến cũng lúc này mới giải thích nghi hoặc, vì cái gì luôn luôn không tiếp đại ngôn nàng, đột nhiên liền tiếp khởi đại ngôn, chụp quảng cáo, lúc này nhìn nàng nhàm chán, lại có chút rút lui có trật tự bộ dáng không cấm nổi lên một tia nàng tưởng giải ước ý niệm cố tình cái này ý niệm lên liền tiêu không nổi nữa quả nhiên liền nghe thấy nàng đột nhiên hưng phấn mà nói bằng không ta giải ước đi cố thanh yến nháy mắt như mày đứng lên chiều nàng đi đến hắn nhớ chuyện của nàng cũng không phải là vì làm nàng rời đi hắn đôi tay chống lạc nhiễm phía sau hóa trang đài hai người dựa đến thập phần gần lạc nhiễm chỉ là nâng lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn liền thu hồi tầm mắt hoàn toàn không có đem hắn đương một chuyện cố thanh yến chịu, chịu khoe miệng bất mãn mà chạm chạm nàng uy ta đối với ngươi liền như vậy không có lực hấp dẫn nghe thấy hắn nói lạc nhiễm tựa hầu nghe sai rồi giống nhau con người rốt cuộc nhiều nhìn hắn vài lần bởi vì ngồi ở bản trang điểm thượng trắng non chân dài loạn hoảng gian liền cọ cọ cố thanh yến vòng eo, thấy hắn trong mắt hơi có ám sát lạc nhiễm đột nhiên đem đôi tay đáp ở hắn cổ gian cố thanh yến trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hô hấp thiệt thiện. tuy rằng hai người bất quá ở chung hai ngày nhưng là cố thanh yến kỳ thật có thể nhìn ra được tới Lạc Nhiễm là thật sự đối hắn không có hứng thú, như nàng theo như lời, nàng tới này đoàn phim vốn dĩ chính là vì ôn cẩn, hai người sở dĩ có thể có tiếp xúc, hoàn toàn bởi vì hắn lì lợm la liếm, mấy phen hỏng rồi nàng chuyện tốt, cho nên Lạc Nhiễm lúc này động tác làm hắn có chút không thể tưởng được. Hai người cơ hồ dán ở bên nhau, Cố Thanh Yến thần sắc hơi có biến hóa, nhưng Lạc Nhiễm lại không có một kia mất tự nhiên, nàng môi đỏ gần sắt cô Thanh Yến bên tai, thanh âm lười biếng thực sự lời nói nói thật, vốn là có sau lại liền không có cố thanh yến nghe nàng nói thẳng nhiễm mày có chút không hiểu nơi nào ra sai lầm muốn thanh hỏi nàng vì cái gì lạc nhiễm chấp trước mắt tự hàm phong tình cười đến quá giả cố thanh yến một nghẹn theo sau dựa vào nàng bả vai thấp thấp cười ra tiếng trong cổ họng nhẹ nhẹ run rẩy hơi ám ách, chọc đến lạc nhiễm giật giật bả vai hắn trầm thấp thanh âm tưởng cho ngươi lưu lại một tấn tượng tốt không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng. lạc nhiễm cười khẽ một tiếng tưởng đẩy ra hắn lại không đẩy nổi Trắng nón đầu ngón tay chọc chọc hắn ngực, run âm cuối nói huy tránh ứng ra cố thanh yến nghe xong nàng lời nói sau không hề cố tình mà đi cười hắn thanh âm vốn là thanh đạm mang theo vài phần chấm thấp hắn không có nghe lạc nhiễm tránh ứng ra lắc lắc đầu nói hỏng rồi chuyện của ngươi nhưng không được đổi ngươi cá nhân lời này thêm hắn động tác lạc nhiễm dây lát liền minh bạch hắn ý tứ trong con ngươi nhiễm vải phần dụ sắc cười mắng lan cố thanh yến hình như có chút mất mát chọc chọc nàng bên hông mềm thịt trong đến lạc nhiễm một tiếng kinh hô bất mãn mà đấm đánh hắn một chút liền nghe thấy hắn cố tình đẻ thấp thanh âm được không lạc nhiễm run rẩy lông mi bởi vì hắn thanh âm này trung dụ hướng thanh có trong nháy mắt nổi lên chút tâm tư trong con ngươi liền mang theo chút ra tới đáng vài phần liễm diễm phòng hóa trang trừ bỏ bọn họ ở ngoài không có những người khác có thể là không khí quá hảo lạc nhiễm cầm lòng không đậu mà liền đã chịu mê hoặc nửa khải môi đỏ gương mặt hơi hơi sườn sườn liền dán lên hắn hơi lạnh cánh ngôi cố thanh yến vốn là tùy thời dụ hoặc chờ mong thật lâu sau nàng môi đỏ vừa mới y lại cố thanh yến đại trưởng liền vững vàng dừng ở nàng bên hông hắn mặt mày lộ một phân ý cười mang theo phân thỏa mãn thần sắc lạc nhiễm run rẩy lông mi đảo qua hắn gương mặt làm cố thanh yến tựa cảm nhận được một tia ngựa ý từ gương mặt đến trong lòng tô nửa người lạc nhiễm hôn đến tựa đầu nhập lại tựa mang theo phân không chút để ý tế bạch chân dài loạn hoảng ngẫu nhiên thỉnh thoảng đụng tới cô thanh yến một chút hoặc cọ qua hắn vòng eo đột nhiên Cố Thanh Yến đại trưởng ấn ở nàng chân dài thượng, chỉ cảm thấy thuộc hạ một mảnh tinh tế, ngón tay gần như không thể phát hiện mà run rẩy, ngăn trở nàng tiếp tục loạn hoảng, Vung ra nàng, mở to mắt, mang theo một phân cười khổ. Lạc Nhiễm, ngươi đừng lúc nhích. Cùng hắn nhăn lại chân mày bộ dáng tương phản, Lạc Nhiễm nhìn hắn trong mắt tựa đệ nặng ám sắc bộ dáng, bàn tay trắng che khỏe miệng cười khẽ ra tiếng, trong con ngươi đắc ý chi sắc chút nào không thu liễm, cho đến cố Thanh Yến mím môi tuyến hơi mang nguy hiểm mà nhìn về phía nàng. Lạc nhiệm hướng về phía hắn nhướng mày, mười phần khiêu khích. Liên ở cố thanh yến bật cười mà muốn lại sở động tác thời điểm, phòng hóa trang môn đột nhiên bị vội vã mà mở ra, đi vào tới chính là cố thanh yến người đại diện, hắn còn không có thấy rõ tình huống bên trong, mang theo một phân sốt rồi nói. Thanh yến, hiện tại trên mạng, lời nói mới nói đến một nửa, hắn rốt cuộc thấy rõ trước mắt tình cảnh, nghệ sĩ nhà hắn đem vị kia vòng chung xưa nay không thể trêu vào tiểu tổ tông để ở bản trang điểm thượng, hai người môi mang chút xứng đỏ. Hắn tầm mắt xuống chút nữa gì gì, nhà mình nghệ sĩ tay còn không an phận mà đặt ở người cô nương trên đùi, trong miệng nói nháy mắt tiêu thanh. Người đại diện đứng ở tại chỗ ấp úng, phản ứng lại đây, nháy mắt đem phía sau môn cấp mang lên, mới lại nhìn về phía nhà mình nghệ sĩ, lại thấy xưa nay không có gì biểu tình cố thanh yến sắc mặt hơi hắc nguy hiểm mà nhìn chính mình, hắn cũng có thể lý giải, chuyện tốt bị người đánh gãy, đích xác sẽ khó chịu. Khu khu người đại diện che miệng, đột nhiên liều mạng mà ho khan ra tiếng, trang mà giả cực kỳ Lạc nhiệm rốt cuộc nhịn không được mà cười ra tiếng, vụ vô, vô cô thanh yến bả vai, thanh âm đã khôi phục tự nhiên, dắt cười âm, phóng ta xuống dưới. Cô thanh yến nhíu nhíu mày, có chút tiếc nuối, chính là ai làm nhà mình người đại diện không có ánh mắt, chỉ có thể lui về phía sau một bước, đỡ trước mắt người, làm nàng rơi trên mặt đất, chỉ là sắc mặt vẫn là ám vương vàng, tâm tình có chút không tốt. Mấy người ngồi ở sofa sau, cố thanh yến ngồi ở lạc nhiệm bên người, mới lạnh giọng hỏi người đại diện, chuyện gì? Nếu không phải chuyện quan trọng, hắn liền thảm. Người đại diện nói tới chính sự, cũng nghiêm túc xuống dưới, liên lạc nhiễm liếc mắt một cái, lạc nhiệm đúng vai, tỏ vẻ minh bạch, tùy ý nói, ta trước đi ra ngoài. Cố thanh yến một tay giữ chặt nàng, cao mày nhìn về phía người đại diện, người đại diện thẩm nghĩ trong lòng, sách, chính mình bất quá chính là rời đi một ngày mà thôi, này hai người là như thế nào tốt hơn. Quả thực là ngồi hỏa tiễn tốc độ. Người đại diện sờ soạn một chút cái mũi, dù sao nàng cũng là nhân vật chính. Lưu lại liền lưu lại bái, người đại diện cười đối lạc nhiễm nói, việc này cùng lạc tiểu thư cũng có quan hệ, lạc tiểu thư lưu lại nghe một chút đi. Nga! Lạc nhiễm nhướng mày sao, có chút không nghĩ tới, lại lần nữa ngồi trở về. Chờ nàng làm tốt sau, người đại diện mới chính xác mở miệng, hiện tại trên mạng về các ngươi hai người thai tiếng có rất nhiều, rất nhiều vong hưu đều ở suy đoán các ngươi có phải hay không ở bên nhau. Đâu chỉ là nhiều. Thân là đề tài lượng lớn nhất hai người đột nhiên truyền ra thai tiếng thực có thể dùng che trời lấp đất tới hình dung, Hung chi cũng không ngừng các võng hưu suy đoán, ngay cả hắn cũng muốn biết này hai người là tình huống như thế nào. người đại diện trộm ngắm hai người liếc mắt một cái, liền thấy nhà mình nghệ sĩ hơi hơi nhíu mày, ngược lại là chưa từng có hai tiếng lạc nhiễm. trong tay thưởng thức di động, không hề có để ý bộ dáng. cố thanh yến nghiêng đầu nhìn thoáng qua lạc nhiễm, liếc di động của nàng liếc mắt một cái, không khỏi đấy mắt hiện lên một tia buồn cười, thấy nàng lúc này còn có tâm tình chơi trò chơi. Liên biết chuyện này không có ảnh hưởng đến nàng hoặc là nói nàng căn bản không có để ở trong lòng trầm tâm tư hỏi người đại diện sao lại thế này là cái dạng này sự tình lúc ban đầu chỉ là đoàn phim có người chụp một chương ngày hôm qua các ngươi ở bên nhau ăn cơm ảnh chụp nhưng là vong hưu phản ứng các ngươi lại không phải không biết một truyền lại truyền tổng hội thay đổi một chút hương vị trải qua một đêm lên men sau hôm nay hot sệ ập chính là các ngươi người đại diện buông tay đối với vong hưu sức tưởng tượng phong phú cũng là bội phục, ở hắn tới phía trước, là khẳng định không tin nhà mình nghệ sĩ cùng lạc nhiễm sẽ có quan hệ gì, chính là hiện giờ sao, trải qua vừa mới kia một màn, không có quan hệ mới là lạ đâu. chương 74 lạc nhiễm điện thoại đột nhiên vang lên, nàng thao tác cái kia tiểu nhân, chất hai cái thật dài đại bím tóc, tung tăng nhảy nhót, nháy mắt bị đối diện người chém chết, lạc nhiễm nháy mắt sắc mặt biến đổi, nổi giận đùng đùng mà chuyển được điện thoại, còn không có tới kịp mở miệng, bên kia mai ca thanh âm liền xuyên thấu truyền đến. Tiểu tổ tông nha, ngươi không phải đi đóng phim sao? ngươi như thế nào cùng cố thanh yến truyền ra thai tiếng a? thanh âm quá lớn, tựa hồ muốn xuyên thấu màng thai giống nhau, lạc nhiệm hơi mang ghét bỏ mà đưa điện thoại di động lấy xa, chờ hắn sau khi nói xong, mới lại thả lại bên thai, vừa mới bởi vì trò chơi nhân vật chết tức giận cũng tiêu, nhúng mày sao? thập phần bình tĩnh mà nói, liền vì việc này, Tựa hồ bị nàng bình tĩnh cảm nhiễm, mai ca thanh âm không tự giác liền thắp xuống, ngươi ở đâu? cố thanh yến phòng nghỉ, ngươi. Mai ca như thế nào cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên liền ở đường sự phòng nghỉ nhất thời không biết nên nói cái gì là hảo trực tiếp treo điện thoại sợ chính mình khí ra bệnh tới lạc nhiễm nhíu môi đưa điện thoại di động điều đến trò chơi giao diện lại phát hiện trò chơi đã kết thúc cũng không có hứng thú lại khai một ván nhàm chán mà đưa điện thoại di động ném ở một bên trên sofa ngẩng đầu lại phát hiện cố thanh yến cùng hắn người đại diện đang xem nàng lạc nhiễm động tác một đốn chấp chấp mắt hỏi làm sao vậy cố thanh yến con con khỏe miệng Nói cái gì cũng chưa nói, người đại diện liên tục xua tay nói, không có không có. Trong lòng lại thầm nghĩ, nhà mình nghệ sĩ có phải hay không ở tiếp chính mình điện thoại khi, cũng là dáng vẻ này. Bất quá nàng cũng đích xác danh bất hư truyền, nhìn nàng người đại diện kia một tiếng tiểu tổ tông, đều đến vô cùng thuần thục Lạc Nhiễm tựa hồ có thể nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, cười như không cười mà nhìn chầm chầm hắn xem, người đại diện cười mỉa quay đầu đi, không cùng nàng đối diện, rốt cuộc là nhà mình người đại diện, cố thanh yến kịp thời mà mở miệng vừa mới là ngươi người đại diện lạc nhiễm mai thân mình dựa vào trên sofa rơ rơ lên cảm ân hử vừa dứt lời phòng nghỉ môn đã bị mở ra mai ca cùng lạc nhiễm tiểu trợ lý xuất hiện ở cửa mai ca thấy trong phòng tình huống nhũ nhĩ mày làm tiểu trợ lý trước rời đi chính mình đi tới đi vào nhìn hắn này phiên thần sắc lạc nhiễm đấy mắt hiện lên một tia ám sắc chờ hắn ngồi xuống sau mới mở miệng hỏi hắn đây là làm sao vậy mai ca thở ra một hơi không có trả lời trước nàng vấn đề này mà là trước liếc liếc mắt một cái cô thanh yến, lại nhìn về phía hắn người đại diện, lạnh giọng nói, việc này, các ngươi tính toán như thế nào giải quyết. Bởi vì trong lòng tức giận, hắn không tự chủ được liền mang theo một ít giận chó đánh mèo, kia người đại diện tự nhiên cũng có thể nghe ra tới, bất quá mặc kệ như thế nào, trước mặt ngoại nhân, hắn không có khả năng làm nhà mình nghệ sĩ ở vào như thế, tuy rằng lạc nhiễm là giới ca hát một đầu sỏ, nhưng ở phim ảnh giới, nghệ sĩ nhà hắn cũng không phải bạch hốn như vậy nhiều năm, hắn nâng nâng đôi mắt không? người đến dấu giếm mũi nhọn. Việc này cũng không phải gần bởi vì chúng ta ra nghệ sĩ, nên như thế nào giải quyết? Tự nhiên là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Mai ca cũng biết đạo lý này, hư lệnh một tiếng, như thế mới là tốt nhất. Hắn sợ nhất cô thanh yến bên kia xã giao đã bắt đầu thao tác, đem sự tình đẩy đến lạc nhiễm trên người, hơi hơi bình tĩnh lại, mới có tâm tư đi xem chính mình nghệ sĩ, lại thấy nàng lạnh căm căm ánh mắt thẳng chiều chính mình ngó tới. Mai ca vừa mới nhân tức giận mà thẳng thắn eo nháy mắt con xuống dưới. Cười khổ một tiếng, tiểu tổ tông, ngươi chọc chuyện lớn như vậy, ta không phải nói chuyện thanh âm lớn một ít sao. Lạc nhiễm cùng hắn không có sai biệt mà hừ lạnh một tiếng, hai chân giao điệp phóng, một chân tả hữu loạn hoảng, hoàng đến người hoa cả mắt, biết định là đã xảy ra cái gì, bằng không hắn không đến mức như vậy, thanh âm khẽ nhếch hỏi hắn. Rốt cuộc làm sao vậy? Mai ca hiểu biết nàng, tự nhiên biết nàng là nghiêm túc, nháy mắt ngồi thẳng thân mình, cũng không màng cố thanh Yến cùng hắn người đại diện còn ở, liền trầm giọng trả lời nàng cao tầng bên kia lộ ra tin tức hy vọng ngươi cùng cố ảnh đế gần nhất đi được gần một ít cố thanh yến ngồi ở lạc nhiễm bên cạnh một tay chống cằm khỉu tay đặt ở lạc nhiễm bả vai phía sau đối với mai ca nói cũng không có gì tỏ vẻ chỉ là nhìn về phía lạc nhiễm muốn biết nàng là nghĩ như thế nào kỳ thật đối với hắn tới nói đối với lần này hai tiếng hắn là thích nghe ngóng rốt cuộc mặc kệ cái gì nguyên nhân hắn đối với lạc nhiễm thật là nổi lên tâm tư mà lạc nhiễm hắn cũng có thể nhìn ra tới nếu nàng thật sự có tâm tư Cũng không phải đối hắn, mà là đối bên ngoài cái kia ôn cẩn, cho nên, lần này hai tiếng, kỳ thật tới cũng man là thời điểm. Lạc nhiễm nghe xong Mai Ca nói, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, cố thanh yến con ngươi chật lóe, đáy mắt thần sắc cũng trầm xuống dưới, cùng chính mình đi được gần chút, nàng như vậy không muốn. Nhưng thật ra Mai Ca càng hiểu biết nàng một ít, biết nàng rốt cuộc là ở vì cái gì sinh khí, cho nên vừa mới chính mình cảm xúc mới có chút đại, chính mình cùng nàng cộng sự nhiều năm như vậy. Tự nhiên biết nàng cỡ nào không thích bị ước thúc, lần này cao tầng còn không có hỏi qua nàng ý kiến, liền để lộ ra này tin tức, mới là nàng tức giận nguyên nhân chủ yếu. Nàng không để bụng sự tình man nhiều, tỉ như truyền thai tiếng, nàng liền không thế nào để ý, nếu là cao tầng cùng nàng thương lượng một chút, nàng khả năng liền vui tươi hớn hở mà ứng hạ, mà hiện giờ, mai ca lắc lắc đầu, chờ nàng mở miệng. Lạc nhiệm an tĩnh nửa khắc, đột nhiên cười nhạt một tiếng, đáy mắt hơi có lạnh leo hiện lên, cầm lấy chính mình di động tùy ý địa điểm điểm cuối cùng vẫn là bực bội mà ngầm đầu không kiên nhẫn mà nói tin tức xác định nàng chịu mở miệng mai ca liền thở dài nhẹ nhõm một hơi này đại biểu có thương lượng đường sống vội vàng mở miệng ngươi trước đừng nóng giận này chỉ là ta tìm hiểu ra tới tin tức còn không có xác định lạc nhiễm sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít một bên cố thanh hiến trầm mặc thật lâu rốt cuộc mở miệng ta cảm thấy các ngươi công ty cao tầng quyết định khá tốt hắn nói trước khi ánh mắt là thẳng đối với lạc nhiễm lạc nhiễm lệch về một bên đầu liền có thể nhìn đến hắn đáy mắt thần sắc lạc nhiễm hơi hơi nhăn lại chân mày đột nhiên dư quang thấy cái gì nàng khép cười một tiếng nâng lên trắng non đầu ngón tay ở cố thanh yến khỏe miệng một mạt đầu ngón tay thượng tức khắc nhiễm một mạt màu đỏ có thể là vừa mới hôn môi khi nàng rơi xuống son môi ấn không khí nháy mắt hòa hoan xuống dưới lạc nhiễm mặt mày cũng có một chút ý cười mai ca nhẹ nhướng mày sao sách đây là tình huống như thế nào bất quá có người phân tán nàng lực chú ý cũng khá tốt cố thanh yến cũng thấy nàng đầu ngón tay kia một mạt màu đỏ trong mắt thần sắc một đốn đặc biệt là nhìn đến nàng cười cong lông mi bộ dáng đáy mắt gần như không thể phát hiện mà xuất hiện vài phần ý cười ngón tay cái cọ qua khỏe miệng đỡ đỡ nàng thấp giọng hỏi nói còn có sao hắn trên mặt hiện lên vài phần khả nghi màu đỏ làm lạc nhiễm tựa phát hiện tân đại lục giống nhau mở to hai mắt nhìn chọn đuôi lông mày liền phải mở miệng nói cái gì tức khắc bị cố thanh yến tay mắt lanh lẹ mà bưng kín miệng hắn tiến đến nàng bên hai thanh âm chấm thấp mang theo phân không thể nơi hả tiểu tổ tông cho ta lưu vài phần mặt hắn cơ hồ nửa đẻ ở lạc nhiễm trên người đại trưởng che lại nàng ngôi đỏ đột nhiên lòng bàn tay nhiễm một mặt tước tác tựa hồ là nàng nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi một liếm tức khắc làm cố thanh yến tối sầm ánh mắt một cái tay khác ở nàng bên hông nheo nhéo không thể phủ nhận lạc nhiễm bị hắn kêu một tiếng bất đắc di tiểu tổ tông câu tới rồi nhịn không được mà đi trêu chọc hắn mai ca kiến thức rộng rãi mà không có lộ ra một phân dị sắc Nhà mình tiểu tổ tông là cái dạng gì người, chính mình đương nhiên hiểu biết, bất quá chính là thay đổi một người liêu mà thôi. Mà cố thanh yến người đại diện khi nào gặp qua hắn dáng vẻ này, tức khắc bị sặc đến thẳng hò khan. Lạc Nhiễm đáy mắt cầm lòng không đậu mà dâng lên ý cười, con người liệm diễm muôn vàn, phiếm câu nhân liêu ý, dương đôi lông mày, chỉ có thể cảm thán thời cơ không đúng. Cố thanh yến khỏe miệng chịu chịu, trong lòng cho dù có lại nhiều kiểu diễm, cũng bị kia phá hư không khí người đại diện cấp khí không có buông lỏng ra che lại lạc nhiễm miệng tay quay đầu lạnh lùng mà nhìn chính mình người đại diện đặc biệt là nhìn đến mai ca vẻ mặt bình tĩnh mà phủng văn kiện tựa hồ cái gì đều không có nhìn đến giống nhau càng thêm cảm thấy chính mình người đại diện mất mặt rõ ràng tề danh kim bài người đại diện như thế nào liền kém nhiều như vậy người đại diện cũng biết chính mình thất thố vội vàng mở ra trên bàn một lọ nước khoáng rót một ngụm sau mới xua tay nói ngươi tiếp tục ngươi tiếp tục a cố thanh yến cười lạnh một tiếng cứ như vậy còn tiếp tục Hắn sợ không phải cánh ốc Si, bị này hai người làm cho Lạc nhiễm nhịn không được cười lên tiếng Mai ca cũng vào lúc này ngẩng đầu Thấy nhà mình nghệ sĩ vui vẻ Cũng vô tâm tư củng cố thanh yến bọn họ so đo Chính xác đối với lạc nhiễm nói chính sự Ta cho ngươi tiếp một cái tổng nghệ Là gần nhất tương đối hỏa chân nhân tú Lạc nhiễm tùy ý gật gật đầu cho cố thanh yến tay sau lại nhớ tới cái gì tôi hỏi Ta hiện tại muốn đóng phim Lúc sau còn có một hồi buổi biểu diễn Đừng kỳ bài đến khai sao mai ca thập phần bình tĩnh một bộ đều ở nắm chắc trung bộ dáng tổng nghệ là xếp hạng nửa năm sau lạc nhiễm khoe miệng vừa kéo cầm bên cạnh ôm gối liền tạp qua đi nửa năm sau sự tình hiện tại nói không phải xuyến nàng sao mai ca bất động thanh sắc mà tiếp nhận ôm gối đương nhiên muốn hiện tại nói chờ nàng nửa năm sau ai biết nàng có thể hay không đáp ứng cố thanh yến ánh mắt hơi lóe gần nhất tương đối hỏa tổng nghệ nửa năm sau mới bắt đầu quay nghiêng đi mặt đi liếc chính mình người đại diện lúc này cũng không biết hắn từ đâu ra án ý, thế nhưng nháy mắt đọc đã hiểu nhà mình nghệ sĩ ánh mắt ý tứ, gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Kỳ thật lúc này, hắn cũng đã hiểu, tình huống này nói rõ, là nhà mình nghệ sĩ đối với người cô nương dây dừa không thôi. Bốn người trốn ở chỗ này liêu đến khí thế ngất trời, đem như thế nào giải quyết trên mạng một chuyện, liêu ra đại khái, phòng nghỉ cũng bị người gõ văng lên, lộ ra người phụ trách mặt. Cố lao sư, đến người xuất diễn. Kỳ thật, từ hai vị này vào phòng. Nửa giờ sau, ôn đạo sắc mặt liền hạ xuống, bên người hơi thở thập phần lạnh băng, làm đến những người khác kinh tâm run sợ, đều ở suy đoán ôn đạo là làm sao vậy, sau lại ở hai vị người đại diện lần lượt vào phòng nghỉ sau, ôn đạo sắc mặt mới hảo một ít. Nhưng này phó hỏa hoãn xuống dưới thần sắc cũng không có duy trì nhiều ít, thấy mấy người lâu không ra, ôn cần rốt cuộc kìm nén không được mà làm người đi kêu cô thanh yến, kỳ thật hắn càng muốn làm người đi kêu lạc nhiễm, nhưng là lạc nhiễm hôm nay không có xuất diễn hắn cũng tìm không thấy lý do làm người đi tiêu nàng. cố Thanh Yến đối với người phụ trách gật gật đầu, cũng biết chính mình kỳ thật chậm trễ thời gian rất lâu, hắn trước nay đều không phải chơi đại bài người. Đối với lạc nhiễm nhỏ giọng nói một câu cái gì, Mai Ca bọn họ chỉ nhìn thấy lạc nhiễm dơ chân đá hắn một chân, sau đó tức giận mà một tiếng. Lan. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. chương 75. cố Thanh Yến khỏe miệng lộ ra một tiêu ý cười, đối với Mai Ca gật gật đầu sau đó xoay người rời đi hắn người đại diện cũng còn có việc chào hỏi cũng liền đi theo rời đi bất quá trong chốc lát cái này phong nghỉ cũng chỉ dư lại lạc nhiễm cùng mai ca hai người mai ca hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái mới khoanh tay trước ngực mà dựa hướng sofa chậm gì gì hỏi lạc nhiễm vừa mới bọn họ ở ta không hào hỏi các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào ngày hôm qua ta đi thời điểm ngươi không phải đối ôn cẩn biểu hiện ra có ý tứ bộ dáng sao lúc này mới một đêm là thế giới phát triển đến quá nhanh vẫn là chỉ có ngươi chuyển biến tốc độ quá nhanh lạc nhiễm hoa ở sofa nghe thấy hắn nói cũng không có gì phản ứng nàng khẽ hừ một tiếng đôi lông mày xuống phía dưới một tháp liền có chút ủy khuất bộ dáng nhân ra lại không thích ta ta làm gì nhiệt mặt dán lên đi mai ca có chút kinh ngạc buột miệng tốt ra còn có ngươi bắt không được nam nhân lời này vừa nói ra lạc nhiễm nhìn hắn thần sắc tức khắc có chút nguy hiểm hắn cười mỉa sờ sờ cái mũi lấy lòng mà nói ta chính là có chút kinh ngạc ha kinh ngạc nhắc tới khởi ôn cẩn lạc nhiễm liền biểu môi mai ca nhún vai, biết nàng không cần ăn ủi trực tiếp đứng lên nói hảo chính ngươi chơi mấy ngày ta trở về cho ngươi thu thập cục diện dối dám. lạc nhiễm lại cầm lấy di động mở ra một ván trò chơi một bộ mười phần võng nghiện thiếu nữ bộ dáng tùy ý vây vây tay đi thôi đi thôi cố thanh yến đi ra ôn cẩn ánh mắt dừng ở hắn phía sau lại không có thấy người kia môi tuyến nháy mắt nhấp thành một cái tuyến Bên người khí áp lạnh lãnh, bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt, chuyển tới máy quay phim thượng. Cố thanh yến lại là nhận thấy được hắn trong nháy mắt kia tầm mắt, đáy mắt hiện lên một tia mạc danh cảm xúc, mặc kệ là chuyện gì, hắn đều không thích cho chính mình lưu thai hoàng ngầm, hắn đi đến ôn cẩn bên cạnh, có chút xin lỗi mà nói. Lạc nhiễm có chút mệt mỏi, hiện tại đang ở nghỉ ngơi. Bất quá chính là đi vào thảo luận kịch bản mà thôi, như thế nào liền mệt mỏi. Hắn trong lời nói tựa hồ có thâm ý lại là thần sắc không rõ mà nhìn ôn cẩn lệnh người mơ màng không thôi ôn cẩn sắc mặt lạnh lùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô thanh yến đem hắn trong mắt kia ti thâm ý xem đến rõ ràng ôn cẩn đáy mắt thần sắc cám như thủy triều cũng không có đi hỏi hắn vì sao phải cùng chính mình nói lạc nhiễm sự tình kỳ thật hai người trong lòng biết rõ ràng ôn cẩn xoay đầu mặt không đổi sắc mà nhẹ xả một chút khỏe miệng ân đóng phim đi cố thanh yến bình đạm gật gật đầu hắn ở lạc nhiễm trước mặt là có ý thức mà đi cười Nhưng không đại biểu hắn vốn chính là một cái ôn nhọn người huống chi, cố thanh yến kiểu một chút khỏe miệng Hắn cũng không tin ôn cẩn trong lòng là thật sự thờ ở trận này Diễn là tống nhất hân cùng nam chủ xuất diễn Cố thanh yến thực mau liền vào diễn Các mê ra sao ôn cẩn đích sắc không có hắn biểu hiện ra ngoài mà như vậy không để bụng Ít nhất lúc này, hắn là có chút thất thần Đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bực Vừa mới còn biểu hiện ra đối chính mình thập phần có hứng thú bộ dáng Chính mình bất qua chính là không để ý tới nàng một câu Liền xoay người thay đổi sắc mặt, càng muốn, trong lòng liền càng ngày càng buồn bực, sắc mặt cũng không khỏi có chút biến thành màu đen. Lúc này, hắn nghe thấy phía sau phòng môn tựa hồ bị mở ra tới, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy là nàng người đại diện đi ra mà thôi, nhấp nhấp miệng, nói không rõ trong lòng lúc này cảm giác. Mai ca tựa hồ cũng đối hắn này phiên phản ứng có chút ngoài ý muốn, đối hắn gật gật đầu, xoay người rời đi, nhớ tới vừa mới lạc nhiễm nói nhân ra lại không thích ta, cũng không khỏi lắc đầu bật cười dáng vẻ này, nơi nào là không thích nha. Lạc nhiễm ở trong phòng đánh trò chơi, cũng không biết bên ngoài phát sinh một loạt sự tình, vẫn là tiểu trợ lý cho nàng phát tin tức nói, nhiễm tỷ, canh gà lại không uống liền lệnh. Nàng mới nhớ tới, ngày hôm qua chính mình nói phải cho ôn cẩn mang canh sự tình, cắn cánh môi nhi, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cấp tiểu trợ lý đã phát một cái tin tức. Đưa đi cấp ôn đạo. Tiểu trợ lý không có đáp lời, nhưng là lạc nhiễm cũng có thể đoán ra hắn lúc này kinh ngạc nhưng lạc nhiễm lại không có tâm tư đi quản hắn bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới chính mình liền ôn cẩn củng cố thanh yến điện thoại đều không có bĩu môi cảm thán một tiếng chính mình nhiệm vụ tiến độ vẫn là chậm một ít nhưng là nàng lại xem nhẹ nàng chân chính bắt đầu làm nhiệm vụ thời gian còn không đến hai ngày đoàn phim quay chủ mà tiểu trợ lý nội tâm hoài các loại bắt quái lại là sách theo kia hộp cơm đi hướng ôn cẩn mới vừa đi gần hắn tiểu trợ lý là có thể cảm giác được hắn bên người khí lạnh áp ôn cẩn đúng lúc mà quay đầu đi tới nhận ra nó là vẫn luôn đi theo Lạc Nhiễm tiểu trợ lý, nhấp môi tuyến nhìn hắn. Tiểu trợ lý đỉnh hắn ánh mắt, đi bước một tới gần hắn, ho nhẹ một tiếng, nói: "Ôn đạo, Nhiễm tỷ làm ta đem này canh gà đưa lại đây cho ngươi." Ôn cẩn thần sắc một đốn, ánh mắt nghiêng nghiêng, chuyển qua trong tay hắn xách theo hộp cơm, nhớ tới ngày hôm qua nàng lúc đi ở bên thai hắn lời nói, hắn ấy lòng kia cổ nói không rõ hờn dỗi tựa hồ tiêu một ít, lại tựa hồ càng đậm một ít. Hắn còn tưởng rằng nàng đã sớm đã quên nàng lời nói đâu. Ôn cẩn sắc mặt mới vừa hòa hoãn một ít, theo sau lại là trầm xuống, nếu nhớ rõ, lại làm gì làm trợ lý đưa lại đây. hắn đệ nặng cảm xúc, nói chuyện thanh âm liền có chút lánh. Buông đi. Tiểu trợ lý vội không ngừng mà đem hộp cơm vông, xoay người liền mau chân rời đi, nhịn không được móc di động ra đối lạc nhiệm và hắn giận, ôn đạo sắc mặt quá giòa người. Lạc nhiễm nhìn đến này tin tức thời điểm, trong đầu hiện lên ôn cẩn lúc này bộ dáng, lại là nhịn không được cười khẽ một tiếng, quả nhiên nha vẫn là chính mình cảm thấy hứng thú nam nhân vén lên tới hảo chơi cùng lúc đó mới vừa kết thúc một tuần kịch cố thanh yến tiếp nhận chính mình trợ lý đưa qua thủy mới vừa ngửa đầu rót một ngụm dư quang liền thấy kia tiểu trợ lý bước nhanh rời đi bộ dáng hơi hơi nhũ mày hướng ôn cẩn nhìn lại ở nhìn đến cái kia rất là quen mắt hộp cơm khi hắn méo bình nước tay dùng một chút lực bình nước hơi hơi hãm đi vào phát ra một đạo thanh âm đi theo hắn phía sau kết cục tống nhất hơn vốn là để lại vừa phân tâm tư ở trên người hắn thấy vậy không khỏi tiến lên một bước có chút lo lắng hỏi cố tiền bối ngươi làm sao vậy bị nàng thanh âm gọi hoàn hồn cố thanh yến xa xa cùng ôn cẩn nhìn nhau liếc mắt một cái mới thu hồi tầm mắt nhìn thấy tống nhất hân trong mắt không chút nào che giấu lo lắng khi đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn trên mặt lại bất động thanh sắc mà lắc đầu ta không có việc gì nga nghe được hắn nói không có việc gì mặc kệ thật giả tống nhất hân đều yên lòng nàng bộ dáng kỳ thật rất đẹp lại có một loại thực thân lân cảm giác Đặc biệt là nàng lúc này đứng lên, khóe môi treo lên một tia nhu nhu, lại mang theo một phân ngượng ngùng cười, giống như là mỗi cái nam hải tử niên thiếu khi người tình đầu bộ dáng. Tống nhất hơn một tay đem một lọn tóc phất đến như sau, nhẹ giọng mở miệng, cố tiên bối, ta kịch bản có chút không hiểu địa phương, ngươi có thể cho ta nói một chút sao? Lại là giảng kịch bản. Cố thanh yến rõ ràng mà nhữ như mày, bất quá bắt đầu quay hai ngày, nàng liền tìm chính mình hỏi ba lần kịch bản sự tình, kịch bản đều sẽ không xem, còn tiếp cái gì diễn? lúc này cố thanh yến hoàn toàn đã quên tống nhất hơn vẫn là hắn hướng ôn cẩn đề cử chính là hơi hơi cúi đầu tống nhất hơn lại không có thấy hắn thần sắc còn ở đây cõi lòng chờ mong mà chờ hắn trả lời liền nghe thấy hắn rất là lãnh đạm thanh âm xin lỗi tống tiểu thư ta hiện tại cũng không có thời gian tống tiểu thư nếu là không hiểu kịch bản liền tốn nhiều chút thời gian nghiên cứu hoặc là đi hỏi ôn đạo cũng là có thể cố thanh yến vốn dĩ nói rất là trắng ra đến cuối cùng hắn lại là chuyện vừa chuyển nhắc tới ôn cẩn Đánh không người biết tiểu tâm tư, hoàn toàn không màng trước mắt người khó có thể tin bộ dáng Tống Nhất Hân sắc mặt đỏ bừng, nhấc tay vô thố đến đứng ở tại chỗ, nàng không nghĩ tới cố thanh hiến sẽ cự tuyệt nàng, rốt cuộc hắn phía trước còn đã cứu nàng, còn giúp nàng xử lý người đại diện sự tình, lúc sau còn vì nàng tìm nhân vật này, nàng vẫn luôn cho rằng, kỳ thật hai người đã xem như bằng hữu thậm chí, thậm chí hắn có thể là thích chính mình, bằng không luôn luôn giữ mình trong sạch hắn, lại như thế nào sẽ ba lần bốn lượt ra tay giúp nàng đâu hơn nữa chính mình tâm tư cho nên nàng mới có thể đi tiếp cận hắn đến nỗi kịch bản nàng như thế nào cũng không có khả năng không hiểu đến nước này phía trước đều là nàng một người nghiên cứu kịch bản tống nhất hơn ấp đúng mà đứng ở tại chỗ trong nháy mắt kia ngượng ngùng trực tiếp làm nàng đỏ hốc mắt nhưng nàng lại là chịu đựng miên cương đối cô thanh yến cười nói ta đã biết cố tiền bối phía trước phiền toái ngươi nàng vừa mới dứt lời cố thanh yến liền gật gật đầu trực tiếp xoay người rời đi nghe nàng đem nói cho hết lời là hắn từ trước đến nay tu dưỡng, hắn lúc này tâm tình cũng không tốt, không có tâm tư đi chợ giúp người khác. trận này diễn trục xong, cũng tới rồi ăn cơm thời gian, có người cấp ôn cẩn đưa qua một phần cơm hộp, ôn cẩn tiếp nhận sau, ánh mắt lại theo bản năng mà nhìn về phía một bên hộp giữ ấm, ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn là đem hộp giữ ấm mở ra, bên trong nồng đậm cành gà hương nháy mắt toát ra tới, còn mang theo một phân nhiệt khí, ôn cẩn đột nhiên liền cảm thấy trong lòng kia phân hờn dỗi tiêu, tuy rằng hắn đáy lòng rất rõ ràng này canh gà không có khả năng là nàng tự mình nấu. lại cứ lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo hắn không muốn nghe thấy thanh âm, cố thanh yến bưng cơm hộp đi tới, ngồi vào bên cạnh hắn, liếc liếc mắt một cái kia canh gà, cười nhạt nói: ôn đạo còn có canh gà thêm cơm, ta cũng tưởng cọ một chén. hắn ra mặt dày mở miệng, hoàn toàn không cho ôn cẩn cự tuyệt cơ hội, ôn cẩn sắc mặt bất biến, còn ngươi lại hơi trầm xuống mà nhìn về phía hắn, ý bảo hắn không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Nhưng cố thanh yến cũng không để ý không màng mà tận dụng mọi thứ, như thế nào làm có thể làm ôn cẩn khó chịu, hắn liền như thế nào làm, dù sao đem hết toàn lực mà đi phá hư hắn cùng lạc nhiễm chi gian quan hệ. Ôn cẩn bị hắn mặt dày mày dạn đều phải khí cười, hắn cùng cố thanh yến hợp tác rồi như vậy nhiều lần, vẫn là lần đầu tiên biết hắn như vậy không biết xấu hổ, hắn trong lòng cũng nổi lên một phân quật khí, ngược lại càng không tưởng hắn như ý, phía trước chúng hắn kế, làm lạc nhiễm cùng hắn đi, liền tính ôn cẩn không nói. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là có chút hối hận, ôn cẩn lạnh mặt nói. Cố đại ảnh đế ra tài bạc triệu, còn muốn cọ ta một phần canh gà.